Án nản ở chính mình cánh tay kéo một đạo cùng vọng ngưng thanh giống nhau miệng vết thương, bởi vì lần đầu tiên hạ đao không có chính xác, hắn thậm chí còn nhiều phổi đi vài cái. Có lẽ là bởi vì không cảm giác được đau đớn, cho nên án nản đối tử vong cùng máu tươi đều không có sợ hãi chi tâm, tự nhiên cũng không hiểu đến tôn trọng sinh mệnh. Ngươi là của ta đao, trừ bỏ ta ở ngoài, không có người có thể thương tổn ngươi, bao gồm chính ngươi. Vọng ngưng thanh không thể không cấp án nản thượng một đạo chốt bảo hiểm, hiểu chưa? so với dịu dàng thắm thiết lời nói ạn nạn đối loại này thể mệnh lệnh câu nói tiếp thu độ càng cao ít nhất hiện tại hắn sẽ không lại làm ra tự mình hại mình hành vi mười ngày cấm đoán làm mị dị ảm thân thể này bị thương đáy cần thiết điều dưỡng rất dài một đoạn thời gian đến nỗi nổ sần năm lần bảy lượt định ngày hẹn kia đương nhiên này đây thân thể không khỏe vì từ chống đẩy rốt cuộc vọng ngưng thanh sắm vai mị dị ảm Đi bọn là một cái xuất thân tôn quý bị chịu truy phủng quý tộc nữ tử Hiện giờ trong gương bày biện ra tới bộ dáng tuy rằng không tính là khó coi, nhưng rốt cuộc có thất thể diện. Nổ sân bị an bài ở mãi dễ gì cung điện thiên điện, thiên điện không liên tiếp chủ điện, yêu cầu trải qua thông báo mới có thể tiến vào, cho nên vọng ngưng thanh lúc trước cũng không có yêu cầu nổ sơn tuân thủ mãi dễ gì quy tắc. Bất quá, đã trải qua chuyện này sau, nổ sân nhất định hoặc nhiều hoặc ít đoán được đi mòn công quốc bí mật. Nay thật cũng không phải vấn đề, rốt cuộc cuồng vọng ạ bạt đồn đại công căn bản không nghĩ tới muốn che giấu chính mình quỷ quật chỗ Nổ sân là người thông minh, người thông minh nên biết một vừa hai phải đạo lý. Đi mòn gia tộc bí mật tiếp tục thâm đào đi xuống không chỉ có không có bất luận cái gì chỗ tốt, thậm chí còn khả năng liên lụy vô tội. Vọng ngưng thanh cho rằng nổ sân ít nhất sẽ thức thời, nhưng không nghĩ tới, đều là người thông minh, hai người đối bí mật cái nhìn lại hoàn toàn là nam bắc hai cực. Đây là cái gì? Vọng ngưng thanh đem tế nhuyễn bạch diện bao một chút mà sẽ nát phao tiến súp kem nấm, đối với hơn 10 người thị nữ phủng lại đây khay liêu liêu mí mắt là chúng ta chủ nhân đưa cho công nữ điện hạ lễ vật đeo vị ổ nẹt ra tộc huy chương phó quan cung kính mà hành lễ trừ bỏ lúc trước đáp ứng ngài thư tịch còn có một ít không đáng giá khen vật nhỏ hy vọng ngài thích vọng ngưng thanh nhìn những cái đó giá trị liên thành ma pháp quyển trục cùng ma thạch tài liệu vươn mảnh khảnh ngón tay từ giữa lấy ra một kiện phòng ngự phối sức tinh mỹ hoa lệ thản tăng đá quý vòng cổ còn tặng kèm tim đập nghe lén trang bị là ta điên rồi vẫn là các ngươi chủ nhân điên rồi vọng ngưng thanh tùy tay đem vòng cổ ném hồi bạc chất hay Phát ra đinh quang một thanh âm vang lên, thư ta nhận lấy, mặt khác đều lấy về đi. Bao gồm những cái đó lung tung rối loạn theo dõi trang bị cùng phòng ngự ma cụ, nổ sần rốt cuộc có hay không ý thức được chẳng sợ hắn giết người vô số, hắn cũng như cũng là đì mòn gia tộc cung phụng thần minh. Công tước đại nhân nói, phó quan mắt lộ đồng tình, hiển nhiên, hắn cùng nổ sần quan hệ thân cận đến biết nhà mình chủ tử rốt cuộc có cái gì tật xấu, hy vọng ngài có thể yêu quý chính mình. Hắn có phải hay không quản được quá nhiều? Vọng ngưng thanh không mặn không nhạt mà thư nói, chúng ta là vị hôn phu thê, không phải phu thê. liền tính là phu thê, hắn cũng không tư cách như vậy khống chế ta sinh hoạt. Phó quan càng nghe càng cảm thấy đồng tình, hắn có thể nói cái gì đâu. Hắn cũng cảm thấy chủ nhân nhà mình kiêm phát tiểu thập phần có bệnh, công tước đại nhân nói, nếu ngài sinh khí, cũng có thể cho hắn xứng đồng dạng tiểu dáng trang sức. Bản chất cũng là cái không chế cuồng vọng ngưng thanh trầm mặc. Nói câu thật sự lời nói, nộ sân là một quả thực dùng tốt cờ, nếu có hắn trợ giúp. nàng kế hoạch có thể thuận trục rất nhiều khác không nói ít nhất có nổ sần đánh yểm trợ nói nàng liền có thể ở ạ bắt đồn đại công giám thị hạ thông qua bình thường con đường rời đi lâu đài cũng có thể thu thập càng nhiều hữu dụng tin tức về phương diện khác tuy rằng nàng đối nổ sần hành vi tỏ vẻ bất mãn nhưng nàng không thể phủ nhận nổ sần lập trường cùng nàng tương đồng bọn họ đều cho rằng nhân loại sự tình hẳn là nhân loại chính mình giải quyết không ứng mù quáng rửa vào ngoại lực so với xuất thân giáo đình hơn nữa có được tín ngưỡng thần tử Nổ sần như vậy đồng đội hợp tác lên ngược lại sẽ làm người càng thêm an tâm. Võ ngưng thanh bưng chén trà lâm vào chấm tư, hồi lâu đều không có mở miệng nói chuyện. Thấy vị này tuy rằng khuôn mặt tiểu tụy lại như cũ khó nén tuyệt sắc công nữ điện hạ cư nhiên thật sự bắt đầu tự hỏi cấp vị hôn phu mang trang sức tính khả thi, tự nhận là là cái người bình thường phó quan tức khắc cả người đều không tốt. Thật là nồi nào hút vung đấy, khó trách các ngươi là một đôi đâu. Võ ngưng thanh quyết định trông thấy nổ sần, hảo nói chuyện một chút hợp tác sự tình. Bởi vì muốn gả tạ bạc đồn đại công hai mắt, vọng ngưng thanh cố tình ước ở buổi tối, bất quá nàng mang lên ăn nạn, như vậy sẽ không làm nổ sần như vậy cổ phái quý tộc cảm thấy đường đột cùng tùy tiện. Tuy rằng Mỹ dị ảm, đi bọn bản thân cũng không để bụng, nhưng vọng ngưng thanh cảm thấy việc công xử theo phép công là tốt nhất. Rốt cuộc, nếu không lay động ra làm chính sự thái độ, rất khó làm truy đuổi ích lợi quý tộc vứt bỏ ạ bạc đồn đại công chuyển đầu nàng trận doanh. Vọng ngưng thanh nghĩ đến khá tốt, nhưng là nàng đã quên một sự kiện. Ở tiến mật ngữ chi gian trước một ngày, nàng đã từng phân phó qua thị nữ, làm thần tử buổi tối tới nàng phòng hầu hạ. Tuy rằng nàng chính mình biết cái gọi là hầu hạ kỳ thật là làm thần tử chịu điểm ra thịt chi khổ cũng may ạ bắt đồn đại công cùng đội vàng tìm nàng sai lầm sở tìm bên kia có cái công đạo, nhưng thị nữ không biết. Thị nữ cảm thấy công nữ điện hạ đối thần tử cố ý, rốt cuộc thần tử dung mạo tuấn Mỹ, lại là đi mọn gia tộc thích nhất khinh nhẫn thiên sứ. Từ công nữ điện hạ phân phó làm thần tử đi chịu 20 tiên sau. Thị nữ liền tự chủ trương mà cảm thấy công nữ điện hạ là muốn vì tịch mịch ban đêm tăng thêm một chút tình thú, liền đem này đốn roi hóa lại. Nàng dặn dò thần tử trên người thương thế chuyển biến tốt đẹp sau liền đi tìm công nữ các hạ, còn yêu cầu chính hắn mang lên roi. Đối này, thần tử tuy rằng biểu tình phức tạp đến gần như quỷ dị, nhưng lại khó được không có phản bác. Có lẽ là bởi vì ăn qua đau khổ, cho nên trở nên nghe lời một ít đi. Đối này, thị nữ cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. nàng cũng không nghĩ tùy tiện khởi động thần tử trên cổ câu thúc trang bị vạn nhất hắn ở công nữ điện hạ trước mặt được sùng ái muốn trả thù trở về đâu đi mòn gia tộc hạ nhân đều là mệnh tiện vì thế ở một cái nguyệt hát phong cao ban đêm thì nữ đệ nặng dạng sáng 12 giờ đoạt mệnh thời gian điểm ở mười giờ năm mươi phân thời điểm đem xử lý đến thoải mái thanh tân sạch sẽ thần tử đưa vào công nữ điện hạ phòng ngủ là đêm nô no sân vị ố nẹt chính phủng tốt nhất chẳng bệnh chuẩn bị cùng vị hôn thê trắng đêm trường đàm Cộng độ một cái tốt đẹp ban đêm Là đêm, án nạn mở ra cùng mì di ảm tỉ tỉ tương liên cửa hông ôm gối đầu chui vào tỉ tỉ phòng Chương 233 Chương 233 Quý tộc phòng ngủ cũng không phải đơn thuần phòng sinh hoạt Trên thực tế, thế giới này quý tộc phòng chiếm địa diện tích đều đại đến đáng sợ Đủ để thỏa mãn các quý tộc sinh hoạt hàng ngày nhu cầu Cái này sinh hoạt hàng ngày nhu cầu kỳ thật bao gồm dùng cơm, tiếp khách, giải trí, thả lỏng rửa mặt từ từ Bởi vậy chứ bỏ phòng ngủ bên ngoài Phòng sinh hoạt còn bị phân chia phòng tiếp khách, thư phòng, phòng hóa trang, tắm gội thất, ấm thất, nhà kể từ từ. Mà vọng ngưng thanh phòng ngủ cùng án nạn phòng tương liên, loại này chính thất cùng nhà kể tương liên xây dựng vốn là vì phương tiện phu thê cư trú. Bởi vì quý tộc phu thê trừ bỏ hợp phòng ngày ngoại, cũng không sẽ ở tại cùng cái trong phòng. Đương nhiên, vọng ngưng thanh không có trượng phu, án nạn cũng còn chưa thành niên. Bởi vậy tỷ đệ hai người như vậy cư trú cũng coi như hợp tình lý, sẽ không có người nói thêm cái gì. mà mỗi một phòng còn có bao nhiêu cái bất đồng cánh cửa, bảo đảm phòng cùng phòng tương liên đồng thời cũng có thể từ độc lập xuất khẩu chỗ thông hành, sẽ không đối một cái khác phòng tạo thành quá nhiễu. Hơn nữa vọng ngưng thanh bản thân không chế dục liền tương đối cường nguyên nhân, nàng phòng sinh hoạt cấu tạo chỉ biết càng thêm phức tạp. Cho nên, đương vọng ngưng thanh đang ở phòng ngủ chung chờ đợi án nạn thời điểm, hệ lý dạ tắc bị thị nữ đẩy mạnh cùng phòng ngủ tương liên đóng thất, làm hắn ở bên ngoài chờ đợi công nữ điện hạ gọi đến. nổ sản xuất phát từ lễ tiết lựa chọn ở phòng tiếp khách chung chờ đợi, không có mạo muội tự tiện xông vào thuộc nữ phòng ngủ. suy xét đến vị hôn thê thích thư, mà manuẩn sẩn cũng hy vọng có thể ở trong chốc lát nói chuyện phiếm chúng trưởng khống hảo đề tài phương hướng. bởi vậy hắn ở được đến sau khi cho phép, thông qua phòng tiếp khách cùng thư phòng tương liên canh cửa đi trước thư phòng, mà bị an bài ở phòng ngủ ngoại chờ đợi gọi đến thần tử hệ lụy giả cũng không phải đèn cạn dầu, không có khả năng thị nữ làm hắn tại chỗ chờ đợi, hắn liền ngoan ngoan ngoan ngoan mà khoanh tay chịu chết, cái gì cũng không làm. Bởi vậy, Elisa mở ra đi thông phòng tiếp khách môn, ánh mắt ở thịnh phóng quả rổ cùng với chảm ẩn trên bàn cơm đảo qua mà qua, không có để ở trong lòng. Elisa ngẩng đầu nhìn nhìn đồng hồ, phát hiện đã 11 lăm 55 Mỹ dị ảm phòng sinh hoạt cùng hành lang tương liên, lúc này muốn rời đi, hiển nhiên có chút không hiện thực. An qua một lần đau khổ, dạ hành động tự nhiên trở nên càng thêm cẩn thận, hắn biết rõ, ở không hề chuẩn bị dưới tình huống lại lần nữa trực diện hắn cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Hệ Lý Dạ bắt đầu xem xét phòng tiếp khách, nhưng là hắn cũng minh bạch lấy mị dị ảm, đi mòn cẩn thận. Phòng tiếp khách loại địa phương này căn bản không có khả năng gửi cái gì quan trọng tư liệu. Bất quá, thần thánh lực mạnh mẽ thần tử vẫn là từ trên vách tường hoa văn chỗ nhìn ra một ít che giấu manh mối, im miệng không nói pháp trận sao? Hệ Lý Dạ ánh mắt ở vách tường hoa chỗ qua lại đi tuần tra, tuy rằng thay đổi mấy cái phù văn, đem bên trong lặng im thay đổi vì ngăn cách ngoại giới thanh âm truyền bá, nhưng này thật là im miệng không nói pháp trận. Sẽ không sai. Im miệng không nói pháp trận cũng không phải cỡ nào thâm ảo ma pháp trận, thậm chí có thể nói, nó thực thường thấy, sử dụng cũng coi như rộng khắp. Nhưng im miệng không nói pháp trận bản thể kỳ thật là pháp trận trong phạm vi sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tiếng vang. Nó lớn nhất tác dụng, đại khái là ở trên chiến trường hạn chế pháp sư vịnh sướng. Nhưng hiện tại bị người bóp méo mấy cái phù văn sau, biến thành ngăn cách thanh âm ma pháp kết giới. Nàng đối hắn tồn tại thập phần kiên kỵ. cho nên im miệng không nói pháp trận trừ bỏ ngăn cách gạ bặt đồn đại công thai mắt bên ngoài quan trọng nhất chính là chống đỡ hắn tinh thần xâm nhập hễ lý giả như vậy phán đoán nói cho nên là thanh âm sao hễ lý giả nhớ kỹ cái này manh mối nếu này đây thanh âm làm môi giới kia ở một mức độ nào đó đích xác coi như là vô khổng bất nhập hễ lý giả cũng từng ở quá khứ luân hồi chung trực diện điên cuồng ở hắn trong trí nhớ tàn nhẫn thị huyết hơn nữa sẽ trí nhân tâm trí thất thường đều là cùng với hắn xuất hiện mà hiện ra dị tượng hễ lý giả nghĩ đến có chút xuất thần không có chú ý tới phía sau thư phòng nội chuyển ra tới một người thẳng đến tiếng bước chân vang lên hắn mới đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía thư phòng phương hướng nô sần tuyển hai bổn thích hợp thiết nhập đề tài thư tịch từ thư phòng nội đi ra ngay từ đầu cũng không có chú ý tới hế lý giả tồn tại còn tưởng rằng hắn là phụ trách quét tước người hầu hắn đang muốn làm người hầu rời đi lại thấy đối phương đột nhiên xoay người lại Thuần khiết lộng lây tóc vàng cùng thương thanh sắc đôi mắt, này hai cái quá mức thâm nhập nhân tâm đặc thù làm nổ sần hơi hơi biến sắc. Nổ sần nhưng thật ra không có trước tiên đem thần tử cùng vị hôn thê nam sủng cái này thân phận móc nối lên. Gần nhất là bởi vì mị gì ảm thái độ quá mức lãnh đạm, không giống như là đối nam nữ việc cảm thấy hứng thú người, thứ hai còn lại là biết thần tử là giáo đình dốc hết sức bồi dưỡng ra tới hoàn toàn người. Cái gì là hoàn toàn người đâu? Tại giáo đình tuyên ngôn, có được bảy đại Mỹ Đức, đã tiết chăm chỉ. khẳng khái, khiêm tốn, ôn hòa, tiết chế, khoan dung bảy loại phẩm tính người, đã vì hoàn toàn người. Mà giáo đình thần tử hệ ly ra, xa vị ô. đen ở lựa chọn và bổ nhiệm thần tử phía trước từng là giáo đình quang minh kỵ sĩ, đã thể khiêm tốn, vinh dự, hy sinh, anh dũng, thương hại, linh tính, thành thật cùng công chính tám đại lời thề người. Tuy rằng nổ sần đối giáo đình tín ngưỡng truyền bá nhiều có lên án, cho rằng nó cổ vũ nhân loại thông qua vô dụng cầu nguyện mà bồi dưỡng tư duy lời biếng, nhưng đối với giáo đình thần tử phẩm tính, hắn vẫn là thập phần tán thành. Tuy rằng nổ sân bị hại vọng tưởng chứng nghiêm trọng, nhận định giáo đình ở đạt được tuyệt đối quyền lợi chính trị sau liền sẽ giống mùa hè treo ở trên bệ cửa thịt giống nhau bay nhanh mà hư thối, nhưng ít ra ở hiện giai đoạn, giáo đình thật là chân thiện mỹ đại biểu. Mà Elisa, Savio Eden Không nói đến hắn nội tâm có phải hay không thật sự cùng ngoại tại biểu hiện ra ngoài giống nhau thanh liêm chính trực. Nhưng ít ra ở nổ sần thu thập đến tình báo, hắn lý lịch thật là trong sạch không rảnh. Nếu này đó đều là trang, kia mặc dù là nổ sần đều không thể không nói một tiếng nội phục, chỉ cần để lý ra bất bại lộ, hắn liền sẽ vẫn luôn tán thành vị này giáo đình thần tử. Giáo đình thần tử, ngươi vì sao sẽ ở chỗ này? Nổ sần đem trong tay thư đặt ở cơm trên đài, đạm lục sắc đôi mắt lại kéo túm ra mãn hàm xa cách lánh. Hay là, giáo đình thần tử là nghĩ đến khuyên bảo hoặc là thử hắn vị hôn thế sao? Nô Sân tìm tòi nghiên cứu tầm mắt ở hệ ly dạ trên người đi tuần tra. Tổng không thể là tới ám sát Mỹ gì àm đi. Hắn chính là giáo đình thần tử. Ta lúc trước nhận được tuyên báo, đi mòn công quốc phát động phản loạn, vì hiểm hộ cản đã sợ đế quốc đệ nhất hoàng tử rút lui, giáo đình thần tử không biết tung tích. Nô Sân nhàn nhạt mà gõ một câu, hiện lộ ra chính mình cường đại mạng lưới tình báo. Mặc kệ thần tử có cái gì mưu tính. Hắn đều phải đem hắn hành động gián đoạn tại đây, lại nguyên lai, like, các hạ là ẩn nút ở đi mòn công quốc lâu đài bên trong. Nô Sân nói xong, liên lặng lặng chờ đợi thần tử hồi phục. Nô Sân không biết chính là, hệ lý giả thấy hắn ở chỗ này, biểu tình tuy rằng không hề dao động, nhưng nội tâm lại so với hắn càng thêm khiếp sợ. Mỹ dị ảm? Đi mòn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hệ lý giả cảm thấy có chút đau đầu, làm bị bắt trở thành nam sủng tù binh cùng chính trị liên hôn vị hôn phu cùng ở một phòng. Nàng thật sự không chút nào để ý cùng vì ổ nẹt gia tộc minh ước sao. Ta vì cái gì lại ở chỗ này, ngươi chẳng lẽ không nên đi hỏi ngươi vị hôn thế sao? Hệ lý giả mặt vô biểu tình mà châm chọc một câu. Thua người không thua trận, có thể bộ ra càng nhiều tình báo liền không tính thua. Hệ lý giả quá mức bén nhọn thái độ làm nổ sần cảm thấy có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc giáo đình thần tử cho người ta ấn tượng vĩnh viễn là ôn hòa mỉm cười bộ dáng. Nghe được thần tử nói như vậy, nổ sần cũng cảm thấy có chút hoang mang. Này cùng Mỹ gì ảm có quan hệ gì? Ê, lý giả trầm mặc, hắn kỳ thật không biết hẳn là như thế nào hồi đáp. Vì ổ nẹt gia tộc nơi họ bị đế quốc cùng cạn đã sợ đế quốc chính trị lập trường đối lập, liền tính đem tình hình thực tế bẩm báo, hắn cũng chưa chắc có thể được đến trợ giúp. Mà về phương diện khác, tuy rằng Lý giả không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn kỳ thật khó có thể ngăn chặn cái loại này từ sâu trong nội tâm phiếm đi lên tội ác cùng cảm thấy thẹn. Tại đây loại thình lình xảy ra đánh sâu vào dưới. Ế luy dạ chưa từng quên mất mỹ đức tuyên ngôn phản phất hóa thành từng cây mang thứ roi chịu đến hắn đầu phát đau từ từ roi Ế luy dạ hậu chi hậu giác mà sờ sờ bên hông kia làm thành tường vi hoa đằng bộ dáng roi liền hoàn thành vài vòng đừng ở hắn trên eo tiên thân còn có có thể làm bị phạt giả cảm thấy nữa do đó ra tăng tình thú gờ giác mà ở lúc này Nô Sần cũng mắt sắc mà chú ý tới giáo đình thần tử cư nhiên xuyên một thân phi thường khinh bạc màu trắng áo sơ mi cổ chỗ còn hoàn màu đen vòng cổ loại này áo sơ mi lại mỏng lại thấu một khi dính thủy liền cùng không có mặc không nhiều lắm khác nhau thậm chí dục lộ không lộ thần thái còn có khác một phen phong tình cùng mỹ cảm bởi vậy bị chịu bộ phận đam mê đặc thù quý tộc truy phủng đến nỗi vòng cổ vậy càng thêm không thể nói ế lý dạ trầm mặc nô sần gỡ xuống chính mình mắt kính xoa xoa lại mang lên sau nhịn không được xem một cái treo ở trên tường đồng hồ lại xem một cái thần tử sau đó nô sần cũng trầm mặc nửa đêm giáo đình thần tử ăn mặc áo đơn mang theo roi đi vào hắn vị hôn thê trong phòng ngủ này trong đó tin tức hàm lượng to lớn làm quán tới thông minh nổ sấn đều đáng cơn một hồi lâu một cổ trái tim đánh út lại sóng nhiệt sông thẳng chán làm hắn trong lúc nhất thời lại có chút đứng thẳng không được mà đúng lúc này đi thông phòng ấm cùng phòng ngủ môn truyền đến cách một tiếng khai an mặc tơn lụa áo ngủ nam hải mặt vô biểu tình mà từ trong gian đi ra thần sắc lãnh đạm mà nhìn hai người liếc mắt một cái Án nạn là ra tới thế tỷ tỷ khai cục Rốt cuộc vọng ngưng thanh tổng phải hướng vị hôn phu cho thấy một tiếng lập trường, huyền chuyển mà nhắc nhở hôm nay buổi tối là muốn trao đổi chính sự mà không phải trước tiên gia tăng phu thê cảm tình. Cho nên, vọng ngưng thanh ở trong phòng trang điểm, án nạn liền ra tới cùng nổ sân chào hỏi một cái, tỏ vẻ tỷ tỷ còn ở hóa trang liền hảo. Nếu đổi làm người khác, ở trong phòng đồng thời thấy thần tử cùng với nổ sân sau đều sẽ nhận thấy được bầu không khí khác thường, nhưng án nạn không giống nhau, hắn là một cái mệnh lệnh làm theo một cái tiểu dối gỗ. căn bản không hiểu đến biến báo, tỷ tỷ còn ở trang điểm, thỉnh chờ một lát. án nản mặt vô biểu tình mà nói xong, chính mình liền thẳng hướng tới sofa đi đến, tựa như cùng đi ra trưởng tham dự rượu cục tiểu hài tử giống nhau, đầy mặt đều viết ta chính mình cùng chính mình chơi. án nản sau khi xuất hiện, phòng nội không khí tức khắc có vẻ càng thêm quỷ dị, hệ lý giả cùng nổ sần giống như hai đầu mạc danh xảo nộ hùng sư giống nhau, mắt lộ ra cảnh giác mà nhìn đối phương. không khí càng thêm cứng đờ, xấu hổ. mà phòng môn lại lần nữa cách một tiếng vọng ngưng thanh rốt cuộc xử lý hảo chính mình từ trong nhà chậm rãi đi ra nàng không có mặc hoa lệ thuốc eo lễ phục cùng váy căng mà là ăn mặc cùng an nản tương tự tơ lụa váy dài mặc lam sắc thay đổi dần sắc tóc dài dối tung ở một bên biên thành tinh xảo tùng suy sụt bánh quai treo biện ở giữa điểm suýt mấy đóa màu xanh biển y dị hoa nàng mắt trái thượng kim sắc tường vi sớm đã héo tàn, thay đổi một đóa mùi thơm ngào ngạt linh tú bạch bách hợp so với ban ngày trang dung dậy nặng tự phụ thân bí Lúc này nàng nhìn qua có khác loại thuần túy tự nhiên mỹ cảm. Vọng ngưng thanh ở nhìn thấy phòng nội cảnh tượng khi, cả người cũng phi thường đột ngột mà dừng một chút. Hiển nhiên, thời khắc bảo trì im miệng không nói mỹ đức lại khuyết thiếu câu thông giao lưu mãi dễ gì thị nữ cho nàng trêu chọc thiên đại phiên thoái. Nhưng mà, vọng ngưng thanh trung quy là vọng ngưng thanh, tuy rằng nội tâm sóng to do lớn, nhưng nàng biết do nếu hãm sâu vũng bùn liền nhất định phải đem vũng bùn quấy đến càng đục đạo lý, đánh đòn phủ đầu nói. Hai vị đồng thời trình diện thật đúng là lệnh người kinh hỷ, không cần nói cho ta, vì ố nẹt gia tộc tính toán từ bỏ cùng đi mòn công quốc hợp tác, ngược lại tiếp thu giáo đình răng dạy. Chương hai trăm 234 chương hai trăm ba 234 Nô Sẩn sẽ cùng lễ Ly ra đụng vào cùng nhau, đây là vọng ngưng thanh trăm triệu không nghĩ tới. Bởi vì mãi dễ dỉ cung điện đặc thù tính, vọng ngưng thanh thường lui tới sẽ yêu cầu người hầu nhóm bảo trì im miệng không nói, bởi vậy trừ bỏ chấp hành mệnh lệnh ở ngoài, người hầu cùng người hầu chi gian cơ bản không có giao lưu. Này cũng liền trực tiếp dẫn tới trước mắt cái này một giây có thể đem người đưa vào hỏa táng tràng cục diện, hoan lại mệnh lệnh cùng đang ở chấp hành mệnh lệnh đánh vào cùng nhau, hình thành tuyệt diệu trùng hợp. Vọng ngưng thanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, đã qua 12 giờ, lúc này làm thần tử rời đi phòng hiển nhiên là không hiện thực, hiện tại mãi dễ gì cung điện chung cùng phòng tương liên hành lang đều biến thành cao nguy khu vực. Nhưng là làm thần tử lưu lại. kia nàng còn như thế nào cùng nổ sần tiến hành nói chuyện? Nàng thật sự chịu đủ quá vãng luân hồi trung khí vận chi tử gây cho nàng khổ chung. Hào đi. Võ ngưng thanh phát ra một tiếng than nhẹ, vô luận là ai đều không đành lòng làm nàng khó xử. Ta biết, chúng ta đại khái là đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Ai đều không nghĩ như vậy. Nổ sân cùng Nghệ Ly dạ tức khắc liền rất muốn hỏi một chút rốt cuộc là cái gì ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn mới có thể làm giáo đình thần tử cùng ồ nẹt công tức nửa đêm ước hẹn ở đi mòn đại công nữ khuê phòng. Nhưng thật ra sơn. Hắn ở ban đầu khiếp sợ qua đi liền lấy kinh người tự chủ bình tĩnh xuống dưới, hắn chú ý tới mị dị ảm nhìn thoáng qua đồng hồ, xảo chính là, hắn cũng đối mại dễ dị quy tắc sinh ra liên tưởng. Có lẽ là bởi vì ngoài ý muốn, thần tử mới không thể không vào mị dị ảm phòng đi. Nô Sân nhìn thoáng qua có thể nói nghiêm nghị chính trực đại danh từ thần tử, như vậy phòng đoàn đến. Ở đây mọi người chung, nhất đề phòng cũng nhất mở mịt người phi hệ lý ra mặc trúc, hắn nhất thời cũng không biết nói là kia thị nữ yếu hại hắn vẫn là mị ảm Đi mòn âm ưu Chẳng lẽ mỹ dị ảm cảm thấy như vậy là có thể phá vỡ hắn tâm lý phòng tuyến sao? Vẫn là nói, nàng tính toán mượn cơ hội này làm giáo đình chính trị lập trường trở nên càng thêm hẹp hỏi, hoàn toàn đem vị ổ nẹt công tức kéo đến giáo đình mặt đối lập đâu. Ba người rõ ràng cùng chỗ một cái không gian, lại cố tình tinh thần khác nhau, phòng trong không khí trong lúc nhất thời đỉnh trệ tới rồi làm người khó có thể hô hấp nông nỗi. Liên ở vọng ngưng thanh chuẩn bị nói cái gì đó tới đánh vỡ này xấu hổ cục diện khi ngoài phòng đột nhiên vang lên một trận rõ ràng tiếng đập cửa công nữ điện hạ ngoài cửa phòng truyền đến thị nữ thanh âm mang theo một tia vội vàng cùng với hấp tấp hoa viên giống như đã xảy ra chuyện công nữ điện hạ phòng nội bao gồm an nản ở bên trong bốn người đều là sắc mặt khẽ biến nhưng mà vọng ngưng thanh dựng thẳng lên ngón trỏ ý bảo mọi người im tiếng vọng ngưng thanh bước nhanh tiến lên bắt lấy an nản cùng nổ sần cánh tay nửa mang cưỡng bách tính mà đem người đẩy mạnh thư phòng đồng thời lặng yên không một tiếng động mà đóng cửa lại công nữ điện hạ thấy không có người đáp lại ngoài cửa tiếng đập cửa đột nhiên nhanh hơn thì nữ thanh âm cũng trở nên bén nhọn thê lương lên mở cửa mở cửa mở cửa công nữ điện hạ ngài mau mở cửa khiếp người giọng nữ như thủy triều xuyên thấu qua kẹt cửa không ngừng mà rung manh vào nếu là cẩn thận đi nghe liền có thể phát hiện kia tiếng đánh cũng không phải tới tự cùng chỗ dậm dạp thế nhưng hình như là rất nhiều đồng bộ thanh âm hợp thành một tiếng phảng phất có thượng chăm chỉ trẻ con non mịn tay nhỏ ở ván cửa thượng trụ phủi thị nữ thét trói tai trộn lẫn rắn độc phun tin khi thấp tê còn có một kia ồn ào kích động ù ngục thanh nghe đi lên giống như là Hệ lý ra ánh mắt phát trầm trong lúc nhất thời lộ ra cực kỳ khó chịu thân sắc thanh âm kia nghe đi lên thật giống như máu tươi đầm địa thịt khối ở không ngừng mất máy cuồn cuộn không nên a trong phòng bố trí im miệng không nói kết giới như thế nào còn sẽ nghe thấy đến từ phần ngoài thanh âm đâu Hệ lý ra ngẩng đầu nhìn về phía trên vách tường im miệng không nói kết giới lại phát hiện ma văn đã tất cả sáng lên lại cứ thiếu hụt bế hoàn một góc, không hoàn chỉnh ma pháp trận tự nhiên vô pháp phát huy nó bản thân hiệu lực. Ê lý Dạ ý thức được, có lẽ là vẽ ma pháp trận tài liệu trung đựng nào đó ẩn chứa tà tính quái vật, ở đụng vào khi bị hắn sinh ra đã có sắn linh tính cấp tinh lọc. Quá không xong. Ê lý Dạ bị thanh âm quá nhiễu trước mắt bắt đầu xuất hiện vạn vẹo ảo giác, thân thể hắn cùng tinh thần trạng thái đều chưa khôi phục, chỉ sợ khó có thể chống đỡ ngoại thần ô nhiễm. Liên ở Ê Ly Dạ nỗ lực tập trung tinh thần tự hỏi đối sách là lúc bị gì ảm lại đột nhiên bắt được cánh tay hắn nửa kéo nửa túm mà dẫn dắt hắn hướng tới nội gian đi đến vọng ngưng thanh không có kinh hoàng vì bảo hiểm khởi kiến nàng phòng sinh hoạt nội mỗi một phòng đều bố trí hoàn toàn độc lập im miệng không nói kết giới phòng này kết giới phế đi đi trước một cái khác phòng trốn tránh là được bởi vậy vọng ngưng thanh đem ảm nạn cùng nổ sấn đẩy mạnh thư phòng sau chính mình cũng túm về lì dạ hướng tới trong nhà đi đến hắn có thể cảm giác được nhất định khoảng cách nội huyết nhục hơi thở cho nên tốt nhất không cần tụ ở bên nhau Đến nỗi vì cái gì theo bản năng đem ạn nạn cùng nổ sần đẩy đi Chính mình tắc mang lên hệ Lý Dạ Gần nhất là bởi vì hắn mục tiêu có thể là nàng cùng thân tử Ản nạn cùng nổ sần cùng bọn họ tách ra sẽ càng thêm an toàn Thứ hai còn lại là mượn cơ hội giải quyết lễ Lý Dạ cùng nổ sần chạm mặt ngoài ý muốn Nàng cần thiết tưởng một cái cơ qua loa lấy lệ qua đi Sự thật chứng minh, nhiều làm mấy tầng bảo hiểm vẫn là dùng được Ả Lý giả cùng Mỹ gì Ảm bước vào nội gian, đem phòng môn một khóa Quả nhiên liền nghe không thấy kia ảnh hưởng thần trí thanh âm. Ngươi hỏng rồi, ta chuyện tốt. Mị gì Ám mặt âm trầm mở ra phòng ấm hòm giữ đồ, từ giữa lấy ra hai bình màu đỏ thấm nước thuốc. Ngươi hẳn là tiếp thu trừng phạt. E Lý giả chưa hoàn toàn khôi phục, một đôi phản phất cất chứa thiên đường chi thủy đôi mắt như cũ lập lệ như ẩn như hiện kim quang. Hắn phản ứng có chút trì độn, bởi vậy bị Mị Dì Ám ném đi trên mặt đất rót một mồm to nước thuốc sau mới lấy lại tinh thần. Lúc này mới bắt đầu kịch liệt mà dễ lên. Mỹ dì ảm ý đồ cấp thần tử rót càng nhiều nước thuốc, lại bị hệ lì dạ liều chết phản kháng. Hệ lì dạ một bên ý đồ phun ra nuốt xuống nước thuốc, một bên rửa vào nam nữ thể trạng sai biệt tiến hành phản chế, hắn cầm mì dì ảm vòng eo, ấn xuống nàng bả vai, trái lại đem mì dì ảm ấn ngã trên mặt đất. Nhưng mà, đại công nữ trên người xuyên cũng không phải lễ phục mà là tơ lũi chất váy hai giây, chỉ ở bên ngoài phê một tầng sa mỏng áo khoác. Bởi vậy hệ lì dạ đương nhiên dùng sức. vải vóc xe rách thanh âm liền có vẻ phá lệ thanh tích phân minh bắt sái ra tới nước thuốc vẩy ra ở hệ lì dạ đơn bà cáo sơ mi thượng hiện lộ ra ái mội đỏ bừng dấu vết nữ tử trợt lỏa lộ ra tới tảng lớn trắng nón bệnh trạng da thịt làm hệ lì dạ hô hấp cứng lại mị dị ảm nắm chuẩn khe hở đoạt qua hệ lì dạ bên hông roi trở tay chính là vừa kéo đại khái là bởi vì nàng tránh động đến quá mức lợi hại thế cho nên làm hệ lì dạ đối đầu ngón tay xúc cảm cảm thấy không biết theo ai hắn gần như ẩn nhẫn thỏa hiệp mà bưng lòng tay ra Tùy ý Mỹ gì ảm dung ngư dường như chui ra hắn áp chế. ngươi còn dám phản kháng. Mị gì ảm giận dữ, đối với hệ lì dạ chính là một roi. Hệ lì dạ tự nhiên sẽ không đứng bị đánh, lắc mình tránh né kia một roi tức khắc rừng ở bãi mãn chai lọ vại bình trên bàn. Chỉ nghe rầm một tiếng, các màu nước thuốc bị roi chịu phiên, có chút tạp rừng ở trên mặt đất, có chút lăn xuống ở trên mặt bàn, mãn nhà ở đều là ngọt nị say lòng người thanh hương. Hệ lì dạ che lại hết hầu ho khan vài tiếng Phát hiện đã vô pháp phun ra nước thuốc, tức khắc sắc mặt trầm xuống, ngươi cho ta ăn cái gì? Ăn cái gì? Quần áo rách nát lộ ra hơn phân nửa cái đầu vai công nữ điện hạ lộ ra ác ý tươi cười, nàng trù diễm mắt tím sóng mắt lưu chuyển, nhìn qua lạnh mà ôn nu, ta nơi này trừ bỏ độc dược, còn có thể có cái gì? Kẻ điên! Nhìn mỹ gì ảm tươi cười, hệ lì dạ tâm trong lúc nhất thời trầm tới rồi đáy cốc, hắn liền không nên đối đỉ mòn gia tộc các ma chi tử ôn có hy vọng xa vời. nơi này đều là một đám không hề nhân tính kẻ điên. hệ lý giả thân là trời sinh chịu thánh quang chiếu cố giáo đình thần tử, bản thân cũng là chịu quá kháng độc huấn luyện, hơn nữa bởi vì có thánh quang thêm hộ, hắn có thể tự hành trung hòa đại bộ phận kịch độc. nhưng là mi di ảm chế tạo độc tố bất đồng, hệ lý giả biết rõ điểm này. Ý y dược cùng độc vật vốn là cùng một nhịp tở, nàng có thể sáng tạo xuất thần dược khổ hà, tự nhiên cũng có thể lấy ra cùng khổ hà cùng đẳng cấp độc tố. giải dược giao ra đây. Đại khái là bởi vì đã chịu thanh em ô nhiễm, hệ lý giả cảm giác chính mình có chút khắc chế không được cảm xúc dao động, không nên ép ta độc thủ. Mỹ gì ám lại là một roi chịu lại đây, cười khẽ, các ngươi quang minh giáo đình kỵ sĩ thực sự có ý tứ, có phải hay không ở trên chiến trường đều phải trước đối địch nhân nói một câu thất lễ. Hệ lý giả cảm giác được kết hầu, khoang miệng cùng bụng nóng cháy, này dược vật hiệu quả so trong tưởng tượng còn muốn tới thế rào rạng, hắn nỗ lực dùng thánh quang đem dược tính áp chế, chuẩn bị trước đem giải dược bắt được tay lại nói. nhưng mà mị dì ảm đột nhiên liễm đi tới cười nàng cảm xúc xoay ngược lại quá tốc thế cho nên có vẻ có chút tố chất thần kinh ngươi liền cho ta ở chỗ này hảo hảo tỉnh lại đi thần tử mị dì ảm nâng lên tay nàng ngón cái thượng mang một quả nạm xây hồng bảo thạch bản chỉ nàng năm ngón tay bỗng nhiên vừa thu lại thần tử trên cổ vòng cổ lại đột nhiên sáng ngời mạnh mẽ điện lưu nháy mắt phong tỏa hệ lụy dạ hành động là có thể thao tác vòng cổ nhẫn hệ lụy dạ đồng tử phóng đại Tuy rằng nháy mắt đánh út lại đau nhức cướp đi hắn thanh âm, nhưng hắn rốt cuộc tìm được rồi luân hồi nhiều lần sau đủ để phá cục manh mối. Hệ lì giả thống khổ mà quỳ xuống trước trên mặt đất, một tay hư hư mà hợp lại yết hầu. Mà mỹ gì ám lại là một roi chịu đến hắn trên người, mặt vô biểu tình xoay người, hướng tới phòng ngủ đi đến. Cách một tiếng, phòng một lần nữa hồi phục tinh mịch. Mỹ gì ám đi rồi, hệ lì giả ý đồ ngồi dậy đứng lên, nhưng mà hắn một khi động tác, trên cổ vòng cổ liền sẽ cảnh cáo tính co rút lại. thả ra điện lưu làm hắn mất đi hành động năng lực nếm thử mấy lần lúc sau hệ lì dạ từ bỏ dãy giụa chỉ là ngã trên mặt đất thô thô thở hồn hển nhắm mắt lại giữ lại cuối cùng thể lực hệ lì dạ ý thức được mị di ảm đi mòn sẽ không giết hắn nếu không phía trước cũng không cần thiết cố sức mà cứu hắn cho nên hắn uống xong hẳn là không phải đến chết độc dược nhưng nếu không phải độc dược mị di ảm làm hắn uống xong loại này dược mục đích là cái gì cảm thụ được từ bụng một chút lan tràn mở ra bị bỏng cùng phản cảm lý dạ thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, cắn răng nhịn xuống cái loại này phản phất muốn đem xương cốt hỏa táng thống khổ. Chương 235 chương 235 Vọng ngưng thanh về tới chính mình phòng ngủ, thay cho trên người tàn phá quần áo, hảo sinh trải vướt một phen, lúc này mới mở ra đi thông một khắc sườn đi thông thư phòng môn. Tuy rằng không biết thế lì dạ vì cái gì sẽ không hề phản kháng mà xuất hiện ở nàng phòng sinh hoạt, nhưng là người được lật xe hơi thở vọng ngưng thanh quyết đoán bắt đầu rồi diễn kịch. vọng ngưng thanh cho phép lợi á huy hạ cũng không phải độc dược mà là nàng nghiên cứu chế tạo ra tới lý trí thăng hoa dược tề có thể khởi đến ổn định tinh thần bước sóng tăng lên ăn mòn kháng tính hiệu quả nhưng là loại này dược tề có một cái tác dụng phụ chính là đau vọng ngưng thanh yên quản liền bỏ thêm vào trạng thái cố định hóa lý trí thăng hoa tề đối với người thường tới nói một ngụm đi xuống là sống không bằng chết trình độ hệ lý dạ cùng vọng ngưng thanh mại đau tính đương nhiên sẽ so người bình thường cao mà một khi chịu đựng tác dụng phụ phát tác kỳ tinh thần lực là có thể được đến lộ rõ đề cao gửi ở phong ấm chung nước thuốc là cải tiến qua đi phiên bản bởi vì nguyên bản bổn lý trí thăng hoa dược tề cũng không thích hợp cấp người thường sử dụng rốt cuộc quá độ đau đớn cũng sẽ mài mòn thường nhân ý chí mà cái này phiên bản lý trí thăng hoa dược tề trộn lẫn vào một ít dùng để trung hòa dược vật vọng ngưng thanh chính mình thử qua dược đau đớn đích sắc giảm mạnh không ít ngược lại biến thành một loại tựa như lửa đốt nóng rực cùng khắc khô đại công nữ đối với dược tề phân biệt rõ mấy ngày không phân biệt rõ minh bạch Bởi vì cảm thấy dược tề còn có cải tiến không gian, cho nên nàng cũng không có mạo mội mà tìm người lại đây thí dược. Vọng ngưng thanh cảm thấy, bằng vào hệ lý dạ ý chí, chịu đựng tác dụng phụ phát tác kỳ hẳn là không có quá lớn vấn đề. Hiện tại, nàng yêu cầu tự hỏi như thế nào cùng nổ sần giải thích hệ lý dạ sự tình. Làm ngươi lợi lâu. Vọng ngưng thanh trở lại phòng sau liền mất đi cùng nổ sần cãi cọ tâm tình, cho nên thay đổi một kiện tương đối ngắn gọn chính thức váy giải, vì ổ nẹt công tước. nô sần nguyên bản đang ở trong thư phòng tị nạn chuẩn bị từ án nản trong miệng bộ ra một ít tin tức nhưng hắn kia trải qua quá vô số sóng to gió lớn quý tộc lời nói thuật ở án nản nơi này hoàn toàn thùng rỗng tiêu to Án nản hoàn toàn cự tuyệt câu thông chỉ là vẻ mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm cửa phòng nô sần cũng nhận thấy được vừa rồi ở bên ngoài kêu gọi thị nữ khác thường nhưng là hắn như cũ không có thể điều tra rõ kia rốt cuộc là cái thứ gì hiện tại thấy vọng ngưng thanh từ bên kia trong thông đạo đi tới nổ sần hoặc nhiều hoặc ít thở dài nhẹ nhõn một hơi tuy rằng có chút tâm tình vi diệu phát hiện vị hôn thê cư nhiên còn thay đổi một bộ quần áo nhưng hắn cũng không nói thêm gì bình tĩnh lý trí người sẽ không xa vào tình yêu nổ sần tin tưởng mị gì ảm không phải người như vậy có lẽ nổ sần tháo xuống mắt kính dùng tùy thân mang theo khăn trà lau thấu kính tươi cười ý nhị cũng không biết là chua xót vẫn là bất đắc dĩ càng nhiều một chút ta có vinh hạnh ở ngài nơi này được đến một lời giải thích im miệng không nói kết giới mở ra Hoàn toàn ngăn cách ngoại giới thanh âm. Án nản thấy vọng Ngưng Thanh bình an không có việc gì mà từ phòng ngủ nội đi ra, liền cũng tự nhiên mà vậy mà bước nhanh qua đi, ôm lấy nàng vòng eo. Vọng Ngưng Thanh xoa xoa Án nản đầu, hướng tới thư phòng bàn ghế phương hướng đối nổ sẩn so một cái thỉnh thụ thế. đương nhiên, ta sẽ đem tỉ mọn chuyện xưa nói cho ngươi. Không có mềm mại khăn trải bàn, không có nhất thượng đẳng tràng bệnh, Tuy rằng nổ sẩn đối quý tộc phô trường cũng không chấp nhất, nhưng như cũ cảm thấy như vậy đơn sơ bố trí không xứng với chính mình vị hôn thê. vi ố nẹt công tước, ngươi cũng thấy quá, trải qua quá, cho nên ta nói ngắn gọn. Võ Ngưng Thanh lấy ra trưng bày ở ngăn kéo chung hồng trà, trà hương mờ mịt, tuy rằng không bằng rượu lãng mạn, nhưng có khác một loại lệnh nhân tâm an ôn nhu. Đi món gia tộc thờ phùng hắn, phụ thân ta đó là lấy này được đến chính mình được hưởng hết thảy, bao gồm địa vị, quyền thế, lực lượng thậm chí là lệnh người điên cuồng, lệnh người mê say ma pháp. Võ Ngưng Thanh mười ngón tương giao phóng với phần eo, hai chân tự nhiên mà giao điệp. phụ thân đối chính mình có được hết thảy đều có cực cường độc chiếm dục hắn sẽ khát vọng thao tác hết thảy mà hắn đối sở hữu vật nhật chi còn bao gồm chính mình còn nối dõi tuy rằng thêm mãi thêm đường hồng trà thịnh hành toàn bộ giới quý tộc nhưng nổ sần vẫn là tương đối thưởng thức thuần trà chua xót hồi cam tự nhiên ý nhị hơn nữa Mỹ dị ảm pha trà tay nghề cực hảo không có phá hư nửa điểm lá trà nguyên vị nghe thấy Mỹ dị ảm trần thuật nổ sần cũng hơi trầm âm ngươi là nói huyết thống ma pháp truyền thừa cổ xưa quý tộc đều có thuộc về chính mình huyết thống ma pháp cái này là có huyết thống ấn ký ma pháp trải qua thời gian 5 tháng mài rua sau liền biến thành chống đỡ một cái gia tộc vận chuyển truyền thừa hòn đá tảng cùng với nội tình huyết thống ma pháp tác dụng thập phần rộng khắp có thể dùng để bảo hộ chưa thành niên con nối dõi cũng có thể thông qua huyết thống quan hệ tìm kiếm đánh rơi bên ngoài hài tử rất lớn trình độ thượng tránh cho gia tộc tuyệt tự tuyệt hậu cùng với huyết mạch lẫn lộn nguy cơ không sai vọng ngưng thanh hơi hơi gật đầu biểu tình như cũ bình tĩnh Ở huyết thống ma pháp thao tác dưới, sở hữu đi mòn hài tử đều bị gia chủ thao tác ở trong tay. Mặc dù thoát đi đi mòn công quốc, cũng sẽ gặp huyết mạch phản vệ nguyên rủa. Đi mòn ra huyết thống ma pháp không có bị dùng cho bảo hộ, mặc dù là gả đi ra ngoài nữ nhi hoặc là lưu lạc bên ngoài tư sinh tử, cánh mạng đều bị khống chế tại gia chủ trong tay. Nô sần tay cầm chén trà động tác dừng lại, hắn nhìn mị dị ảm đôi mắt, ý thức được nàng nói đều là lời nói thật, cái này làm cho hắn trong lòng hiện lên một tia xương tuyết giận tái đi. gần chỉ là nghe mị dị ảm chân thuật nổ sân liền có thể suy đoán ra ạ bặt đồn đại công trong lòng gõ bản tính hiển nhiên ạ bặt đồn đại công cùng o bị đế quốc cũng không phải bình đẳng giao dịch quan hệ hắn tưởng khống chế đế quốc một khi nổ sân đối mị dị ảm động chân tình liền tương đương với nhược điểm rừng ở đi mòn gia tộc trong tay thậm chí hắn cùng mị dị ảm hài tử đều sẽ bị bao quát ở huyết thống ma pháp phạm chủ trong vòng thật là thật to gan nay đã là hoàn toàn trái với nhân luân cấm kỵ một khi bại lộ À bắt đồn đại công không chỉ có gặp mặt lâm giáo đình thẩm phán các đại các nước đều sẽ không cho phép đi mòn gia tộc bảo tồn nộ sân nâng trung trà lên nhấp một miệng trà hắn liễm đi ngày thường quán có cờ nhạt một tay đặt tay vịt lưng dựa lưng ghế đồng dạng hiển lộ ra quyền cao chức trọng giả ưng có tôn quý cùng uy nghiêm mỹ gì ảm tiểu thư ngay hẳn là biết bại lộ ra bí mật này sẽ đối đi mòn công quốc tạo thành cái gì ảnh hưởng đi ta biết vọng ngưng thanh nhìn hắn bóc đi dịu dàng thắm thiết mặt nạ Cái này vị hôn phu nhưng thật ra so ngày thường nhìn muốn thuận mắt không ít, ta vẫn luôn đều có cùng ngươi bảo trì khoảng cách, vì ổn nẹt công tước. Nhưng là ta tưởng, ngài cũng minh bạch hắn tồn tại một khi tiết lộ, đối thế giới sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Mà ta đối cái này quốc gia, thật sự không có nhiều ít thương hại quyến luyến chi tâm. Vọng ngưng thanh là thật sự như vậy tưởng, cái này quốc gia trừ bỏ ác ma, cũng chỉ dư lại ở ác ma áp chế hạ trở nên cái sắc không hồn nhân dân. Ngươi tưởng hủy hoại đi mòn công quốc. Nổ sần kinh dị Hắn nguyên tưởng rằng mì gì ảm chỉ nghĩ kéo xuống ạ bắt đồn đại công, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng muốn làm được loại tình trạng này. Vọng ngưng thanh nhíu mày, nổ sần trắng da ngôn ngữ làm nàng cảm thấy bị mạo phạm không vui, ta là đang tìm cầu hợp tác, không phải đang tìm cầu trợ giúp. Bọn họ hẳn là ngang nhau, không có nổ sần, vọng ngưng thanh như cũ sẽ thi hành kế hoạch của chính mình, ai tới đều không thể ngăn cản. Sở dĩ nói cho ngươi chuyện này, gần nhất là bởi vì ngươi đã trải qua quá hắn vì nhân loại mang đến hai á Thứ hai là bởi vì nếu có người phối hợp, ta có thể đại biên độ mà ngắn lại chủ bị thời gian. Ta sẽ cho ngươi cũng đủ ích lợi, đủ để cho vị ổ nẹt gia tộc cao hơn một tầng ích lợi. Mặc dù ngươi đã không cần tài phú cùng quyền thế, nhưng chi thức đâu. Ai đều sẽ không ghét bỏ chi thức nhiều. Ngươi biết, đi mòn gia tộc sở hữu đều là hắn ban cho, mặc dù đoạt tới tay chúng cũng không có bao lớn giá trị, thậm chí còn sẽ cùng với thai ách. Vọng ngưng thanh đứng lên, đôi tay chống đỡ mặt bàn, hơi hơi cúi người. ạ bắt đồn đại công hợp tác không khác cùng lão hổ thương lượng đồ ăn như thế nào chưa cắt nhưng nếu ngươi lựa cho ta ta có thể cho ngươi đi mòn gia tộc nhất có giá trị bảo vật nàng đệ thấp thanh âm có loại ma mị mất tiếng nhất có giá trị bảo vật là cái gì đâu Nô sân ngựa đầu vọng nàng mặc dù bị trên cao nhìn xuống mà áp chế ở cái này nhược thế góc độ hắn nhìn qua như cũ thông ròng không tổn hao gì quý tộc phong độ khổ hà Vọng ngưng thanh môi nhất khai nhất hợp nhẹ giọng niệm ra cái tên kia quả nhiên nô sần thiển thúy sắc trong mắt hơi hơi một thâm ngươi hẳn là biết bị bọn gia tộc đối ngoại bán ra dược vật đều là pha loang qua đi vọng ngưng thanh cúi đầu nàng hắc màu làm tóc dài rối tung mà xuống như bị nước mưa rớt nhẹp màn đêm mà phương thuốc là ta nghiên cứu chế tạo vẫn luôn ngẩn ngơ mà ngồi ở một bên nặng nạn, nghe thấy lời này lại là chậm rãi ngẩng đầu lên trừ bỏ có thể trì hoãn tâm mạch suy kiệt khổ hạ còn có ức chế đại lưu hành dịch bệnh độ quạ bồ câu trắng cùng với có thể giảm bớt ma pháp sư dần dần đi vào điên cuồng lý trí thăng hoa tề ngân hà tiền tam dạng đều là người thường chỉ trích bó lớn đồng vàng đều mua không được cứu mạng dâm dạng mà người sau chẳng sợ tiêu ra giá trên trời như cũ sẽ có ma pháp sư táng ra bại sản mà ý đồ mua nhập có thể nói một khi vị ố nẹt gia tộc có được này đó dược vật không chỉ có có thể giải quyết đế quốc nội đại bộ phận dịch bệnh thai hoang ngầm thậm chí còn có thể dựa vào lý trí thăng hoa dược tề được đến rất nhiều ma pháp sư đầu nhập vào cùng với nguyện trung thành Mỹ dì ảm tung ra lợi thế quá mức trầm trọng, không lay được là không có khả năng. Nhưng nổ sần ở nhất thời khiếp sợ sau thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, nói sang chuyện khác nói, thần tử lại là sao lại thế này. Nổ sần đích xác thực tâm động, nhưng để tài chủ không quyền không thể hoàn toàn nắm giữ ở Mị dì ảm trong tay, hắn yêu cầu một lần nữa đánh giá Mỹ dì ảm át chủ bài cùng với lợi thế, lúc này mới có thể làm ra lý trí nhất lựa chọn. Vì ố nẹt gia tộc đích sắc yêu cầu này đó dược vật. Nhưng nổ sần yêu cầu tự hỏi vì ổ nẹt gia tộc hay không có thể lấy ra cùng mì gì am đồng giá lợi thế. Nếu hai bên giao dịch cũng không bình đẳng, kia vì ổ nẹt gia tộc ngược lại sẽ biến thành người khác phụ thuộc. Nhìn nổ sần không vì sợ hoặc, vọng ngưng thanh cười khẽ, một lần nữa ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, dơ lên yên quản nhẹ hút một ngụm. Nàng biết lựa chọn nổ sần làm hợp tác giả không có sai, nếu là dăm ba câu mê hoặc là có thể dễ dàng thượng câu con ngồi, kia không xứng cùng nàng nói hợp tác, chỉ xứng bị nắm giữ. mọi việc đều phải làm hai tay chuẩn bị vọng ngưng thanh cười cười nàng thường lui tới luôn là khoác mỏi mệnh hoa lệ áo ngoài cho dù là nổ sần đều chưa từng gặp qua nàng cười cười À mà tường vi chi chiến sau trở thành tù binh thần tử ta hơi chút vươn viện thủ bởi vì ta yêu cầu xì ạ nạ xác lẻm phu nhân trong tay còn sót lại thế lực đương nhiên có thể đem giáo đình kéo xuống thủy liền càng tốt nàng mỉm cười giống như ở nhất tịch mịch sâu thẳm trong đêm tối lặng yên nở rộ bó hoa cũng không điềm mỹ cũng không vui duyệt phảng phất một cái trầm mặc chạy xuôi đau khổ chi hà. Nàng rõ ràng đang cười, nộ sấn lại không biết vì sao hồi tưởng khởi nàng mắt trái chạy huyết, lương đeo muốn đem xương sống lưng đập vụn thống khổ bộ dáng Thân tử là ta lợi thế. Vọng ngưng thanh liễm đi tới cười, rũ rũ mắt mắt, tổng phải có người làm ra hy sinh. Cho nên, ngươi liền không cần để ý hắn hơn phân nửa đêm xuất hiện ở ta phòng. Dù sao là cái công của người. Vọng ngưng thanh trong lòng mặt vô biểu tình, nghĩ như thế đến. chương 236, chương 236. Hệ Lý Dạ cảm giác chính mình ý thức đắm chìm ở một mảnh màu xanh biển hải dương, rõ ràng cũng không phải nhân loại có thể thích ứng sinh hoạt hoàn cảnh. hệ Lý Dạ lại phảng phất quên mất chuyện này. Hắn ở trong biển hô hấp, ở trong biển xa vào, lạnh lẽo nước biển thấm thấu hắn làn da cùng cốt cách, xuyên qua cơ bắp cùng mạch máu hoa văn, ánh vào mi mắt trừ bỏ thâm thúy, còn có phảng phất từ biển này thế yên lặng Hắn hướng tới biển sâu đình trệ, linh hồn lại xưa nay chưa từng có thanh minh. Dạ đột nhiên hồi tưởng nổi lên một ít chuyện cũ, ở trở thành thần tử kia một ngày, hắn tiếp nhận rồi giáo hoàng chúc phúc, bỏ đi quang minh, kỵ sĩ khôi giáp, tại giáo đình thánh địa minh không chi cảnh chung rửa tội. Nước mưa nhỏ giọt ở trên người hắn, cũng là như thế này lạnh leo thoải mái thanh tân xúc cảm, nhân thế gian bụi bằng cùng chi ai phảng phất đều theo nước mưa hòa tan, tiêu tán ở trong nước. Người đã chết, tựa như thủy biến mất ở trong nước. Dạ không biết vì sao, nhớ tới câu này cô độc mà lại bi thương câu thơ. Dạ. một đời người đều ở tìm tòi nghiên cứu một cái lại một cái vô giải nan đề ta là ai ta đến từ nơi nào ta sắp sửa đi trước nơi nào ngươi cần thiết hảo hảo tự hỏi dùng cả đời đi tự hỏi ngươi rốt cuộc muốn trở thành thần vẫn là làm một người đâu nuôi nấng hắn lớn lên Johann thần phụ khuôn mặt hiền tử ánh mắt thương xót trên mặt hắn mỗi một chỗ nếp vốn đều là nhu hòa tràn ngập phong xương, cũng tràn ngập trên đời sở hữu cực khổ đều khó có thể dạy võ ô Nu thần chi tử thần hài tử Giáo đình như vậy xưng hô hắn, tan tụng hắn là thần ở nhân gian đại hành giả, nhưng ra biết, hắn cũng bất quá là từ nước tối cùng huyết nhục trung dựng dục ra tới người. Trở thành thân gì đó, quá mức ngạc mạ. Đường hắn rơi vào vô cùng vô tận trong đêm đen, dạ rốt cuộc bừng tỉnh hiểu ra, vì sao cả đời thành kính Johan thần phụ nghe được hắn bị lựa chọn và bổ nhiệm thần tử, cũng lộ ra như vậy bi ai biểu tình. Đại khái là bởi vì thân ở đêm tối, hắn mới chân chân chính chính mà thấy rõ chính mình. Hắn trước nay đều không phải thần, bất quá là một cái đồng dạng bị vận mệnh đùa bất người. giả nghe thấy được một tiếng linh hoạt kỳ ảo kinh minh, nơi biển sâu du ra một con quái vật khổng lồ, đó là một con cả người chạy huyết, vết thương chồng chất cá voi xanh. Cá voi xanh dùng hôn bộ đứng vững không ngừng trầm xuống Dạ, nghịch lạnh băng nước biển không ngừng thượng phù, như một cái không ngừng hướng về phía trước trèo lên quan điểm, hướng tới hy vọng cùng quang minh chỗ. Dạ mở mắt, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Hắn có chút hoảng hốt mà nhìn đơn sơ trần nhà, cảm thấy chính mình chính là kia chỉ phá thủy mà ra cá voi xanh. Ngài, ngài tỉnh. Nghẹn nào nhút nhát tiếng khóc từ một bên truyền đến, gọi trở về hệ lì dạ tự do suy nghĩ. Hắn quay đầu, liền thấy mất tích vài thiên thị nữ ỷ vi, nu nhược thiếu nữ trên tay quấn lấy băng vải, khóc đến thở hổn hển. Hệ lì dạ bình tĩnh mà nhìn nàng, không có mở miệng nói chuyện. Hắn không biết ỷ vi vì, vì cái gì không chết, nhìn qua lại giống như đã khôi phục lý trí. Cái này bình thường nữ hải cùng này tòa âm trầm cổ quái lâu đài không hợp nhau tới rồi cực hạn. Thực xin lỗi, phía trước sự, thật sự rất xin lỗi vì khóc thật sự thương tâm, nàng nước mắt từng giọt mà buông xuống, dừng ở hệ ly giả bại lộ ở đệm chăn ngoại cánh tay. Hệ lý giả cảm thấy rất nhỏ đau đớn, rũ mắt, thấy chính mình cánh tay thượng có một đạo xương đỏ vết roi. Đó là mỹ dị ảm. đi mòn lưu lại miệng vết thương. Tuy rằng mẫu thân cùng ta nói rồi lâu đài rất nguy hiểm, nhưng ta thật sự không nghĩ tới Ta có tuân thủ quy tắc, nhưng là ngày đó, ngày đó y vị đánh cái cách, lung tung mà dơ tay lau lau nước mắt, thực xin lỗi. Ngài, ngài bị thương hảo trọng, đều là ta sai, thực xin lỗi. Y vị không ngừng lặp lại xin lỗi, thấy Hễ ly dạ nhìn chầm chầm cánh tay thượng miệng vết thương, tức khắc nhận nước mắt đứng lên, hướng tới cánh tay hắn vươn tay đi, ta, ta cho ngài băng bó một chút miệng vết thương đi. Công nữ điện hạ làm người đem ngài đưa về tới sau, ngài đã hôn mê cả ngày. Y vị vươn đi tay bị người đột ngột mà bắt lấy Nàng sửng sốt một chút, ngây ngốc mà ngầm đầu, hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn nửa rũ mi mắt, có vẻ vô cùng tuấn tú thần tử. Hệ lý giả nhéo ý vĩ thủ đoạn, làm nàng dính đầy nước mắt ngón tay rời xa chính mình miệng vết thương. Rõ ràng hệ lý giả không có lộ ra nửa phần chán ghét hoặc là không kiên nhẫn thần sắc, nhưng ý vi lại không biết vì sao cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nàng tựa như bị châm đâm giống nhau, theo bản năng mà thu hồi tay. ngươi lộng đau ta. Hệ lý giả ngữ khí bình thản. thậm chí còn có vài phần ảo rắc dường như ô nu. Hắn ngẩng đầu, thấy bị vì chỗ mắt mà lại kinh sợ thần sắc, theo bản năng mà còn con khỏe môi, lộ ra không có độ ấm tươi cười. ngươi lộng đau ta. Hắn lặp lại, lại một lần. Thân hai tử, một lần nữa có được huyết nhục chi thân. Vọng ngưng thanh tiến đi nổ sần sau, không thể không bắt đầu tự hỏi một cái khác vấn đề. Không cho ra thành quả, xem ra là không được. Vọng ngưng thanh lật xem cấp dưới đệ đi lên báo cáo, sợ tìn. Đi mỏn cái kia nơi trốn cùng nàng đối nghịch ra hỏa đã quyết định tại hạ một lần huyết ly bữa tiệc không cáo nàng không chút nào làm. Cũng đúng, thần tử rơi xuống nàng trong tay nhiều như vậy thiên, không chết không thương còn tung tăng nhảy nhót, đích xác có chút không thể nào nói nổi. ạ bạt đồn đại công nhưng không có quá nhiều kiên nhẫn, lấy vọng ngưng thanh đối ạ bạt đồn đại công hiểu biết, hắn nhiều nhất chỉ có thể chờ đợi 3 tháng, nếu ba tháng còn không có thành quả, thần tử chỉ sợ cũng muốn rơi xuống sở tỉn trong tay. Vọng Ngưng Thanh tìm kiếm ra lần thứ hai cải tiến qua đi lý trí thăng hoa dược tề, chuẩn bị dùng kế tiếp nửa tháng thời gian lại lần nữa tiến hành lần thứ ba cải tiến, ít nhất muốn đẩy ra tác dụng phụ không như vậy mãnh liệt dược tề. Nếu đến lúc đó ạ bạt đồn đại công đặt câu hỏi, nàng liền nói chào thần tử đi thử dược. Nàng dược vật coi như đi mòn gia tộc kinh tế mạch máu, liền tính là sở tỉn cũng không thể xen vào cái gì. Nhưng chỉ là như vậy, vẫn là xa xa không đủ, nàng cần thiết mau chóng thi hành kế hoạch. không thể bởi vì khí vận chi tử mà hủy hoại nàng nhiều năm qua bố cục võ ngưng thanh quyết định đi gặp si a ạ sa lẻm. trong lòng nghĩ sự võ ngưng thanh vừa mới đi ra mài dệ dỉ cung điện liền cùng tây trang dày ra đầy mặt văn nhã bại hoại tương sở tìm đụng phải vừa vặn thật là nhàn nhã a sợ đỡ đỡ đơn biên tơ vàng mắt kính đồng dạng thích duy trì quý tộc diễn xuất mị dị ảm nhìn qua tựa như truyền thừa xa xăm thế gia quý tộc sợ tin nhìn qua lại như là khoác hoa lệ tối ra ác quỷ. Không biết ngươi nghiên cứu nghiên cứu ra cái gì kết quả đâu. Mỹ dị ảm. Sợ tin tùy tiện mà cười, ngữ khí nói không nên lời âm dương quái khí, chúng ta nhưng đều thập phần chờ mong ngươi thành quả. Không lao ngươi lo lắng, huynh trưởng. Vọng ngưng thanh thu hồi quạt xếp nhẹ nhàng chống lại môi, ôn tồn mềm giọng địa đạo, so với chính mình vô năng còn dài quá để tam chỉ tay ăn trộm, ít nhất ta có thể lấy ra thành quả. Vừa nghe lời này, sợ Tín ánh mắt liền không tự giác mà phát trầm. Mỹ dì ảm nói ăn trộm là sợ tỉn em gái cùng mẹ, đã từng đứng hàng đệ tam, bởi vì trộm đạo Mỹ dì ảm nghiên cứu thành quả cuối cùng vô ý bị độc chết giột xệ ạ gì. Tuy rằng năm đó sự tình, Mỹ dì ảm giải thích là giột xệ ạ gì mưu đồ gây rối, trộm đạo nàng dược vật lại không biết thích đáng bảo tồn, cuối cùng dẫn tới độc tố tiết lộ, kịch liệt độc tố thậm chí đem nàng thi cốt cũng cùng nhau ăn mòn. Điều tra ra tới kết quả cũng cho thấy là giột xệ ạ gì tự tiện ăn trộm dược vật. Nhưng sở tìm lại nhận định này trong đó nhất định trộn lẫn mì gì ảm tinh kế. Nàng ở trả thù, trả thù mạ gì cướp đi nàng một con mắt. Cỡ nào ác độc nữ nhân, bất quá là đem một con mắt hiến tế cho thần, này vốn chính là đương nhân sự. Nhưng nàng lại hại chết rút ạ gì, thậm chí đem nàng thi cốt hòa tan ở trong hoa viên, làm hắn không thể vì mạ gì nhặt xác. Người tốt nhất là thật sự có ở làm, rốt cuộc, ta nghe được tin tức nhưng không thật là khéo đâu. Sở tin cười lạnh, không cần nói cho ta ngươi yêu thần dê con. mỹ dị ảm luôn là đem nữ nhân cùng tình yêu móc nối chính là ngươi nhất hết thuốc chữa hẹp hỏi chỗ sợ tìm mỹ dị ảm cũng không hề giả mù sa mưa mà kêu hắn huynh trường chỉ là lấy quạt xếp đánh lòng bàn tay không chút để ý địa đạo thống khổ chỉ có thể lệnh người thần phục nhưng vui sướng lại có thể ăn mòn người ý chí ở ảm đạm không ánh sáng trong đêm tối cho hắn một tia tươi đẹp sán lạn quan mang ngươi nói hắn có thể hay không giống phát hỏa thiêu thân không màng tất cả đâu tuy rằng biết nên làm như thế nào Nhưng là ta thật sự không kiên nhẫn diễn được đâu. Mỹ gì ảm giống như buồn dầu địa đạo, cái loại này thuần khiết, vô tội, ôn nhu mà lại đáng yêu hài tử, hư rất thời điểm, nhất định sẽ lệnh người cảm thấy đau lòng đi. Thân tử cùng chúng ta không giống nhau, hắn là cỡ nào thương xót mà lại thiện lương người A đương hết thể đều không thể vãn hồi khi, ngươi nói hắn có thể hay không ở tuyệt vọng trung sinh ra một tia ván hận, chất vấn thần, vì sao phải đem tốt đẹp đánh nát đâu. Mỹ gì ảm luôn ngữ ôn nhu huyền chuyển, lại làm người không cấm sống lương phát lệnh. Sợ tín liệm đi sốc nổi tươi cười, nhìn nàng, phảng phất nhìn một cái quái vật. Ta đâu, tính toán mang như vậy thần tử đi gặp xỉ sì A Nạ phu nhân đâu. Mỹ dì ảm che miệng cười khẽ, ngươi biết đến, ta năm lần bảy lượt mà bái phòng nàng, nàng lại luôn là không cùng ta nói chuyện. Ta chán ghét không nói lễ phép người đâu. Sợ tín nhìn Mỹ dì ảm không mang theo nửa phần ý cười mắt tím, lại là theo nàng miêu tả liên tưởng đến xỉ sì A Nạ gặp được thần tử trường hợp. Mặc kệ là làm xỉ sì A Nạ thấy tín ngưỡng rách nát thần tử. vẫn là làm thần tử thấy điên điên khùng khùng trang bạc kỵ sĩ đối với giáo đình nhân viên thần trước tới nói không còn có so này càng tàn khốc hình phạt đi ngươi thật là cái ma quỷ sợ tìm không biết là khen ngợi vẫn là châm chọc mà nói trung quy vẫn là mất đi mị dị ảm tiếp tục nói chuyện với nhau hứng thú ngươi không có khả năng vĩnh viễn ngạo mạn mà thao tác hết thảy mị dị ảm này tính nguyện rủa sao Mị dị ảm để váy hành lễ mắt tím nhấp nháy hàng mi dài tửa con bướm nguyện chuyển nhẹ nhàng thả tự do không chừng nhưng thật ra ngươi Hẳn là lại nỗ lực hơn. Chỉ biết giết người, nhưng không coi là thứ gì. kia cũng tổng so ngươi hảo. Ít nhất ta sẽ không đối người nhà ra tay. Như thế nào? Hại chết Jose a à gì? Ngươi lại tưởng đối xì à nạ. Sạ lẻm xuống tay sao? Sợ tỉnh sắc thanh nói. Như thế nào sẽ đâu? Mỹ gì ảm lạnh mặt, nhìn sợ tỉn bóng dáng. Phụ thân cũng không có đem nàng coi như người nhà đối đại đi. kia bất quá là hắn chiến thắng giáo đỉnh một cái huy chương thôi. Mà ta... Chỉ là tưởng cho nàng cả đời chuyện xưa viết xuống một cái còn tính trọn vẹn dấu chấm câu mà thôi. Chương 237 Chương 237 Muốn mang thần tử đi gặp Sĩ a xác lèm cũng không phải một việc dễ dàng, bởi vì gặp mặt ạ bắt đồn đại công phu nhân thường thường yêu cầu trước tiên trình gặp mặt xin, trừ phi là phu nhân thân sinh hải tử. ạ bạc đồn đại công bệnh đa nghi thực trọng, Sĩ a xác lèm từ sinh hạ ạn nản sau lại điên điên khùng khùng. Bởi vậy gặp mặt sĩ ạ nạ xin đều sẽ giao từ ạ bạt đồn đại công xem qua. Vọng ngưng thanh muốn thấy sĩ ạ nạ, ạ nạn là cái không tồi lấy cớ. Nhưng nếu muốn mang lên thần tử, liền nhiều ít có chút không thể nào nói nổi. Mà hiện tại, sợ tìm cấp vọng ngưng thanh đệ một tiết không tồi bậc thang, đánh đánh tan thần tử tâm phòng lấy cớ, liền có thể ở ạ bạt đồn đại công nơi đó được đến chấp thuận. Ả nạn, muốn gặp xì ạ nạ phu nhân sao? Tuy rằng vọng ngưng thanh biết ạ nạn không có cảm xúc phật phồng, nhưng sỉ ạ nạ nói đến cùng đều là ạn nạn mẹ đẻ bởi vậy vọng ngưng thanh giỏ hỏi hắn ý đồ ạn nạn hơi hơi ngầm đầu như cũng là bình tĩnh ngoan ngoan khuôn mặt nhỏ trẻ con phỉ gương mặt nạm xây một đôi quá mức thanh triệt sạch sẽ đôi mắt tỉ tỉ cảm thấy tan lên đi sao người muốn đi liền đi không nghĩ đi liền không đi vọng ngưng thanh nghĩ nghĩ còn nói thêm nếu không có ý tưởng cũng không có chủ ý kia duy trì hiện trạng liền có thể ân ạn nạn lên tiếng rồi lại thực mau nói nhưng là tỉ tỉ do hỏi vấn đề này thuyết minh vẫn là hy vọng ta đi đi Vọng ngưng thanh cũng không có phản bác nàng xác hy vọng ạn nạn cùng tiến đến đảo không phải xuất phát từ lợi dụng mà là bởi vì Này có thể là ngươi cuối cùng một lần cùng xì si ạ nạ phu nhân gặp mặt Vọng ngưng thanh đuốt ve ạn nạn phát đỉnh nhìn nam hài ngầm đầu lộ ra cặp kia di chuyển tự xì si ạ nạ lánh màu xám đôi mắt ta có thể dạy dỗ ngươi trợ giúp ngươi coi chừng ngươi nhưng là mẫu thân cái này tồn tại cũng không phải ai đều có thể thay thế Vọng ngưng thanh mơ hồ có loại dự cảm, có lẽ xì si ạ nạ có thể cho ạn nạn nàng sở cấp không được đồ vật. Ta chỉ cần có tỷ tỷ liên hảo. Ạn nạn phùng ở vọng ngưng thanh muốn thu hồi tay, đem tay nàng trưởng dán ở chính mình gương mặt, không có mẫu thân, cũng không cái gọi là. tỷ tỷ cũng không có mẫu thân, mọi người đều không có mẫu thân. Nhưng đí mòn lâu đài trung ác ma chi tử, cuối cùng vẫn là dây rủ trưởng thành. Vọng ngưng thanh rũ mắt thấy ạn nạn, nàng biết đí mòn gia tộc hải tử không thể theo lẽ thường mà nói cái này bị ngoại thần ô nhiễm kể bên hủy diệt thế giới cũng dung không giới như vậy ôn tồn tình cảm đi đem thần tử mang lại đây vọng ngưng thanh hạ lệnh nói đem xích sắt cột lên đừng làm cho còn không có thuần phục cẩu dọa đến người Cà rỗ liền bám vào người hành lễ lĩnh mệnh mà đi chung quanh thị nữ sôi nổi túi đầu lấy kỳ cung kính không dám nhiều lời mặt khác Thức mau cổ hệ xích sắt thần tử bị cà rỗ nắm nửa kéo nửa túm mà kéo đến công nữ đại điện trên người như cũ ăn mặc khinh bạc gái mội nam sủng trang phục nhưng có lẽ là khí chất cho phép mặc dù là như vậy theo đường viền hoa cùng ám văn tu thân đến có thể rõ ràng có thể nhìn ra bụng cơ bắc áo sơ mi hệ lì dạ như cũ xuyên ra một loại tú định tuấn nhã hương vị lộng lây tóc vàng làm người liên tưởng đến thánh thư trung thiên sứ cặp kia theo chiếu sáng liền sẽ ở lam lục hai sắc gian quá độ đôi mắt phản phất doanh mặt nước ba quang mặc dù trên cổ hệ nhục nhã ý vị vòng cổ cùng với xiến xích hệ lì dạ tư thái cũng trang trọng túc mục nhìn qua phản phất đứng lặng ở thần trong đình đối diện thần tượng cầu nguyện nếu như bị mặt khác gác ma chi tử nhìn đến ế ly giả đại khái sẽ không có tốt kết cục vọng ngưng thanh liếc mắt một cái không mang theo cảm xúc dao động nói chuẩn bị một chút hôm nay chúng ta đi gờ rẻ cung điện gờ rẻ cung điện ế ly giả trong lòng hơi hơi trầm xuống trừ bỏ huyết ly yến bên ngoài hắn này một đời còn chưa tới quá gờ rẻ cung điện ế ly giả chú ý tới an diện lộng lây đứng ở trong sảnh trừ bỏ mỹ dỉ ảm bên ngoài còn có thân xuyên quý tộc lễ phục vẻ mặt đạm đạo mà càn nản đi mòn eo sườn trang bị hai thanh loan đao ngoại trí nạm xây hồng bảo thạch bạc trắng vỏ kiếm đạm đi vũ khí sắc bén bằng thêm vài phần quý tộc xa hoa lãng phí cảm nho nhỏ nam hải quần áo thẳng tư thái túc mục mà đứng ở đại công nữ bên cạnh tựa như bảo hộ công nữ kỵ sĩ một khi phát hiện có người ý đồ gây rối bên hông kia làm như trang trí lươi dao liền sẽ không lưu tình chút nào mà ra khỏi vỏ vì sao phải đi trước gơ rẽ cung điện chẳng lẽ là muốn đem hắn giao cho ả bạt đồn đại công Hệ giả âm thầm phỏng đoán, lại như cũ phối hợp thị nữ thay tương đối chính thức trang phục. Bởi vì mang vòng cổ cho nên không có đeo cả vạn, Hệ lý giả nhìn giải khai mấy viên nút thắt, nhìn không được nhíu mày, giơ tay muốn đem chúng nó hệ thượng. Nhưng hắn tay vừa mới nâng lên đặt ở cổ áo thượng, lại đột nhiên cảm thấy cổ căng thẳng, thân thể không tự giác mà khuynh hướng một phương. Hắn theo bản năng mà ổn định trọng tâm, ngẩng đầu, lại phát hiện mỹ dì ảm mặt ở trước mắt phóng đại. Tựa hồ nghe lời nói không ít, dị ảm khẩn túm xiên xích. làm Dạ không thể không túi người hướng về nàng. Xem ra phía trước giáo huấn vẫn là có điểm hiệu quả. Dạ đem tầm mắt định ở mị dị ám mắt trái. Hôm nay nàng ở mắt trái thượng điểm xuất một đóa diễm lệ cây sa cúc, loại này hoa nhan sắc chủ diễm, cùng nàng nguyên bản đôi mắt nhan sắc thập phần gần. Dạ không biết mị dị ám lại tính toán chơi cái gì cái gì đa dạng, nhưng là hắn cũng không tính toán phối hợp. Đi mòn gia tộc các ma chi tử đều có như vậy ác liệt tính tình, càng la phản kháng, bọn họ ngược lại sẽ càng cảm thấy hứng thú. quả nhiên nhìn ế ly dạ vẻ mặt lạnh nhạt không vì sắc đẹp sở hoặc bộ dáng mị dị ảm thực mau mất đi hứng thú chỉ là nắm dây xích đối ả nằm nói đi thôi đừng làm cho xỉ ạ nạ phu nhân đợi lâu ế ly dạ không biết lời này có phải hay không nói cho hắn nghe nhưng hắn động tác đích xác bởi vì những lời này mà đột ngột mà tạm dừng một chút ở những người khác xem ra đây là thần tử đối chính mình sắp lấy này phó khuất nhục tư thái đi gặp đã từng đồng liêu mà cảm thấy xỉ nhục nhưng ế ly dạ tưởng lại là chuyện khác Si A Nạ lẻm ở tại gờ rẻ cung điện Tây Bộ, nơi đó là gờ rẻ cung nhất hoang vắng thiên điện, mà Si A Nạ Sạ lẻm đã thật lâu không có ra ngoài đi lại Quá khứ hơn trăm lần luân hồi chung, giả có thể tự do hành động thời gian kỳ thật rất ít Hắn ở phi thường hấp tấp dưới tình huống thăm dò quá Sĩ A Nạ Sạ lẻm tầm điện Hắn thu thập đến tin tức thập phần vụn vặt Tìm được Sĩ A Nạ khi cũng chỉ dư lại một khối nằm ở quan tài trung thi cốt Nhưng thông qua những cái đó đôi câu vài lời tin tức. hắn hiểu biết đến xỉ a nạ kỳ thật cũng không phải hoàn toàn điên khùng ngẫu nhiên nàng sẽ có phi thường ngắn ngủi thanh tỉnh làm nàng không hề bị vây với vụn vật lại nhải cùng vô cùng vô tận ác mộng mỗi đến lúc này nàng đều sẽ tận khả năng mà lưu lại về đỉ mọn gia tộc manh mối cùng bí mật nhưng là xì a nạ vì không cho chính mình lưu lại manh mối bị người phát hiện manh mối thường thường cũng tàng đến thập phần bí ẩn hấp tấp dưới hệ lì dạ không có thể tìm được xỉ a nạ lưu lại bút ký lần này sẽ có cơ hội sao Hệ lý giả nghĩ thầm nhìn thấy tồn tại xỉ a nạ đồng thời từ nàng trong tay khai quật ra đi mòn gia tộc sâu nhất bí mật Hệ lý giả buông xuống đầu thương thanh sắc đôi mắt dường như hạ mưa phùn Gơ rẻ cung điện là ạ bắt đồn đại công và phu nhân nơi chỗ ở chẳng sợ ạ bắt đồn đại công đã hồi lâu chưa từng bước vào thiên điện bọn hạ nhân như cũ không dám làm ạ bắt đồn đại công cung điện xuất hiện bị bụi mù che đậy hà điểm tuy rằng quét tước đến còn tính sạch sẽ nhưng thiên điện lạnh lẽo không có nửa điểm nhân khí trong điện bài trí ở huyết nguyệt bao phủ hạ càng thêm ba phần âm trầm quỷ quyệt lâu dài cư trú chỉ sợ sẽ dẫn tới tâm tình thấp úc ễ lý giả thấy mỹ dì ảm ở một chỗ phòng trước cửa đứng yên nhẹ gõ cửa ngữ điệu tươi đẹp si ạ nạ phu nhân ta là mỹ dì ảm bên trong cánh cửa không có phản ứng theo lý mà nói ạ bắt đồn đại công ý kiến phúc đáp gặp mặt xin nên sẽ có hạ nhân lại đây nhắc nhở nhưng mà mỹ dì ảm không có cảm thấy không đúng chỗ nào chỉ là tĩnh chờ một lát sau lại lần nữa gõ vang lên cánh cửa kéo kẹt cửa mở hai gã buông xuống đầu thị nữ mở ra cửa phòng cung kính mà hành lễ nhưng mà đương hai gã thị nữ ngẩng đầu nháy mắt ế ly dạ đồng tử khắc chế không được mà phóng đại một cái trước mắt bởi vì này hai gã sĩ nữ miệng cư nhiên bị người dùng sợi tơ cấp nghiêm mật phùng thượng si á nạ phu nhân còn ở ngủ sao mỹ gì ạm đối này cũng không cảm thấy kinh dị ngược lại tập mãi thành thói quen mà dò hỏi thị nữ lắc lắc đầu trên tay khoa tay múa chân xuống tay nữ Mị gì ảm xem song sau theo bản năng mà quay đầu lại, nhìn ế lì dạ liếc mắt một cái, à. Ế lì giả ngay từ đầu còn không rõ mị gì ảm vì sao phát ra này một tiếng vô ý nghĩa khi âm, nhưng thực mau, hắn sẽ biết. Phong tiếp khách chung, y ghi trang sạch sẽ, thậm chí còn họa nhật nhạt trang điểm nhẹ xì ạ nạ phu nhân đoan trang đang ngồi. Ngân bạch màu tóc, lánh màu xám đôi mắt, ánh mắt của nàng hiếm thấy thanh minh, thượng có thể nhìn thấy ngày xưa phong hoa. Xì ạ nạ phu nhân. mỹ dì ảm đứng ở phòng tiếp khách cửa làng lặng mà quan vọng nàng thấy sỉ sì ạ nạ ngẩng đầu trông lại nàng một tay buộc chặt buộc thần tử xiềng xích mỉm cười ngài xem lên tinh thần không tồi Sỉ ả nạ cũng an tĩnh mà nhìn lại nàng ánh mắt không có quét về phía thần tử cũng không có nhìn về phía chính mình hai tử nàng chỉ là nhìn mỹ dị ảm chỉ là nhìn nàng sau đó ê ly dạ thấy mỹ dì ảm con con khoe môi cùng lúc trước gặp qua sở hữu lạnh băng chê cười ác ý phẫn nộ tươi cười bất đồng nàng mắt tím như nước Hiếm thấy có loại ôn nhu hương vị. Ngài nguyện ý cùng ta nói chuyện sao? Mỹ dì ạ, buông lòng ra khẩn tún xích sắc tay, thông dòng cất bước hướng tới xỉ ả nạ đi đến, ta vẫn luôn đều tưởng cùng ngài nói chuyện. Xỉ ả nạ nhìn về phía hế lý dạ nàng đã không còn tuổi trẻ, đôi mắt có khắc nghiệt nếp nhăn, nhưng dù vậy, nàng vẫn là có vẻ ưu nhãm mà lại xinh đẹp. Xỉ ả nạ trong tay nhìn như lấy tới giả vờ giả vị chén trà dính dính môi, hế lý Dạ thấy nàng môi hơi hơi mấp máy một chút hảo xi si Án nạ thanh âm tê không thể nghe thấy nếu không phải hễ dạ cảm giác nhạy bén hắn cơ hổ nghe không được dẫn bọn hắn đi mặt khắp phòng Si Án nạ cầm lấy một cái lục lạc nhẹ nhàng lay động một chút thực mau kia hai gã thị nữ lại lần nữa mở ra môn cung cung kính kính mà vì ạn nạn cùng hễ dạ dẫn đường Án nạn nhưng thật ra không hề lưu luyến tựa hồ sớm đã thành thói quen mâu thân cũng không thèm nhìn tới chính mình liếc mắt một cái bộ dáng hễ dạ cũng ở thị nữ coi chừng hạ xoay người Nhưng hắn bước ra cửa phòng nháy mắt, không khỏi quay đầu lại hướng tới phòng tiếp khách nhìn lại. Dần dần khép kín cánh cửa, hệ lý giả thấy mị gì ảm thế nhưng cũng quay đầu lại trông lại, xa xa mà chiều hắn đầu tới vừa nhìn. chương 238 chương 238 Ngài hẳn là biết ta ý đổ đến đi. Thanh lánh phòng tiếp khách nội, nữ tử khiêm tốn ôn nhu thanh âm ở trong phòng lộ trống mà quen quẩn. Si á nạ trầm mặc mà ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cặp kia cùng ản nản tương tự màu xám bạc đôi mắt lắng động lại cho bụi vần đủ. Minh Diệm mỹ lệ thiếu nữ xinh đẹp cười nhạt, Tia Tươi cười bất đồng dĩ vãng, chân thành tha thiết, thuần túy hơn nữa có loại gần như thương xót ôn nhu. Mỹ Dị Ảm ôn nhu chỉ biết tặng cho gần chết người. Si A Nạ cứng còn mà ngồi ở tại chỗ bất động, Mỹ Dị Ảm cũng không để bụng. Nàng đứng lên vòng qua bàn trà, đi vào xì A Nạ phía sau, từ hậu phương nhẹ nhàng ôm chặt Si A Nạ. Si phu nhân, ngài cũng biết, chúng ta thời gian đều không nhiều lắm. Mỹ Dị Ảm ôn tồn mềm rộng. Trên mặt thậm chí có một tia bí ẩn phiền muộn thương cảm. Ta có thể vì thần tử che lấp một tháng, hai tháng, nhưng là lại có thể kéo bao lâu đâu. Phụ thân sớm hay muộn sẽ phát hiện. Nếu thật sự tới rồi kia một bước, chúng ta liền cuối cùng át chủ bài đều không có. Mỹ gì ảm lấy chỉ vì sơ, nhẹ nhàng trải vớt xỉ ạ nạ tóc bạc, bởi vì là cái dạng này màu tóc, một chút tiều tụy phát hôi đầu bạc trộn lẫn trong lúc cũng trở nên không thấy được. Thật là lệnh người khổ sở a mị gì ảm không mang theo nhiều ít cảm xúc mà thở dài rõ ràng ngài mới là ta tuyển định tây môn bị đến ai biết cuối cùng ngài lại muốn thành dụ à? phản bội cứu chủ tội nhân chi danh tự đại công nữ trong miệng nói ra si a na đặt ở trên tay vịn tay không khỏi buộc chặt một chút một chút thẳng đến đốt ngón tay trở nên trắng gân xanh toàn bộ nổi lên nhưng nàng như cũ cố nén không có mở miệng nói chuyện phòng tiếp khách nội trong lúc nhất thời lâm vào xấu hổ thả lệnh người hít thở không thông trầm mặc nói điểm cái gì đi Mị gì ả mở miệng, nàng lại vòng trở về xì ạ nạ chính diện. Một bàn tay chống ở trên bàn, ngươi không có khả năng vĩnh viễn bảo trì im miệng không nói, tựa như có chút vấn đề không giải quyết, nó liền vẫn luôn đều ở. Xì ạ nạ há miệng thở dốc, cái thứ nhất âm thế nhưng không có thuận lợi phát ra tới, nàng đã lâu lắm không có cùng người ta nói lời nói, dây thanh cơ hồ đã vứt đi thoái hóa, ta chưa bao giờ dùng bỏ quá ta chủ. Nàng tưởng cãi lại chỉ có cái này, nhưng mà nghe xong nàng lời nói, Mị gì lại chỉ là cười. Ta minh bạch, ta đương nhiên minh bạch. Nếu này sẽ làm ngài cảm thấy dễ chịu một ít, ta đương nhiên nguyện ý phối hợp. Rốt cuộc nếu không có ngài, ta cũng vô pháp gom đủ 12 cụ thánh đồ thi hải. Ta là cảm kích ngài, toàn nhân loại đều hẳn là cảm kích ngài, vì nhân loại tổn tụng, ngài cam nguyện lương đeo khởi rơi vào địa ngục tội nghiệt. Mị Dị ảm rỗi tay sờ hướng về phía đai lưng, từ đai lưng tưởng kép chung lấy ra một cái ngón cái lớn nhỏ bình lưu ly, bên trong màu xanh biển chất lỏng, phím tinh tinh điểm điểm màu ngân bạch quang mang. nhìn đến cái này tiểu bình lưu ly xì nạ ngón tay lại lần nữa cuộn lại một chút mỹ dỉ ảm đem bình lưu ly đặt ở trên bàn nhẹ nhàng đẩy đến xì á nạ trước mặt sẽ không quá mức thống khổ mỹ dỉ ảm trong mắt có chân thật mà lại chân thành mềm mại bọn họ đi được đều thực can tưởng, đi không có thống khổ thiên quốc thẳng đến cuối cùng bọn họ cũng đều là cười này rốt cuộc lại như thế nào ác ma đâu xì á nạ thần trí như cũ có chút hỗn độn nhưng nàng vẫn là ở một lát trầm mặc sau trầm rãi vươn tay Cầm kia nho nhỏ bình lưu ly. Nhìn năng hành động, mị gì ảm tươi cười đạm đi một chút, ánh mắt lại càng thêm nhu hòa lên. Ngài biết đến, ta vẫn luôn đều thực tôn kính ngài. Rốt cuộc ngài là nhiều năm như vậy, duy nhất một cái thiết rơi xuống ta đầu tóc, có tư cách hướng ta đổi lấy một cái nguyện vọng người. Nói cho ta ngài nguyện vọng đi, si ả nạ. Thị nữ dẫn đường đi cùng đại công nữ cùng nhau tiến đến thần tử cùng án nạn đi trước phòng nghỉ, nhưng mà án nạn lại cự tuyệt. Ta ở chỗ này chờ tỉ tỉ. Rời đi mãi dễ gì an toàn phạm chủ. Án nạn cũng không yên tâm đem tỷ tỷ an toàn giao cho những người khác, chẳng sợ người kia là chính mình thân sinh mẫu thân. Đối này, Hễ Lý Dạ nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn muốn thăm dò này tòa thiên điện, nếu Án nản theo bên người, sẽ đối hắn hành động sinh ra rất lớn hạn chế. Án nạn đi theo thị nữ đi tới một cái khát phòng, ra ngoài hệ Lý Dạ dự kiến, này gian phòng nghỉ lại là thư phòng. Hễ Dạ đầu tiên là cảm thấy quái dị, nhưng thực mau lại suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân trong đó. thực hiện nhiên cung điện chủ nhân hàng năm thần trí không rõ ở không có khách nhân cũng không có còn lại giải trí tâm tư dưới thiên điện nội đại bộ phận phòng hẳn là đều ở vào hoang phế thả không người quét tước trạng thái nói cách khác này gian thư phòng là trừ bỏ xì a nạ phu nhân phòng sinh hoạt ngoại nàng ngày thường dừng lại đến nhất lâu địa phương hễ lì dạ nhấp nhấp khô giáo môi cảm thấy yết hầu có chút nóng lên ở bọn thị nữ lặng yên không một tiếng động mà lui xuống lúc sau hễ lý dạ liền bắt đầu điều tra khởi toàn bộ phòng bố trí cùng với bài trí Thư phòng chiếm địa diện tích không lớn, sách vở lại xây thật sự tạp, Lễ lụy dạ vội vàng nhìn lướt qua kệ sách, ánh vào mi mắt chỉ có cạn đã sở đế quốc sử, nguyệt thực kỷ niên chuyện xưa. Hai ách buông xuống trước, chờ thường thấy thư tịch. Thư phòng nội có sofa cùng bàn trà, bị hầu gái thu thập thật sự sạch sẽ, đôi mắt đảo qua liền có thể nhìn không sót gì. Nhưng lễ lụy dạ chú ý tới, bình hoa chung cắm hoa là mới mẻ. Đại bộ phận thời điểm, hầu gái sẽ không thường xuyên mà quét tức phòng, chỉ biết tam đến năm ngày rửa sạch một lần cho bụi. nhưng giống nhau sẽ không tăng thêm cắm hoa linh tinh bài trí. Này ý nghĩa, si á nạ phu nhân hẳn là ở sắp tới đã tới nơi này, là bởi vì chủ nhân muốn tới, cho nên hầu gái mới trang trí thượng dùng để điều tiết bầu không khí hoa tươi, tựa như ở phòng tiếp khách nội bày biện mâm đựng trái cây giống nhau. Nếu một cái giáo đồ muốn ở bầy sói hoàn hầu dưới tình huống về phía sau người tới truyền lại quan trọng nhất tình báo, nàng sẽ đem tin tức giấu ở nơi nào đâu. Cái này địa phương không nhất định là ấn ấp. Nhưng nhất định là trừ bỏ đều là giáo đồ nhân viên thần chức ở ngoài không người có thể tìm được. Hệ lý Dạ ở án thư ngồi xuống, vị trí này là chủ nhân thường tòa địa phương, dùng để lót phóng sách vở giấy vẽ lót bản thượng che kín tiểu đao hoa ngân, một bên còn bày dùng cho phong sáp trường bính tiêu cùng dầu hòa đèn. Trừ bỏ giáo đồ bên ngoài không người có thể tìm được manh mối. Hệ lý Dạ giơ tay, trong tay nổi lên nu hòa kim quang. Trừ bỏ thánh quang, không còn hán tưởng. Quả nhiên, ở thánh quang chiếu dọi xuống. che kín hoa ngân lót bản xuất hiện một cái thuộc về giáo đình thánh ngân đánh dấu thánh ngân thượng thánh quang thập phần dư thừa rõ ràng là sắp tới có người bổ sung quá ế ly dạ dập tắt thánh quang lót bản lại lần nữa biến trở về tàn phá bộ dáng bởi vì xì ạ nạ phu nhân hoạn có tinh thần bệnh tật cho nên sẽ không có người hoài nghi nàng lung tung khắc họa ký hiệu có cái gì mặt khác ý đồ ế ly dạ thắp sáng ngón trỏ thượng một chút thánh quang theo nét bút miêu tả một lần lót bản thượng thánh ngân cuối cùng một bút rơi xuống nháy mắt thánh ngân trung kia không thuộc về hệ lý giả thánh quang phát ra mà ra hóa thành một cái thật nhỏ con trỏ phiêu phiêu hốt hốt mà bay về phía kệ sách hệ lý giả đứng lên theo con trỏ mà đi nhìn cái kia thật nhỏ quang điểm dừng ở một quyển không trước mắt thư thượng không phải đế quốc lịch sử cũng không phải giáo đình thánh thư mà là một quyển quý tộc dùng để tống cổ thời gian thường thường vô kỳ tiểu thuyết hệ lý giả từ trên kệ sách rút ra quyển sách này tùy tay lật xem vài tờ phát hiện nội dung cũng không có ẩn hàm cái gì tiếng lóng như cũng là một quyển nhàm chán tạp đàm tiểu thuyết nhưng là thật sự như thế sao Hệ dạ giơ tay đem bàn tay bao trùm thượng thần thánh lực từ trên xuống dưới mà mạt qua tiểu thuyết trang sách cơ hồ là lập tức thư tịch nội văn tự phảng phất sống lại giống nhau không ngừng nhảy lên một lần nữa sắp hàng thành tân văn tự nô chưa bao giờ dồn bỏ quá ngô chủ bịa mặt không có tiêu đề chỉ có như vậy từng câu tử những lời này phía dưới có một cái trăng bạc cùng hoa hồng ký hiệu hệ lì dạ nhớ rõ đây là xì sa lẻm tư nhân con dấu hệ ly ra mở ra thư tịch bắt đầu xem bên trong nội dung ta tên là si ana lẻm thụ phong giáo đình nhị cấp vị giai thánh kỵ sĩ phong hào trang bạc kẻ tới sau không biết ngươi lật xem này thư khi ta hay không còn tồn tại hậu thế nhưng có một ít chân tướng ta hy vọng ngươi truyền đạt cấp giáo đình nô chưa bao giờ dồn bỏ quá ngô chủ vô luận đi mòn gia tộc như thế nào làm bẩn ta thanh danh vô luận chân tướng mai táng nhiều ít người chết Lấy này nói thánh quang làm chứng, nô tâm Vĩnh viên cùng ngô chủ cùng tồn tại. Nay đoạn trần thuật tự bạch câu nói thập phần cũ kỹ, trang giấy đã có chút âu vàng, nhìn ra được năm tháng dấu vết. Hiển nhiên là trước đây Sì A Nạ viết xuống. Từ rõ ràng chữ viết cùng với ngắn gọn miêu tả chung liền có thể nhìn ra, ban đầu viết này đó văn tự Sỉ sì A Nạ. Sạ lem còn vẫn chưa điên cuồng, nàng ngồi ở trong thư phòng bình tĩnh mà giảng thuật chính mình quá vãng tao ngộ. Trong đó... Si án nạ nhắc tới làm e giả dạ cảm thấy thập phần quen thuộc mạc ngại hà chiến dịch trận này chiến dịch phát sinh ở 10 năm trước đã từng chôn vùi giáo đình đứng đầu chiến lược chi nhất giao sát thánh kỵ sĩ quân đoàn mạc ngại hà kia tràng chiến dịch bên trong ta sở xuất linh thánh kỵ sĩ quân đoàn bị đi mòn gia tộc thiết hạ phục kích vì bảo hộ thôn trang ba cánh bộ hạ tử thương thảm trọng ta liều chết đào thoát ra tới ý đồ đem cuối cùng tình báo đưa về giáo đỉnh đi đì mòn gia tộc xuất hiện một vị tân quái vật có thể ngự sử độc tố Giống như hành tẩu thiên thai giống nhau tàn nhẫn đáng sợ ác ma chi tử Đị mòn ra tộc đại công nữ, mị dị ảm đi mòn Nàng đem độc tố dung hợp cùng chính mình trong máu Thông qua huyết ma pháp dục sinh xuất huyết hương Lấy này ngự sử thiên thai đáng sợ độc tố Nàng chỉ là xuất hiện ở trên chiến trường liền giống như tử thần đối người sinh ra cực cường áp bách Cùng dĩ vãng chúng ta tao nộ hơn nữa Giao thủ quá ác ma chi tử bất đồng, mị dị ảm đi mòn cũng không tàn bạo thị huyết Nàng có được khắc cốt bình tĩnh cùng với tựa như tiên tri trí tuệ đôi mắt. Nàng ở quân sự điều hành cùng với bài binh bố trận phương diện thậm chí so tẩm dâm chiến trường hơn 20 năm dêm tướng quân cảng vì lão luyện, gần chỉ là tọa trấn phía sau chỉ huy, liền đem chúng ta hoàn toàn đẩy vào tuyệt cảnh. Đó là ác mộng một hồi chiến dịch, rõ ràng không có thấy địch nhân, nhưng địch nhân lại tựa hồ không chỗ không ở. Viết đến nơi đây, si á nạ bút ký có chút qua loa, tựa hồ hồi ức như vậy quá vãng. tựa như làm nàng đem huyết nhục mơ hồ miệng vết thương lại lần nữa xé mở, mỗi một bút mỗi một hoa, đau sốt đều không chỗ không ở. Chi viện chúng ta viện quân bị địch nhân dẫn đi, ăn xong đồ ăn bị độc tố ô nhiễm, trong rừng cây tháo xuống trái cây thậm chí là chảy xuôi nước chảy đều khả năng bị địch nhân động qua tay chân, chúng ta chỉ có thể dựa vào mạ nạ chống đỡ. Nhưng là, này xa xa vô pháp đánh mất chúng ta lo âu cùng với sợ hãi. Cơ hồ mỗi một ngày, chúng ta đều sẽ gặp phải giảm quân số. Bất luận cái gì không chấp mắt địa phương đều khả năng có bẫy rập bất luận cái gì nhìn như an toàn trận địa đều sẽ xuất hiện đánh bất ngờ. Ta ý thức được địch nhân ở cùng chúng ta đánh tiêu hao chiến, nhưng chúng ta căn bản vô pháp tính toán địch nhân tiến lên quỹ đạo. Bọn họ giống như một chi quỷ mị im miệng không nói u linh quân, không chỗ không ở, thời thời khắc khắc đều ở nhìn chăm chú vào chúng ta. Ta quân kiên trì 20 ngày, bên trong bắt đầu xuất hiện tinh thần hỏng mất nhân viên. Bọn họ hoài nghi địch nhân liền tại bên người, vô pháp an tâm giấc ngủ. Bọn họ vô pháp bình thường ăn cơm, dạ dày bộ sẽ không tự giác mà có rút cùng nôn mửa. Dêm tướng quân ý thức được không thể còn như vậy tiếp tục đi xuống, đem đội ngũ kéo lại lai lợi tư bình nguyên, tính toán cùng địch nhân một trận tử chiến. So với suy kiệt cùng nội chiến mà chết, chúng ta càng nguyện chết vào chiến trường. Nhưng mà, đương mỹ dị ảm. Đi mòn ở dêm tướng quân khiêu chiến hạ từ người hầu vòng vây chung đi ra khi, chúng ta đều cảm thấy một trận thật lớn vớ vẩn. kia tránh ở chỗ tối. Làm chúng ta lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh định nhân, cư nhiên là một cái tám tuổi hài tử. Nhìn đến nơi này, hệ lì dạ tựa hồ bị xỉ A nạ chấn động cùng thất bại sở cảm nhiễm, tiếng tim đập hỗn loạn một cái trước mắt. Hệ lì dạ biết trận này quyết chiến cuối cùng kết quả, giao sát thánh kỵ sĩ quân đoàn không có thể đoạt lại thuộc về chính mình vinh quang, ngược lại tất cả mai táng ở lai lợi tư bình nguyên phía trên. Chúng ta bại, đại bại. Đương dêm tướng quân đoàn kiếm rơi vào bụi đất, ta thấy cùng chúng ta giao thủ quá nhiều lần tịn. đi mòn vặn vẹo biểu tình hiển nhiên giao sát toàn quân bị diệt thế nhưng chỉ là một cái năm ấy tám tuổi ác ma chi tử lần đầu tiên thấy huyết thí luyện thôi si á nạ hồi ức có chút vụ vặt không biết nàng viết xuống này đó văn tự khi có phải hay không sợ hãi bị người khác nhìn đến bởi vậy có chút khẩn trương ta vốn cũng là muốn chiến đấu đến chết nhưng ở mất máu quá nhiều hôn mê qua đi ta cũng không có bị địch nhân chém xuống đầu chờ ta tỉnh lại ta trở thành mỹ dị ảm đi mòn chiến lợi phẩm thành nàng cái thứ nhất tù binh Cứ nhiên, là như thế này. Ế lý dạ đồng tử co rút lại, hắn biết si Anna nạ. Sa lẻm sau khi trọng thương rơi vào đi một tay, lúc sau giáo đình ý đồ tác phải về chính mình thánh kỵ sĩ, lại bị ạ bắt đồn đại công lấy ti tiện thủ đoạn tiến hành rồi can thiệp. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, lúc trước si Anna nạ. Sa lẻm sẽ trở thành tù binh nguyên nhân lại là bởi vì chiến bại với Mỹ dị ảm. Địm Nếu là như thế này, kia si Anna nạ. Sa lẻm cùng Mỹ dị ảm. Đi mòn rõ ràng sớm có liên lụy si ạ nạ lại là vì sao sẽ trở thành ạ bặt đồn đại công phu nhân đâu trở thành tù binh sơ so đái nộ cũng không khó qua bởi vì mỹ dị ảm cũng không có ngược đái tù binh đam mê điểm này nàng cùng mặt khác ác ma chi tử bất đồng nhưng ta cũng không sẽ khờ dại cảm thấy nàng chính là thiện lương tốt đẹp mỹ dị ảm Đi mòn là ác ma chi tử căn cứ giáo đỉnh tình báo đi mòn gia tộc thành viên đều hoạn có nghiêm trọng tinh thần bệnh tật tuy rằng biểu hiện phương thức bất đồng Nhưng Mị Di Ảm cũng giống nhau. Vô luận nàng nhìn qua lại như thế nào không giống người thường, nàng như cũ là cái đi mọn. Ta cần thiết thời khắc ghi nhớ điểm này mới sẽ không bị che mắt thị giác. Này thực khó khăn, bởi vì Mị Di Ảm đi mọn phảng phất có sinh ra đã có sắn ma tính mị lực, đối nam nữ đều hữu hiệu. Đưa ngươi đối thượng cặp mắt kia khi, ngươi thậm chí sẽ sinh ra nàng là trên đời này lý trí nhất tài đức sáng suốt tồn tại. Nhưng là thánh hiền sẽ không ở tàn sát nhiều người như vậy sau còn không hề ấy nấy. ta ý đồ tìm kiếm một con đường sống ta cần thiết đem mị dị ảm đi mòn tình báo báo cho giáo đình ta không thể miêu tả trong lòng ta kinh sợ cùng với sợ hãi mị dị ảm đi mòn nếu muốn làm ác nàng thậm chí sẽ so đi mòn ra tộc đệ nhất người thừa kế sợ tìm không thậm chí so ạ bắt đồn đại công còn muốn đáng sợ một đoạn này ký lục cũng không lưu sướng đức quãng có thể thấy được là xỉ ạ nạ ở bất đồng thời kỳ lưu lại đối tự mình châm ngôn ễ ly dạ trầm mặc mà mở ra trang sau hãng kỳ thật cũng cùng xì ạ nạ có đồng dạng cái nhìn mỹ dị ảm đĩ mọn ngẫu nhiên sẽ cho người lấy thanh chính tài đức sáng suốt quán cảm rõ ràng là ác ma chi tử ngươi lại sẽ cảm giác nàng so trên đời bất luận cái gì một người đều chịu tải càng nhiều bất hạnh cùng với cực khổ thằng đến có một ngày mỹ dị ảm đĩ mọn cho ta một thanh kiếm hỏi ta có hay không muốn thực hiện nguyện vọng nàng nói những lời này khi ngữ điệu thực ônu ônu đến làm người sống lương phát lạnh nàng trong tay đồng dạng nắm một thanh đâm mạnh kiếm Tuy rằng sớm đã đối mị dị ảm cái này quái vật năng lực có trực quan hiểu biết, nhưng ở nàng đưa ra chính mình quy tắc khi, ta như cũ cảm thấy khó có thể tin. Nếu có thể cắt đứt nàng một lọn tóc hoặc là một mảnh góc áo, ta đem có thể từ mị dị ảm. Đi mòn trong tay đổi lấy một cái nguyện vọng. Nhìn đến này, hệ lì ra hơi hơi một đốn. Hắn đột nhiên nhớ tới, anh phu ở cùng hắn giao lưu tình báo khi cũng đích xác để qua mị dị ảm cái này cổ quái, nhưng hắn nhớ rõ nguyện vọng này cũng không bao gồm. Tựa như ở trên chiến trường vì quái vật chỉ huy mới có thể cảm thấy tuyệt vọng giống nhau, ta cầm kiếm mười mấy năm, cũng lần đầu tiên đối thiên tài cái này từ có cụ thể liên tưởng. Ta dùng hết toàn lực, lúc này mới cắt đứt mị gì à một sợi tóc. Ta thấy nàng nở nụ cười, giống cái hân hoan hải tử. Nàng nói, nàng nguyện ý vì ta hoàn thành một cái nguyện vọng. Viết đến nơi đây, Siana tựa hồ phi thường đột ngột mà tạm dừng một chút. Trang giấy thượng có vài giọt rõ ràng nét mực. Tựa hồ là ngòi bút thật lâu huyền đỉnh không thể rơi xuống mà tạo thành vững nhiễm. Hệ Ly Dạ trong lòng sinh ra dự cảm bất tưởng, hắn lật qua này một tờ, tiếp tục đi xuống xem. trừ bỏ làm ta tồn tại bên ngoài, bất luận cái gì một cái nguyện vọng. Tựa hồ là rốt cuộc ý thức được mì dị ảm áp lực ở chỗ sâu nhất cũng nhất âm vũ điên cuồng, xì sì ạ nạ kê tiếp văn tự đều có vẻ thập phần hỗn loạn. Mỹ dị ảm. Đi mòn muốn giết ta, nàng nói, ta là nàng tuyển định Tây môn bị đến, là nàng xạ Nàng nói ta là nàng tuyển định 12 môn đồ thủ vị, là nàng định ra thuộc về một tháng thiên sứ báo tử. Nàng nói, nàng sẽ ở không xúc phạm thần đình thề ước dưới tình huống, làm ta cam tâm tình nguyện mà lựa chọn tử vong. Chương 239 chương 239 Nhìn cuối cùng này hành hỗn loạn chữ viết, ế ly dạ khó có thể tự khống chế mà cảm thấy cởi chê. Kia chôn giấu ở cảnh thái bình giả tạo dưới thật lớn bóng ma cùng với bất an, chẳng sợ chỉ là lộ ra băng sơn một góc, cũng đủ lệnh người kinh sợ. lý ra hít sâu một hơi nhẫn mại tính tình tiếp tục đi xuống xem nhưng mà từ một đoạn này đi xuống bắt đầu xì ả nạ tinh thần trạng thái cũng đã bắt đầu xuất hiện rõ ràng dị thường nàng văn tự ghi lại cũng trở nên phá thành mảnh nhỏ có chút thậm chí xuất hiện trật tự từ hỗn loạn lâu đài nội cất giấu một cái ưu linh không hoặc là nói ngoại thần hắn thần tên là đáng chết ta vô pháp viết ra hắn thần danh ta xác định lâu đài bên trong tồn tại ít nhất tứ cấp trở lên tinh thần yếu nhiêu dao động ta ý thức đã chịu quấy nhiễu cùng ảnh hưởng ta cần thiết đem tình báo truyền lại đi ra ngoài đây là nhân loại lớn nhất thái ách ô nhiễm sẽ giống dịch chuột giống nhau lan tràn một khi phát sinh dị biến điên cuồng sẽ là không thể nghịch nhân loại văn minh cùng tín ngưỡng đều đem ở cực khổ hạ cuối đầu nô chủ này không phải thật sự trước mắt đã biết hắn yêu thích máu tươi cùng với tươi cười thông qua thanh âm cùng ác mộng làm môi giới truyền bá tinh thần ô nhiễm thường xuyên sẽ ra vẻ lâu đài nội nhân loại ở nhất định trong phạm vi du đãng Ứng đối phương thức là đại não, là phong là, là giấc ngủ, không, không cần nghe ta, nghe ta, bị hắn bám vào người người, trên mặt sẽ vô pháp tự không chế mà xuất hiện đáng sợ tươi cười, khoe miệng kéo cho đến bên thay mặc dù dạn nước đổ máu cũng, tiểu, xấu, thực, có thể, ái, giống đoàn siết thú vai hề, kẻ tới sau, ngươi có lẽ đã ý thức được khắc thường, tình báo đúng sai cần thiết từ chính ngươi tiến hành phán đoán. ta đã vô pháp vì ngươi cung cấp trợ giúp che lại ngươi lỗ thai, bảo trì im miệng không nói mỹ đức lớn tiếng cười vui phóng tung tự mình từ đại lượng đồ hắc cùng với hoa rất văn tự trung liền có thể nhìn ra si á nã những năm gần đây vẫn luôn đều ở cùng tinh thần quấy nhiêu vật lộn nàng lý trí lung lay sắp đổ bị vô hình tay không ngừng xé rách nhưng ở đại lượng hỗn loạn dị thường câu nói chung dễ ly dạ như cũ khâu ra thuộc về mị dị ảm đi môn tình báo đại khái là bởi vì không có nói cập hắn duyên cớ này đoạn ghi lại còn tính rõ ràng mượn dùng ạ bắt đồn đại công lực lượng ta thoát đi mị dị ảm đĩ mòn không chế khó có thể tin ta cư nhiên bị một cái hài tử bước đến loại trình độ này nhưng ta tình nguyện đối mặt dạ bắt đồn đại công cũng không muốn đối mặt mị dị ảm đi mòn ạ bắt đồn đại công là nhân loại có khả năng hiện ra ác cực hạn nhưng mị dị ảm lại như là ngụy trang thành nhân khác thứ gì chỉ cần có thể đạt thành mục đích của chính mình trên đời hết thể đều có thể bị hy sinh Nếu nói thế giới nhân loại là ngoại thần nhạc viên, kêu Mỹ Di Ảm giống như là cùng với đối kháng, một vị khắc cầm cờ thần. Ta không biết chính mình còn có thể giữ lại nhiều ít lý trí, có lẽ đối sinh hoạt ở chỗ này người tới nói, điên cuồng ngược lại là một loại giải thoát. Ở Sĩ An Nạ, xã lẻm trở thành Mỹ dị Ảm. Đi mòn tù binh lúc sau, Mỹ Di Ảm dùng một năm thời gian tan dã Sĩ A Nạ tâm phòng, nhưng ở một lần thẳng thắn thành khẩn nói chuyện với nhau sau. Sì ạ nạ đối Mỹ gì ảm bắt đầu sinh ra không thể miêu tả sợ hãi. Nàng lựa chọn đầu nhập vào ạ bắt đồn đại công. Điểm này nhưng thật ra làm Ely giả cảm thấy ngoài ý muốn. hắn vẫn luôn cho rằng, Sì ạ nạ, xác là bị ạ bắt đồn đại công cưỡng bách. Mỹ gì ảm rốt cuộc cùng xì sì ạ nạ nói gì đó, mới làm nàng cảm thấy như thế sợ hãi đâu. Ely giả thực mau tìm được rồi đáp án. Nàng lấy đại nghĩa vì mâu, lấy nhân loại tổn tục vì kiếm, nàng khiến cho ta ở vô thượng sứ mệnh trước túi đầu. trả giá sinh mệnh cùng với nhân cách rách nát đại giới đổi lấy một cái không nhất định có thể thấy sáng sớm tương lai nàng la niệm tụng kinh thánh ác ma là sa đọa thiên đường thiên sứ bị nàng ngôn ngữ mê hoặc ta viết hạ kia phong làm ta thống khổ vạn thuần thẹn thùng vô cùng cầu cứu tin ta bản thân ta đồng bạn ta đã từng hành tẩu ở cùng điều quang minh đại đạo thượng hành giả bọn họ không màng tất cả mà vì ta mà đến cuối cùng lại như phát hỏa thiêu thân rơi vào lang nhện độc lưới bọn họ ở mỹ gì ảm mê hoặc hạ cam tâm tình nguyện lao tới tử vong như ngược gió chấp đuốc tuấn đạo giả mà ta chính mắt thấy hết thảy thậm chí phân không rõ này đến tột cùng là chân thật vẫn là giả dối ảo ngộng nô chủ ta là tội nhân ta chưa từng phản bội ngài nhưng ta phạm phải đại sai rồi theo xỉ ạ nạ tự tự khắp huyết văn tự hệ ly dạ phảng phất chạm vào nàng vết thương trồng chất linh hồn vị này đã từng không gì chặn được trang bạc kỵ sĩ trung quy bị chính mình tự trách cùng với hối hận cấp đánh tan mị Di ảm nói ta có thể hận nàng là nàng hiếp bức ta làm như vậy mặc dù ta không giúp nàng nàng như cũ sẽ tiếp tục chính mình hành động thẳng đến hoàn thành toàn bộ kế hoạch nàng không có lửa gà ta nàng bắt đầu thường xuyên mà ra ngoài nhiệm vụ săn thú bên ngoài độc lập tác chiến kỵ sĩ đoàn tựa như lúc trước điên đảo giao sắc giống nhau nàng giống như hành tẩu chiến trường màu đen tử thần không kiêng nể gì mà thu hoạch người sống tánh mạng ta bắt đầu may mắn chính mình điên rồi những cái đó lại nhảy cung ác mộng tra tấn ta lý trí những cái đó nhân ta mà chết thánh đồ ở bùn đất gian phát ra kêu rên cùng than khóc ta mất khống chế mà đem thị nữ môi phùng khởi ta sợ hãi thấy các nàng dơ lên dạn nước khỏe miệng ở thống khổ cùng dày vò bên trong sống quá một ngày lại một ngày ngẫu nhiên ngẫu nhiên ta sẽ có một lát thanh tỉnh có một ngày ta nghe thấy mị dì ảm ở ta bên người diễn tấu đàn vi âu lông nàng đầu ngón tay chạy xuôi ra thiên đường tiếng nhạc mi mắt khép hở tư thái tựa như cao thiên thần minh thân a vì sao sẽ có người như vậy tập tội ác cùng thần thánh với nhất thể, dùng nhất tàn nhẫn vặn vẹo phương thức đi thực hiện nhất không thể tưởng tượng đại nghĩa. nàng làm bạn ta, an ủi ta, nàng phun ra hơi thở có thể làm ta đạt được ngắn ngủi, khao khát tiến lạo. nàng dung suốt mười năm, đi qua A nạ, xa lẹm nửa đời. nhìn đến nơi này, hệ lị ra nao nao. hắn có thể cảm giác được A nạ phu nhân đối mỹ gì ảm cảm tình, đã khao khát, lại thống hận, ái cùng hận lẫn nhau đan chéo, như một ly chua xốt cùng điểm mỹ giao tạp năm xưa rượu nướng. Elisa tiếp tục sau này phiên, sách vở lại là tảng lớn tảng lớn chỗ trống. Hắn trong lòng bắt đầu sinh ra dự cảm bất hảo, phiên thư tốc độ chợt nhanh hơn. Rốt cuộc, Elisa ở thư tịch cuối cùng lại lần nữa tìm được rồi xì á chưa chữ viết. Bút mực chưa khô, thậm chí có chút vượng nhiễm, rõ ràng là gần nhất mới viết xuống. Nàng tới, nàng tới tìm ta. Ta tưởng, này đó là cuối cùng đi. Kẻ tới sau à, thỉnh hướng nô chủ truyền đạt ta cuối cùng cung kính, ta đem vứt đi làm người sở hữu. chỉ vì đoạt lại đã từng thuộc về sinh linh không chung. ta trung quy là bại ta trung quy là vô pháp cự tuyệt rốt cuộc mỹ dị ảm đi mòn dùng suốt 10 năm đi chờ đợi xì ả nạ xác lèm chết Hệ lý dạ bỗng nhiên khép lại sách đem này nhét vào tây trang nội sấn xoay người tông cửa sông ra án nản lẳng lặng mà ngồi ở mép giường lôi kéo nữ nhân khô gầy thượng có thừa ô tay hắn nửa rũ mi mắt hai đồng đặc có nhỏ dài nồng đậm lông mi ở đôi mắt phía dưới phóng ra ra một bóng ma có vẻ hắn có khác vài phần có thể nói an hòa ngoan ngoan ôn nhu. Án nạn không biết chính mình vì cái gì muốn ngồi ở chỗ này, nhưng nếu mị gì ảm tỉ tỉ kêu hắn ngồi ở chỗ này, hắn đương nhiên sẽ tuân thủ nàng mệnh lệnh. Nhìn trên giường hai mắt nhắm nghiền nữ nhân, án nạn cảm thấy chính mình vốn không nên có cái gì cảm xúc, rốt cuộc đối vị này mẹ đẻ, hắn không chỉ có không quen thuộc, thậm chí cũng chưa gặp qua vài lần. Nhưng là, có lẽ huyết thống chính là như vậy vi rượu đổ vật đi. ạn nạn cảm thấy đích sắc có một cổ xa lạ cảm xúc ở hắn trong lòng tăng trưởng chỉ là hắn không hiểu cũng không rõ đây là tử vong sao Án nạn nhìn nữ nhân giữa mày quanh quần thanh hắc không có vẩy ra máu tươi cùng với bi thương than khóc nguyên lai tử vong cũng có thể là như vậy trang trọng yên tinh đồ vật Mỹ gì ảm tỉ tỷ nói cho hắn si ạ nạ phu nhân hy vọng hắn có thể đưa nàng cuối cùng đoạn đường si ạ nạ xa lẻm bình dân cô nhi sinh ra tự học kiếm thuật sau được đến một vị xuất ngũ lính đánh thuê thưởng thức Sau đi vào cạn đạ sở đế quốc giáo đình học viện, tốt nghiệp sau trở thành một người thánh kỵ sĩ. Mị gì ảm nghiệm tụng xỉ si ả nạ cuộc đời, phảng phất làm người đưa ma tăng nghi, ả nản, ngươi là xì si ả nạ. Xác lẻm cuối cùng thân nhân. Thân nhân sao? Ả nản ngưng lên tay, nhẹ nhàng đụng vào một chút xỉ si ả nạ phu nhân mí mắt. Cùng hắn mà nói, có thể lấy thân nhân cái này từ ngữ làm giác hệ, chỉ có mị gì ảm tỉ tỉ. Tỉ tỉ, ta vô pháp vì nàng rơi lệ, cũng vô pháp vì nàng cảm thấy bi thương. Hắn không phải một cái có thể làm người thản nhiên đi ái hài tử, mà nàng cũng không phải một cái có thể gánh vác khởi mẫu thân chức trách nữ nhân. Hắn thậm chí tưởng không rõ, nàng vì cái gì muốn ở như vậy tuyệt vọng hoàn cảnh đem hắn sinh hạ, đem hắn mang nhập cái này đau khổ nhân gian. Không quan hệ. Vọng ngưng thanh liền ngồi ở ạn nạn bên người, không biết nàng là ở làm bạn ạn nạn, vẫn là ở làm bạn xỉ ạ nạ phu nhân, liền như vậy bồi nàng một đêm đi. Chẳng sợ cái gì cũng đều không hiểu. tiến đi quan hệ huyết thống có lẽ cũng là nhân sinh cần thiết trải qua một vòng nay thường thường ý nghĩa trên đời thiếu một cái có thể thuyết minh người tồn tại cùng lai lịch miêu điểm mặc dù không rõ cũng không quan hệ có chút cảm giác vốn dĩ cũng nói không nên lời thì như sinh thì như chết thì như cô độc thì như bị thương liền ở án nạn cùng vọng ngưng thanh trầm mặc tính tọa là lúc chỉ nghe được phanh mà một tiếng phòng sinh hoạt đại môn bị người thô bạo mà đẩy ra vọng ngưng thanh quay đầu nhìn lại lại đụng phải một đôi áp lực thương thanh sắc đôi mắt thần tử một tay ấn vắng cửa lồng ngực kịch liệt mà phập phồng từng ngụm từng ngụm mà hút khí hễ lùi dạ không màng vọng ngưng thanh tầm mắt thẳng đi đến giường đệm bên kia thâm xác đệm giường thượng nằm kia cụ quen thuộc mà lại xa lạ thân thể tiểu tụy khô gầy tắc bất mãn một tôn thủy tinh quan hễ lùi dạ nắm chặt nắm tay giơ tay vươn ngón trỏ lấy đốt ngón tay đi thăm dò xì ạ nạ hơi thở hắn môi mỏng nhấp chặt từ lam chuyển lục đôi mắt nổi lên từng trận nước gợn cùng gợn sóng được đến rồi kết quả Hệ lý giả cứng đờ mà thu hồi tay, khỏe mắt dư quang quét tới rồi trên tủ đầu giường không rất bình lưu ly. Vì cái gì? Nay không biết tự lượng sức mình hỏi chuyện vốn nên nên đón mị gì à một đốn quát lớn, nhưng mà tính đẹp như thủy yêu nữ tử chỉ là an tĩnh mà nhìn hắn, không nói gì. Chương 240 chương 240 Vọng ngưng thanh này một đời là thực nghiêm túc mà đương cái người xấu. Hệ lý giả cứng đờ hỏi ra vì cái gì khi vọng ngưng thanh cảm nhận được thủy triều mênh mông mà đến bi ý. Hắn hỏi cũng không phải vì cái gì muốn sát si an ạ, mà là vì cái gì phải làm ra loại chuyện này. Sự tinh gì? Làm cho sùng ái đệ đệ mặt giết chết hắn mẫu thân, dùng trên đời này nhất hư ảo cũng nhất không thể thành ngộng tưởng đi đánh sập một người tâm linh, mị dị ảm? Đi mọn hành động tràn ngập phi người lương bạc cùng động cơ. Vọng ngưng thanh có chút ngoài ý muốn phát hiện, so với phía trước phảng phất không biết đau xót, bị mạnh mẽ đắp nặng vì không rảnh người thần tử, hiện tại hệ lụy giả ngược lại càng giống một cái người. Người là cảm tính động vật. Sẽ bị thế tục đạo đức cùng luân lý sở gông cùng xiềng xích, sẽ bị chính mình điểm mấu chốt cùng nguyên tắc sở chi phối. Vì đạt thành mục đích mà không sao cả bất luận cái gì hy sinh, đó là thần mà không phải người. Đã từng nghĩ lý dạ là cái dạng này thần, nhưng hiện tại, hắn tựa hồ biến thành người. À bắt đổn đại công thực mau thu được xỉ à nạ. xạ lẻm qua đời tin tức, này từ mặt bên lại lần nữa chứng thực mị dị ảm. Đi mòn có được không kích phát thần đình thề ước cũng có thể giết chết thánh đồ phương pháp. Trình độ nhất định thượng trấn an ạ bắt đồn đại công Căn cứ quá vãng kinh nghiệm tới xem Mỹ gì ảm đánh tan một người tâm linh thời gian co dài có ngắn Suy xét đến giáo đình thần tử ý chí phá lệ cường nạnh Cho nên ạ bắt đồn đại công cũng không có tiếp tục thúc dục đi xuống Đến nỗi phi rồng cùng sở tín đăng báo làm cho ạn nạn mặt giết chết này mẹ đẻ chỉ trích Ạ bắt đồn đại công cũng chỉ là cười đối bên người quản gia nói lì lì đứa nhỏ này giống chính mình Mỹ dị ảm Đi mòn lại một lần dùng tử vong bóng ma chứng minh rồi chính mình tàn khốc cùng quyền lợi. Nàng ở đi mòn gia tộc nội địa vị càng thêm cao thượng, ngay cả đem tạ hở ném vào đau khổ chi hố cha tấn đến hoàn toàn điên cuồng, mất đi lý tính, cũng chỉ là khinh phiêu phiêu mà được vài câu miệng phê bình, còn lại liền bị sơ lược. Đồng thời, đi mòn lâu đài nội lần đầu tiên nổi lên một cổ đối đại công nữ điện hạ mặt trái cảm xúc, nghiêm khắc tới nói, so với nợ máu cao trúc sơ tìn, đi mòn Di ảm thật sự xương được với khắc chế. Trừ bỏ nhiệm vụ bên ngoài, ngay cả tạ hở trong tay lây dính mạng người đều so mị gì am nhiều. Nhưng là, mị gì à mục tiêu thường thường đều là nhất khó giải quyết, mà nàng hủy diệt một người thủ pháp so đơn thuần hành hạ đến chết càng dễ dàng gợi lên nhân tâm trung sợ hãi. Bởi vì nàng hành động là hoàn toàn vi phạm nhân tính. Rõ ràng công nữ điện hạ ngày thường như vậy sùng ái ản nản thiếu ra, vì cái gì sẽ làm ra như vậy lệnh người thương tâm sự tình. Đáng thương ản nạn thiếu ra, hắn nên như thế nào đi đối mặt âu yếm tỷ tỷ hại chết chính mình thân sinh mẫu thân cục diện vì cái gì nàng có thể hoàn toàn làm lơ ạng nản thiếu ra tâm tình làm ra như vậy đáng sợ sự tình đâu như vậy hoang mang cùng với điểm khả nghi ở mọi người trong lòng trăng ngập như trong bóng đêm mai phục hẳn giống tùy ý nảy sinh sinh trưởng thật giống như vẫn luôn ở cùng ác ma cộng sự chỉ cần đối phương phủ thêm một tầng da người liền có thể yên tâm thoải mái mà hưởng thụ nguy ngập nguy cơ bình tĩnh mà một khi ác ma lộ ra gương mặt thật lại sẽ giống hốt hoảng con thỏ đối ngụy trang cảm thấy sợ hãi mỹ dì ám là trên đời này thần bí nhất nữ nhân không ai có thể nhìn thấu nàng những cái đó hoặc là ôn hoặc là lạnh nhạt gương mặt giả nhìn đang ở thay quần áo thân tử y vì nỗ lực nhìn xuống muốn ngã không ngã nước mắt ngài ngài đêm nay vẫn là cần thiết qua đi sao hễ lụy giả cự tuyệt thị nữ phục sức từng viên mà hệ thượng nút thắt ta chẳng lẽ có cự tuyệt quyền lợi sao từ mỹ dì ám từ gờ rẽ cung điện trung trở về lúc sau đại công nữ điện hạ mỗi ngày đều sẽ yêu cầu thần tử đi trước nàng phòng mà thần tử sau khi trở về thường thường đều sẽ đầy người là thường lại bị đại công nữ mạnh mẽ dùng dược vật chứa khỏi xì si ạ nả phu nhân sau khi chết đại công nữ lấy chiến lợi phẩm danh nghĩa hướng ạ bặt đồn đại công thảo muốn xì si ạ nả thi cốt đi mòn trong gia tộc có được thu thập phích gác ma chi tử không ở số ít sở tình thích thu thập đôi mắt tạc hờ thích đem người chế thành tiêu bản bởi vậy đại công nữ thảo muốn thánh đồ thi cốt cũng không có khiến cho quá lớn phê bình Nhưng ở kia lúc sau, đại công nữ điện hạ phảng phất từ bỏ che giấu giống nhau, bắt đầu rồi tàn khốc nhân thể dược vật thử nghiệm, mà khép lại lực viễn siêu thường nhân thần tử không thể nghi ngờ là đại công nữ yêu thích nhất thí nghiệp phẩm. Đối này, mãi dễ gì lâu đài bọn hạ nhân đã cảm thấy may mắn lại cảm thấy sợ hãi. May mắn chính là thần tử hư rất trước, trôi này giao cầu sẽ không hoành đến chính mình cổ, sợ hãi chính là trước kia coi như khoan dung chủ nhân, một đêm gian biến thành tàn nhẫn thị huyết ma quỷ. Y Vi liền thuộc về đối này cảm thấy sợ hãi người. Đối với thần tử trải qua hết thảy, nàng cảm thấy thống khổ lại bất lực, trừ bỏ vì thần tử rơi lệ, nàng cái gì đều làm không được. Nhưng mà thần tử cùng thường lui tới nghe nói đến ôn hòa dễ thân ấn tượng bất đồng, có lẽ là bởi vì đã trải qua quá nhiều cực khổ cùng với bi thương, trong mắt hắn chỉ có đối mặt hắc ám cảnh giác, sẽ không còn được gặp lại quan minh. Hắn cũng không cần Y Vi vì hắn rơi lệ, không cần lại khóc. Y Ly lắc lắc đầu, tuy rằng không thể nói phiền chán. nhưng hắn thật sự không có dư lực đi chiếu cố người khác cảm xúc nếu là thấy ta sẽ làm ngươi cảm thấy thống khổ ngươi có thể lựa chọn rời đi ta ỵ vì hốt hoảng mà lau khô nước mắt nàng cũng không tưởng rời đi thần tử một phương diện là xuất phát từ phía trước bị thần tử cứu cảm kích cùng ấy náy một phương diện còn lại là bởi vì một ít khó có thể nói rõ tâm tư xin cho ta chiếu cố ngài đi thần tử nếu ta có thể giúp được ngài cũng thỉnh ngài nói cho ta y vì chắp tay trước ngực gần như thành kính mà nói Ta không cần trợ giúp. Ê, lý gia đại có thể lựa chọn lợi dụng cái này vô tội thị nữ ái mộ chi tâm, nhưng hắn không tin ỷ vi, cũng chưa từng bắt đầu sinh quá như thế ti tiện chi tâm. Ê, lý gia loại này đem người khác cử chi môn ngoại xa cách cũng là ỷ vị thương tâm nguyên nhân chi nhất, xuân tâm manh động thiếu nữ căn bản không biết như thế nào sắp đặt chính mình cảm xúc. Tại đây tòa lâu đài, quá mức kịch liệt cảm xúc cùng độc dược vô dị, huống chi ỷ vị đã từng bị ô nhiễm quá, cơ hồ là lập tức, bên thai liền vang lên khàn khàn lại nhải Hắn có thể nào đối ta ái có mắt không trọng, đem ta khao khát coi làm bụi bặm cùng cho tàn. Là bởi vì đại công nữ sao? Hắn yêu đại công nữ sao? Yêu cái kia ngoan độc lại chưa từng đối xử tử tế hắn nữ nhân sao? Không, ta như thế nào sẽ như vậy tưởng? nay quá mức ti tiện, đây là đối thần tử Vũ Nhục A. Y vì bỗng nhiên lắc đầu, đôi tay gắt gao mà ấn xuống huyệt thái dương, liều mạng mà muốn ném rứt trong đầu thanh âm. Bình tĩnh. Ê lý dạ khẽ quát một tiếng. Một lòng tay điểm ở ý vì mày, đầu ngón tay sáng lên qua mình, khống chế được chính ngươi. Ê lý giả có chút bực bội, hắn thời gian còn thừa không có mấy, hắn không có bất luận cái gì dư lực phân phối cho người khác, rốt cuộc chính hắn đều là trong lồng chim tức mà thôi. Nghĩ vậy, Ê lý giả tâm lại lần nữa trở nên lánh nạnh, thấy ý vì đầy mặt hoảng hốt mà lấy lại tinh thần, hắn gần như nghiêm khắc nói, ba ngày sau sẽ có người tới thay thế ngươi, ngươi nếu còn muốn sống, liền rời đi lâu đài này. Ê lý giả nói xong. không màng ủy vị phản ứng liền xoay người rời đi non mềm hoa tươi cùng tươi đẹp ánh mặt trời là nơi này nhất vô dụng đồ vật hắn yêu cầu thuận giáp hắn yêu cầu vũ khí Si ạ nạ chết tạo thành ám mà thế giới dung chuyển hễ lý dạ căn cứ quá vãng luân hồi kinh nghiệm cùng với ký ức tìm được cũng lung lạc đã từng đi theo xì si ạ nạ thánh đồ trừ cái này ra đi bọn lâu đài nội cũng có rất nhiều giáo đỉnh thẩm thấu dấu vết nhưng đại bộ phận đều nghỉ chân với đi ẹt bên trong thành không có thể nhúng chàm đến lâu đài trung tâm quyền lợi người gần nhất tựa hồ trở nên ngoan ngoãn không ít, tinh tế lại đấy đà ngón tay xẹt qua hệ lì dạ giữa mày, hắn mở mắt ra, liền thấy gần trong gan tấc, như khai ở lâm đông băng nhai thượng hoa tươi giống nhau lâm ly thiếu nữ, hệ lì dạ cùng mỹ di ảm nhìn nhau một giây, có lẽ là hai giây, ở kia chỉ toái thủy tinh mắt tím nổi lên ý cười khi, hệ lì dạ rũ xuống đôi mắt, lấy kỳ cung kính, quả nhiên một khi hệ lì dạ lộ ra dê con khoanh tay chịu chết tư thái, Mị di ảm liền sẽ bằng mau tốc độ mất đi hứng thú, không thú vị. Nhẫn mại. giả nhắm mắt lại, hắn cảm giác được đến từ cổ cùng tay chân gông cùng xiềng xích, cảm giác được dính cồn băng gạc nhẹ nhàng trà lau qua cánh tay hắn, ống tiêm đâm vào làng da, đem màu xanh băng nước thuốc đẩy mạnh thân thể hắn. Lần này là cải tiến qua đi phiên bản, ta yêu cầu quan sát người phản ứng. Đại khái là bởi vì thần tử quá mức am hiểu nhẫn mại, mị dị ảm luôn là vô pháp bắt giữ đến dược tề tác dụng phụ kịch liệt trình độ. giả, ngươi đau không? giả không có trả lời. hắn cảm giác được kia cổ nôn nóng cùng khát khô cảm giác lại lần nữa ở thổi quét hắn thân thể lần này cảm giác thậm chí so dĩ vãng càng vì mãnh liệt hệ lý dạ cắn răng thái dương thấm ra đậu đại mồ hôi dị ảm rốt cuộc ở nghiên cứu chế tạo cái gì dược vật vẫn là nói này vốn chính là nàng dùng để tra tấn người thủ đoạn chi nhất tóc vàng mắt xanh thần chi tử bị xích sắt trói buộc nằm ngửa ở thâm sắc đệm giường chi gian tựa như chịu khổ cứu chủ hơi hơi tan giã đôi mắt doanh thiên đường mông lung mây mù không có được đến trả lời mị dị ạ buông xuống trong tay bút, ngồi ở mép giường trước hơi hơi cuối người ý đồ bái xem một chút thần tử đôi mắt căn cứ đồng tử tan rã trình độ tới phán đoán đau đớn cấp bậc ê ly dạ ngươi đau không nàng thân mật tự nhiên mà kêu gọi tên của hắn nhưng mà thần kỳ chính là ở nàng tới gần nháy mắt nôn nóng nóng cháy cảm giác như thủy chiều thối lui kia mê nguyễn mà lại điểm mỹ huyết hương xuyên thấu qua nàng da thịt một chút mà thấm vào hắn tư chi hắn như là khát khô đến sắp chết đi lữ nhân Mà nàng là một phủng thượng đế ban cho nhân gian cam lộ. Vì cái gì? Hệ lý dạ đại náo chỗ chống khoảnh khắc, hắn không phải thực có thể lý giải loại cảm giác này. Nhưng là ở hắn phản ứng trước khi đến đây, thân thể hắn đã theo bản năng làm ra hành động. Chợt nước toạc xích sát, bị chảo xả đến tất cả đều là nếp vốn đệm chăn, phi dương dựng lên hắc mổ làm tóc dài, nàng bị hệ lý dạ bắt lấy bả vai ấn ngã xuống trên giường. ngươi làm cái, mị gì à bị rơi trước mắt tối sầm, theo bản năng mà như mày. nhưng mà trách cứ lời nói chưa xuất khẩu lại bị người cực kỳ đột ngột mà phong bế môi lưới dùng để câu thúc thần tử xích sắt trái lại biến thành nữ hại chủ nhân vũ khí lạnh băng lạc người kim loại hôn lên nữ tử thủ đoạn kiều nộn ra thịt tựa hồ cảm giác được kháng cự chấn động lực đạo xích sắt đông nhiên vừa thu lại hệ lụy giả vì ý bị gì ảm giận dữ nhưng mà giây tiếp theo nàng đã bị bách ngửa đầu đón nhận thần tử kia nóng cháy nóng bỏng lại khát chế không được run rẩy môi mỏng ế ly dạ cảm thấy chính mình muốn điên rồi bị bỏng cảm giác cơ hồ muốn đốt hủy hắn sở hữu lý trí mà yết hầu tắc nghẽn khát khô làm hắn bản năng tìm kiếm nguồn nước không mang tất cả mà đòi lấy có thể cứu mạng dược vật. hắn là thanh tỉnh cũng là mất khống chế hắn thanh tỉnh mà ý thức được chính mình đang ở mất khống chế Người rốt cuộc cho ta ăn cái gì ế ly dạ thanh em là run rẩy cặp kia đôi đẩy thiên đường chi thủy đôi mắt cơ hồ muốn chảy ra nước mắt tới hắn dùng hết toàn lực mà nhẫn lại thế cho nên biểu tình lại như vậy thống khổ nữ tử tinh tế gầy yếu thủ đoạn bị buộc chặt xích sắt thít chặt ra dấu vết quấn quanh ở trên người bộ phận càng là lạc đến nàng ẩn ẩn làm đau mị dị ảm quay mặt đi biểu tình là khó có thể ngăn chặn phẫn nộ ta như thế nào biết đều nói còn ở thí dược giai đoạn mị dị ảm cũng thực phẫn nộ nếu lúc trước vài lần thí dược thời điểm thần tử có thể đem chính mình cảm thụ thản nhiên bầm báo nơi nào sẽ có như vậy mất khống chế lượng biến đổi mị dị ảm duỗi tay muốn ấn xuống giường đầu cơ quan chế phục ghế lý ra, nhưng cổ tay của nàng bị trói một bàn tay thực mau kiểm trụ nàng thiên khai cảm, khiến cho nàng quay lại đầu lại lần nữa hứng lấy thần tử mất khống chế hôn ngôi giáo đình xuất thân thần chi tử đối nam nữ việc không hề kinh nghiệm hắn tự do tung bay suy nghĩ phảng phất về tới mật ngự chi gian chung sống đêm khuya hắn cũng là như vậy lần lượt mà tối người tựa như cho ăn một đầu nai con Ê lý giả phùng mị gì a mặt Vụng về thả do dự mà khẽ liếm nàng ngôi hắn ánh mắt mờ mịt thần sắc sạch sẽ nhìn qua không giống ở tắc cầu thân hôn, ngược lại như là ở bên dòng suối múc thủy dẫn lộ Mỹ dị ảm. Ê lý dạ cắn răng, dùng còn sót lại không nhiều lắm lý trí hiệp nói, đem giải dược cho ta. Không có giải dược. So với cái gì cũng đều không hiểu thân tử. Mỹ dị ảm rốt cuộc hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây cái này dược tề di chứng là cái gì, ngươi có bản lĩnh liền cắn chết ta. Ê lý dạ hoàng hốt gian tựa hầu nghe tới rồi lý trí chi huyền đứt đoạn thanh âm, hắn bỗng nhiên túi đầu vùi vào mì dị ảm cổ, hung hăng mà cắn nàng một ngụm. Chương 241 Chương 241 tuy rằng viết đến hoa huệ loẹ loẹt nhưng là thật sự chỉ có thân thân câu quá thẩm dược huyết giảm bớt lý trí thăng hoa dược tề mang đến độc tính làm ễ lì dạ tại lý trí huyền với một đường dưới tình huống tìm về chính mình nhìn cả người chiến mãn xiềng xích bị chính mình áp chế tại thân hạ tóc mai tán loạn môi đỏ lên thở dốc hơi hơi đại công nữ khi hệ lì dạ hung hăng mà chờ mặc mị dị ảm tinh xảo như bạc sức xương quay xanh thượng thậm chí còn có một cái mang huyết dấu răng hiển nhiên ễ lì dạ miệng là một chút cũng chưa lưu tình Có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này không thiếu bị phạt nguyên nhân, hệ lý dạ cũng không cảm thấy hay nấy, chỉ là cảnh cáo nói, không cần lại cho ta rót những cái đó dược. Giống hôm nay phát sinh ngoài ý muốn liền quá mức nguy hiểm. Hệ lý giả không thích mất khống chế cảm giác, khắc chế cùng tự hạn chế là một loại mỹ đức, cũng là người cùng xuất sinh chi gian lớn nhất khác nhau. Nếu ngươi có thể hảo hảo đem cảm thụ nói ra, cũng sẽ không phát sinh hôm nay loại sự tình này. Mỹ gì ảm rũ mi mắt, ngữ khí phiền chán mà nói, đồ vô dụng, về sau không cần ngươi trên thực tế mị dị ảm cũng chỉ là ở buông lời hung ác mà thôi biết cái này dược tề di chứng sau nàng đã phát hiện mấu chốt nơi về sau liền tính không có thần tử thí dược nàng cũng có cải tiến phương hứng rồi đơn giản tôi nói chính là lúc trước vì giảm bất lý trí thăng hoa dược tề mang đến đau nhức mị dị ảm ở trong đó trộn lẫn vào sẽ lệnh đại não phân bố ẹn đỏ phiền kích thích tố dùng để hòa hoãn đau đớn dược vật nhưng này đó dược vật bản thân liền có thể dùng để chế tác tình yêu ma dược sẽ đánh thức người tình dục. Chỉ là mỹ dị ảm không có cảm giác, lễ lý dạ không rõ loại cảm giác này, lúc này mới dẫn tới thực nghiệm thật lâu không ra kết quả. lễ dạ nhìn khó được cảm xúc lộ ra ngoài mỹ dị ảm, đi mòn. So với ngày thường tự phụ ưu nhã, thân bí tự giữ bộ dáng, hiện tại đại công nữ hiển nhiên càng thêm tươi sống, cũng càng thêm xinh đẹp. lễ ly dạ đồng tử thật sâu mà nhìn nàng, ý vị không rõ điều đạo, vừa rồi vì cái gì không sử dụng nhẫn. mị dị ảm nhẫn có thể thao tác ghệ lùi giả trên cổ vòng cổ dễ dàng đem hắn sinh tử đùa bỡn ở cổ trưởng tri gian nhưng vừa rồi mị dị ảm thủ đoạn bị trói lại trước tiên muốn đi tìm đầu giường cơ quan Vọng ngưng thanh thấy hắn phát hiện cái này chi tiết không khỏi tâm sinh tán thưởng nhưng trên mặt vẫn là lạnh leo nói cùng ngươi không quan hệ ta muốn dùng liền dùng không nghĩ dùng liền không cần cho ta tránh ra hai người hiện nay tư thế thật sự quá mức gái muội bị áp chế cảm giác càng là làm tính cách cường thế không chế dục cực cường mỹ dỉ ảm tâm sinh không kiên nhẫn mắt thấy hễ lý giả xuất thần không chịu tránh ra mỹ dỉ ảm tức khắc nổi giận mỹ gì ảm tính cách vốn là có chút tố chất thần kinh nàng gặp ô nhiễm sẽ không so mặt khác gác ma chi tử hảo đến nào đi nhưng nàng biết chính mình dễ táo dễ giận lại không nghĩ biến thành cùng huynh đệ tỷ muội giống nhau xấu xí bộ dáng mỹ lệ nhân sinh hẳn là từ ưu nhã cùng trí tuệ ngưng tụ thành hình phủ thêm thơ ca giống nhau tốt đẹp áo ngoài đem thong dong cùng lý trí khắc tiến chính mình trong xương cốt Mị dì ảm là như thế tin tưởng vững chắc. Cho nên, đại công nữ trước mặt ngoại nhân thường có che giấu, cho dù là lý luận thượng nhất thân cận vị hôn phu cũng là như thế. Ngay cả nàng đều quên mất chân chính chính mình. Nhưng là đối mặt thần tử hệ lý ra, Mị dì ảm luôn là cảm thấy chính mình khống chế không được chính mình tính tình. Nàng tựa như một cái bình thường, bị nuông chiều lớn lên nữ Hải luôn muốn ở trên người hắn không kiêng nể gì mà phát tiết chính mình tùy hứng. Xương quai xanh thượng bị cắn ra tới miệng vết thương ẩn ẩn làm đau. Mị Dị ạm nhìn Ế lì dạ theo bản năng mà giơ tay vớt ve một chút trên cổ vòng cổ, tức khắc đầu vóc nóng lên, cũng một ngụm cắn đi lên. Nhưng mà, đại công nữ một thân thủy làm cốt đục, làn da non mịn diễm lệ, chỉ cần hơi chút dùng một chút sức lực là có thể lưu lại rõ ràng dấu vết. Nhưng thân là trước quang minh kỵ sĩ thần tử, kia một thân gầy nhưng rắn chắc cơ bắp cũng không phải là bài trí phẩm. Đột nhiên lọt vào tập kích, Ế lì dạ theo bản năng mà bảo trì cảnh giác. Cái này thiếu chút nữa không đem đại công nữ điện hạ tinh xảo răng nha cấp khái rớt. Chờ phục hồi tinh thần lại, ý thức được mì dị ảm đang làm cái gì khi hắn lại chố mắt mà thả lỏng xuống dưới. Tuy rằng sự tình xét đến cùng là bởi vì mì dị ảm điều phối rực tề, nhưng đại công nữ cũng không sẽ thừa nhận chính mình sai lầm. Cho dù có sai, kia cũng là vì hệ lý dạ không hảo hảo phối hợp nguyên nhân. Vì trừng phạt hệ lý dạ, nàng không chỉ có ở hệ lý dạ cùng chính mình xương quay xanh đối xứng địa phương để lại một cái dấu răng. thoát khỏi hệ lụy dạ gông cùm xiềng xích sau càng là trở tay chịu hắn mấy roi túi đầu tưởng sự tình hệ lụy dạ mặt vô biểu tình mà nhìn phẫn nộ mị dị ảm chuyện tới hiện giờ nông cạn ra thịt chi khổ đã không thể lại kêu lên hắn mặt trái cảm xúc không phải ảo giác thân thể hắn tố chất tựa hồ đề cao không ít là bởi vì mị dị ảm vì không đem người chơi hư mà huy hạ đặc thủ dược tại sao vẫn là bởi vì khác cái gì nguyên nhân hệ lụy dạ nhìn mị dị ảm không có đeo nhận ngón tay trong lòng suy nghĩ chuyện khác đại bộ phận thời điểm mị dị ảm đối hắn cha tấn có thể nói là không đau không ngứa duy nhất khó nhịn chỉ có những cái đó hiếm lạ cổ quái ùn ùn không dứt rực tề so với hế lý dạ ở quá vãng luân hồi trung trải qua hết thảy mị dị ảm tra tấn cơ hồ có thể xương được với ô nhu đại khái là không hài lòng hế lý dạ thất thần mị dị ảm trong tay roi mây dùng sức vung ở không trung tuân ra đùng một tiếng theo sau như rắn độc quấn thượng hế lý dạ cổ đông nhiên vừa thu lại cổ làn ra vốn là yếu ớt roi mây hoa thứ trắc nhập làn da vẫn là mang đến nhất định đau đớn ế lì giả như mày bắt lấy hoàn ở trên cổ roi mây bị bắt theo roi thượng lực đạo hướng tới mị dị ảm phương hướng túi người vốn tưởng rằng ngươi sẽ nghe lời một ít không nghĩ tới càng ngày càng làm càn mỹ dị ảm nắm thần tử cảm nheo nheo mắt tiếng kêu chủ nhân tới nghe một chút này nói rõ chính là vì nhục nhã thần tử mới để yêu cầu ế lì dạ lại không có sinh khí hắn đạo mặc ánh mắt ở mỹ dị ảm xương quay xanh trô giấu răng thượng nhẹ nhàng vùng Thuận theo nói, chủ nhân, không biết vì cái gì, mị dị ảm lăng là từ hệ Lì dạ bình dị ngữ điệu xuôi thai ra hống hải tử dường như có lệ, nàng tức khắc giận cực phản cười, ngươi muốn chết. Chưa bao giờ cùng khát phái ở chung, cũng chưa bao giờ gặp qua như thế không nói lý khắc phái, thế lý dạ biểu tình có một cái chớp mắt phức tạp, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt rừng ở mị dị ảm hơi hơi sương đỏ trên môi. Không đợi mị dị ảm lại lần nữa thi hành trừng phạt, thế lý dạ đã duỗi tay ôm quá mị dị ảm vào ngheo. không màng mị gì ảm cảnh cáo dường như buộc chặt roi mây lại lần nữa phong bế nàng tường vi cánh hoa kiểu nội môi ế lý dạ không có trấn an khác phái trải qua hán duy nhị cùng khát phái thân mật cơ hội đều là mị dị ảm vô luận là khát thủy mai con vẫn là mua dây buộc mình đại công nữ Trấn an cũng hảo khiển trách cũng thế hôn môi tựa hồ đều bao hàm này đó ế lý dạ biết miệng lưới giao tiếp đối với khát phái mà nói là cực kỳ thân mật hành động nhưng nơi này lại không phải giáo đình thật sự không cần phải cường điệu vô ý nghĩa chính tiết mà ở đi mòn lâu đài bọn thị nữ dạy dỗ chung chủ động hiến hôn là một loại lấy lòng thượng vị giả hành vi nay vốn nên là làm người thẹn thùng trường hợp nhưng mà mị gì ạm lại ánh mắt quái dị nàng đôi tay đắp ở hệ ly dạ trên vai bởi vì trận thất hành mà không thể không cong lên một bên đầu gối để ở thần tử trên đùi giáo đình không giành người mị gì àm áo ngủ đai đeo ở vừa rồi rẽ rủ chung suy sụp hạ một bên nàng cùng thần tử cái chán chạm nhau một tay khấu ở hệ ly dạ trên cổ ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve hắn hầu kết ngươi sẽ không trừ bỏ hôn môi bên ngoài đối tình yêu việc hoàn toàn không biết gì cả đi mị dị ảm tóc dài rối tung mà xuống khi luôn là làm người liên tưởng đến ướt rầm rè bóng đêm mà nàng tiếng nói có loại bị cây thuốc lá liêu liếm qua đi trầm thấp khàn khàn có khác loại ly thủy xà ẩn ma mị thâm trầm hương vị trừ bỏ hôn môi ngươi chẳng lẽ hoàn toàn không có mặt khác thủ đoạn sao nàng giống dụ dỗ thiên sứ sa đọa đêm chi ma nữ phảng phất muốn đem này vô biên bóng đêm dấu vết ở thần tử ảnh ngược thiên đường trong ánh mắt Hệ lý ra nhìn chăm chú vào mì dì ảm đôi mắt, nàng hơi thở vờn quanh ở hắn quanh thân, ám hương di động, lại như cũng là lý trí bình tĩnh đôi mắt. Bay biện ở phòng cách đó không xa ngang kinh chiếu rọi ra hai người ẩn ẩn giao điệp bóng dáng, quang huy chi mạo thần tử cùng bao phủ vô biên ảm sắc đại công nữ, thân mật, lại cũng khắc cốt xa cách. Lẫn nhau tinh kế, lẫn nhau ngờ vực, đứng ở bất đồng lập trường, bất đồng trận doanh, lòng mang bất đồng tín niệm, bất đồng đại nghĩa, như nhau song sinh quang ảnh, tách kim đồng hồ chỉ hướng về phía bốn điểm. mỹ di am nhìn trầm mặc thân tử, đem hắn đẩy ra. hảo, trò chơi dừng ở đây. nàng lại lần nữa biến trở về lạnh nhạt, ưu nhã, cao quý đại công nữ. cái kia tươi sống tùy hứng thiếu nữ phảng phất dạng sáng thời gian với mặt biển tan vỡ bằng nước. là, trò chơi như vậy bắt đầu. e dạ chậm rãi ngửa đầu, đụng phải kia chỉ lan tử la sắc mỹ lệ đôi mắt. mỹ gì am mở ra cất chứa thất môn, trong tay dẫn theo dầu hỏa đèn chiếu sáng này gian tre màu trắng lụa bố phòng. ánh đèn ở trên mặt tường miêu tả ra nhất phái kỳ quỷ đáng sợ hình ảnh vô số hôn loạn sợi tơ vô số vặn vẹo nhân loại tứ chi chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng ở cất chứa trên tủ bình trung càng là di động chiến mãn ông dẫn hình cầu mị dị ảm cử cao dầu hỏa đèn xuyên qua hỗn độn bài trí hướng tới phòng chỗ sâu trong đi đến phòng này là trừ bỏ dược huyết bên ngoài thuộc về mị dị ảm đi mòn một cái khác bí mật tìm được rồi mị dị ảm đem dầu hỏa đèn treo ở vách tường thác tọt thượng rút ra góc chung vải bồ trắng Từ một cái không có khép lại cái nắp mộc chất hòm giữ đồ chung ôm ra một khối hình người vật thể. Kia cụ hình người vật thể chừng một vị thành niên nam tử như vậy cao lớn, nhưng thân hình lại thiên hướng thon gầy, có loại quý tộc đặc có tinh xảo tú lệ cảm giác. Nhưng mà ánh đèn một chiếu, người nọ hình vật thể lại không có rõ ràng bộ dạng, ở ảm đạm ánh sáng hạ có vẻ càng thêm quỷ dị. Đó là một khối thủ công tinh xảo, liền khắp xương vân tay đều sinh động như thật con rối. trừ bỏ không có khắc họa miêu tả ra cụ thể ngũ quan. Con dối cơ hồ cùng nhân loại giống nhau như lúc, thấu đến vào, phảng phất có thể cảm nhận được nó làn da mềm mại cùng mạch máu chung lao nhanh máu độ ấm. Nhưng mà, một chút tương tự sẽ lệnh nhân tâm sinh yêu thích, quá độ tương tự lại sẽ lệnh người cảm thấy sợ hãi. Nhân loại vốn là sẽ đối cùng chính mình tương tự mà lại có bản chất bất đồng đồ vật sinh ra bài xích cùng mặt trái cảm xúc. Mị gì ảm đem khối này con rối đặt ở phô vải bố trắng trên giá, nhìn nó mặt bộ còn mơ hồ hình dáng, không biết nhìn bao lâu. lúc này mới chậm rãi giơ lên tạo hình lưỡi dao tinh xảo điển nhã ngũ quan phảng phất bị quang huy chi chủ hôn môi quá khuôn mặt thương thanh sắc đôi mắt cùng kim sắc tóc mái mỹ di ảm dùng cả ngày thời gian đi tạo hình một cái hắn làm ta có giá trị mà chết đi đây là si an ạ xã lẻm cuối cùng nguyện vọng như ngươi mong muốn mỹ di ảm nhìn dần dần thành hình con rối người gỗ mỉm cười phảng phất viết xuống thơ ca người ngâm thơ rong phảng phất hoàn thành kinh thế họa tác tự do hòa ra mỹ di ảm Đi mòn quyết định diễn một vở diễn, làm trận này ca kịch có hoàn mỹ hạ màn cùng ứng có kết cục. Thân ái phụ thân, nàng cười rơi xuống cuối cùng một bút, phát họa ra con rối đường cong duyên dáng đôi mắt, ta tới tác muốn ngươi mệnh. Chương 242, chương 242, lâm vào điên cuồng cùng thất thường ta hở. Đi mòn ở đêm khuya thời gian đi ra chính mình ở đi ẹt thành nơi, mất tích. Ban đầu không có người để ý một cái với người thừa kế nội đấu chung thất bại ác mà chi tử nơi đi. thậm chí còn có người đang âm thầm trào phúng vị này vượt cấp khiêu khích đại công nữ đại tiểu thư bốn phía tuyên nói nàng không hề mắt thấy châm biếm nàng không biết sống chết tất cả mọi người cam chịu động thủ người là mỹ dị ảm là đại công nữ điện hạ đối đi quá giới hạn giả lại một lần trả thù tựa như rất nhiều năm trước đồng dạng bởi vì trêu chọc mỹ dị ảm đi mòn mà chết toan chết uổng ạ gì giống nhau nhưng mà lúc sau phát sinh đủ loại lại bắt đầu lệnh người cảm thấy bất an liền phảng phất ở đáp lại loại này mánh liệt sóng ngầm giống nhau Đi mòn gia tộc con nối roi bắt đầu liên tiếp mất tích đầu tiên là đứng hàng đệ thập tạ hờ lúc sau là đứng hàng đệ thập nhất cùng thứ 12 hai ạn tổ nỉ cùng á lực sĩ phanh một tiếng vang lớn chén rượu cùng bạc chản tạp rơi xuống đầy đất đỏ thám rượu ở đá cẩm thạch mặt đất ốn lượn ra từng điều dòng suối nhỏ tựa như kích động vũng máu ảnh ngược ra ạ bặt đồn đại công giữ tận vặn vẹo biểu tình phu thân bất giận ở đây ác ma chi tử sôi nổi quỳ một gối xuống đất đại khí cũng không dám xuyến một chút e sợ cho ạ bạt đồn đại công tàn ngược thị huyết tầm mắt dừng ở chính mình trên người. Hào hào hảo, ạ bạt đồn đại công nét miệng cười, xem ra ta lâu đài chui vào tới mấy chỉ đến không được tiểu lão thử. Sơ tin, đi mòn, ta ở phụ thân. Sơ tin ngẩng đầu, một tay phúc trong lòng. ạ bạt đồn đại công dùng tên đầy đủ kêu gọi chính mình con nối roi, giống nhau đại biểu có nhiệm vụ hạ đạn. Ngươi lập tức, lập tức ở đi ẹt bên trong thành tiến hành lùng bắt. ạ bạt đồn đại công âm lệ mà nói. Bất luận cái gì ngoại lai dân cư, hắn quốc điệp báo nhân viên, toàn bộ cho ta bắt lại, ta muốn bọn họ sống không bằng chết. Đúng vậy. Sở tin lập tức đồng ý. Dĩ vãng này đó ám sát hoặc là rửa sạch công tác đều là từ hắn qua tay. Rốt cuộc mỹ gì ảm tuy rằng cũng đủ tàn nhẫn độc ác, nhưng nàng theo đuổi ca kịch tính tử vong cổ quái lại là mọi người đều biết sự tình. Mặt khác gã bắt đồn đại công nói tới đây, ngự khí là sắp áp lực không được cần giận, tìm được ngươi các đệ đệ muội muội thi thể, thi thể nhất định còn ở lâu đài. Lúc này, cơ hồ sở hưu ác ma chi tử đều là trong lòng cả kinh, ạ bạc đồn đại công huyết thống ma pháp có thể liên lụy con nối roi sinh mệnh, hắn nếu nói như vậy, vậy chứng minh xảy ra chuyện ba người đã chết oan chết uổng. Là, sợ tình không thể tưởng được rốt cuộc nào một phương thế lực dám can đảm ở đi bên trong thành đối đi mòn gia tộc con nối roi ra tay, hắn theo bản năng mà nhìn mỹ dì ảm liếc mắt một cái, lại thấy nàng cũng là một bộ trầm tư biểu tình. ạ bạc đồn đại công đồng dạng thấy được mỹ ảm Hắn nhưng thật ra không có hoài nghi tử vong ba gã con nối dõi cùng mì dì ảm có quan hệ, chỉ là hỏi, lý ly, ngươi đỉnh đầu công tác ra sao? Cũng không tệ lắm. mỹ dì ảm cầm điếu thuốc quảng, nghe vậy ngầm đầu, hơi hơi mỉm cười, không hổ là giáo đình thần tử, đối dược vật mại chịu lực đều so người khác cường đến nhiều. Thác hắn phúc, ta liên tiếp cải tiến vài khoản dược vật. Đại khái lại quá một tháng, ta là có thể cấp phụ thân nhìn xem ta tác phẩm. Hiện tại, họa tác mới vừa động bút đâu A bát đồn đại công không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu nói, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, đừng làm cho ta thất vọng, lì lì. Mị gì ảm xinh đẹp, lan tử la sắc đồng tử nhẹ liếc sở tịn liếc mắt một cái, hàm xúc mà lại rụt rẽ nói, đương nhiên, ta chưa bao giờ sẽ làm ngài thất vọng. A bát đồn đại công công đạo xong nhiệm vụ liền ẩn nhẫn lửa giận vội vàng rời đi, chỉ dư vài tên ác ma chi tử ở hiến hội trong sảnh khe khẽ nói nhỏ, thảo luận trước sau ba gã ác ma chi tử chết đi nguyên nhân là biệt quốc sát thủ. vẫn là giáo đình tử sĩ. Có người mặt lộ vẻ hưng phấn, có người thấp thỏm bàng hoàng, cũng có người như ạn nản giống nhau sụ mặt, mặt vô biểu tình. Không có trưởng bối che chở ác ma chi tử một khi là đơn, nói đến cùng cũng bất quá là cánh còn không có ngạnh lãng chim tức mà thôi. Đồng dạng, cũng không phải sở hữu ác ma chi tử đều am hiểu chiến đấu, đi thành xảy ra chuyện, bọn họ đương nhiên không nghĩ hồi đi ẹt thành đi. Muốn mạng sống, biện pháp tốt nhất chính là tìm kiếm một thanh lâm thời bảo hộ dù. Đầu nhập vào đã thành hình chính quyền thế lực, tỷ như đã thành niên trưởng huynh trưởng tỷ. Mị dị ảm tỷ tỷ. Vọng ngưng thanh một tay đáp ở ạn nản trên tay, đang chuẩn bị từ huyết ly hiến trung bức ra, hai gã dung mạo tinh xảo tiểu hài tử lại nhích lại gần, dơ lên nhìn như thiên chân thuần khiết gương mặt tươi cười, chúng ta tưởng cùng tỷ tỷ trò chuyện. Là gia tộc nội đứng hàng đệ thập tứ cùng thứ 15 vị song bào thai, edit, edit, cùng đi editha. Năm nay mới vừa mãn 5 tuổi. Tỷ tỷ có để ý không nhiều dưỡng hai chỉ cầu đâu. Nữ hải e đi liếc gạn nản liếc mắt một cái. Tươi cười điểm mỹ, ta cùng e đi tắt đều thực thích mị gì ảm tỷ tỷ. Tuy rằng chiến đấu còn có chút bạc nhược, nhưng ta cùng e đi tắt ti đều là ma pháp sư. Nam hải e đi tắt trật tự rõ ràng mà nói ra tự thân mà ưu thế, phảng phất đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa đả thương người, chúng ta cũng có thể trở thành tỷ tỷ đao. Chúng ta không thể so ản nản ca ca nhược. E đi cùng đệ đệ kẻ sướng người họa thậm chí không có đem chính mình đặt ở người vị trí, hơn nữa chúng ta sẽ thực nghe lời, tỷ tỷ làm chúng ta làm cái gì liền làm cái đó. Mỹ dì ảm túi đầu nhìn này hai đối song bảo thai, triển khai quạt xếp chặn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một con đã mạc, xem kỹ đôi mắt, mà bị người giáp mặt khiêu khích gạn nán lại chỉ là quy quy củ củ mà nâng mị dì ảm tay, phảng phất song bảo thai trong miệng đối chiếu vật không phải chính mình. Hắn tưởng một khối xinh đẹp con dối, không có phẫn nộ cũng sẽ không ghen ghét, không được. Mỹ dì ảm ánh mắt ở song bảo thai trên người khinh phiêu phiêu mà sẽ qua, giống xuyên qua đại đường một trận âm phong, ta không có hứng thú hoa đại đại giới đi bồi dưỡng hai cái con đường phía trước không rõ ma pháp sư. Mỹ dì ảm tay nhẹ nhàng đáp ở ạn nạn trên vai, ngự khí là lệnh song bảo thai lần cảm ghen ghét ô nu, chi, ta đã coi nhất sắc bén, nhất nghe lời đào. Mỹ dì ảm cự tuyệt song bảo thai đầu nhập vào, này đảo cũng không tính mới lạ, rốt cuộc trừ bỏ ạn nạn. đi mòn. mỹ dì ảm chưa bao giờ ở mặt khác huynh đệ tỉ mội trên người cứu tế cho chẳng sợ chỉ là một tia e eddie biểu tình có chút mất mát eddie tắt sắc mặt lại là hoàn toàn âm trầm sung dưới cặp kia đi mỏn da tộc đặc có màu đỏ tươi đôi mắt nhìn nhìn ăn nạn, lại nhìn về phía mỹ dì ảm chúng ta đây đầu nhập vào sở tỉnh ca ca cũng không quan hệ sao mỹ dì ảm không tiếng động mà cười lạnh quạt xếp hướng môi đỏ thượng một chút thu hợp hướng tôi eddie tắt làm một cái lau tư thế phảng phất hắn là cái gì không đáng giá nhắc tới cho bụi nếu nhiều hai viên quân cờ có thể giao động ta cùng sở tìm đánh cờ ta nhưng thật ra cảm thấy sẽ càng thú vị mị dỉ ảm cũng không quay đầu lại mà đi phía trước đi ngự khí mỏi mệt mà lại lười biếng địa đạo chạy mau mệnh đi chật vật tiểu cầu chó nhà có tang chính là dễ dàng nhất chết ở không người nào biết hẻm nhỏ song bào thai nhìn mị dỉ ảm đi xa có chút không cam lòng mà nhìn nhau liếc mắt một cái thậm chí không biết mị dỉ ảm trước khi đi lời nói có tính không là một cái nguyên rủa bọn họ sở dĩ sẽ lựa chọn mị dị ảm mà không phải sở tịn tự nhiên là bởi vì mị dị ảm đối án nán đặc thù đãi ngộ làm cho bọn họ sinh ra có thể thay thế ý tưởng bọn họ không rõ mị dị ảm vì cái gì không tiếp thu đến nỗi sở tịn song bào thai căn bản không tin sở tịn sẽ tiếp nhận bọn họ bởi vì sở tịn là cái rõ đầu rõ đuôi huyết thống luận giả hắn lấy chính mình xuất thân chính thất mẫu hệ huyết mạch vì vinh mà mặt khác gác ma chi tử đứng hàng thứ năm phỉ rồng đi bọn tính tình bạo ngược nhất không thích đấu tiểu hài đồng đứng hàng thứ sáu hạ gì is Đi bọn hiện giờ xa ở chiến trường vô pháp bước ra đi vòng mèo tự nhiên cũng vô pháp cung cấp che chở mặt khác chỗ chống đứng hàng ác ma chi tử không phải chết yểu đã chết chính là bị ạ bắt đồn đại công xung quân tới rồi địa phương khác bọn họ có thể lựa chọn lựa chọn thật sự không nhiều lắm ngươi vì cái gì muốn để sợ tỉn ca ca đâu ẹ e thực bất đắc dĩ mặc dù mỹ di ảm tỉ tỉ không đáp ứng chúng ta cũng không thể chọc giận nàng a ẹ e đi tắt không hề răng Hắn chỉ là trong lòng hắn giận, dựa vào cái gì cùng bọn họ tuổi gần, suất thân tương đồng ạn nặng có thể được đến mỹ gì ảm ưu gái đâu. Liên bởi vì hắn giống cá nhân ngẫu nhiên. Đi một lâu đài nguyên nhân bên trong vì ba gã ác ma chi tử tử vong mà tự chỗ tối nảy sinh ra màu đen đoá hoa, nhưng đối với mị gì ảm tới nói, đây đều là không quan hệ quan trọng việc nhỏ. Liên tính là ngoại lai người, bọn họ tay chân cũng chỉ có thể dôi đến đi e thành, lại đi phía trước, thủ mật người sẽ trước tiên ngăn lại hết thảy. không cho lâu đài nội tình báo tiết lộ cũng là thủ mật người công tác bọn họ bảo hộ đi mòn gia tộc bí mật không cho ô nhiễm tại đây phiến đại địa thượng có thể truyền bá mị dị ảm hủy đi hoa thai cùng trang sức tùy tay bỏ vào chính mình hóa trang hộp nàng làm người mang tới chìa khóa mở ra bày biện ở bản trang điểm thượng hộp trang điểm kéo ra ngăn kéo lấy ra một quả thủ công cổ xưa ẩn ẩn tựa hồ còn có gì xét đồng tao nhẫn mị dị ảm đem này cái quá lớn bản chỉ mang ở ngón tay cái thượng lộ ra rõ ràng phiền chán thân sắc Phong nội, tên kia đang ở vì mị dì ảm sơ phát thị nữ trầm mặc mà nhìn trước mắt một màn này, nàng trong mắt hình như có hoa huệ hiện lên, lại chỉ là thật cẩn thận lại không giấu vết mà đánh giá chiếc nhẫn này. Như thế nào? Mị dì ảm đột nhiên vang lên thanh âm làm thị nữ cả kinh, nàng vội không ngừng đem đầu thấp đi xuống, rất tò mò chiếc nhẫn này. Không có. Thị nữ tim đập lỡ một nhịp, lại rất mau điều chỉnh tốt chính mình, cẩn thận mà nói tiếp nói, chỉ là không rõ ngài vì sao phải đeo như vậy. Nó. Nó vô pháp phụ trợ ngài Mỹ Lệ. Như vậy thận trọng lời nói, có vẻ đã lo lắng trước nhẫn này đối đại công nữ mà nói có đặc thù ý nghĩa, lại không giấu vết mà tán dương mỹ dị ảm Mỹ Lệ. Nàng nói được thành khẩn mà lại thiệt tình, vọng ngưng thanh cũng liền làm bộ cái gì cũng không biết, phối hợp nàng tiếp tục diễn đi xuống, ngươi nhưng thật ra nói ngọn bất quá nói đúng, nó thật sự quá xấu. Mỹ dị ảm không cần phải hướng một người thị nữ giải thích nhẫn tác dụng, nhưng tuổi hồ bị thị nữ vừa nói, Nàng cũng có chút không thú vị mà đem nhận thả lại hộp trang điểm, làm thị nữ đem chìa khóa một lần nữa thu hồi. Nhìn phùng khay chuẩn bị rời đi thị nữ, mị di ảm lại đột nhiên hỏi, ngươi xem là mới tới gương mặt, gọi tên gì? Ta kêu hệ vờ. Dung mạo thường thường thị nữ lại có một cái mỹ thần chi danh, nàng cung kính mà hồi phục nói, ta là bị đầu bếp nữ giới thiệu lại đây thay thế ý vi, nàng tự lần trước một chuyện sau, tinh thần trạng thái liền không tốt lắm. Nga, cái kia trái với quy tắc thị nữ a. mỹ dị ảm tựa hồ đã quên chuyện này cũng không nhớ tới muốn thu thập tên kêu kêu ỷ vì thị nữ được rồi ngươi lui ra đi chờ đến nể vở hành lễ lui ra lúc sau vọng ngưng thanh mới ngồi ở gương trang điểm trước lặng lặng mà nhìn trong gương càng thêm tái nhợt trang dung càng trọng thiếu nữ vọng ngưng thanh tâm phúc cả rộ lìn từ chỗ tối đi ra bám vào người hành lễ không đợi vọng ngưng thanh mở miệng do hỏi nàng đã một năm một mười mà hội báo nói ever 25 tuổi thân phận là đi mòn công quốc bản thổ nhân sĩ gia trụ nếu làm đã rời đi hệ vợ nghe thấy cả rỗ lìn này một phen lời nói chỉ sợ muốn sợ tới mức lá gan muốn nứt ra nàng lẻn vào lâu đài mới mấy ngày đại công nữ thế nhưng đã đối nàng nổi lên lòng nghi ngờ nhưng trên thực tế điểm này lại là hệ lý giả sơ sẩy nếu hệ vợ thay đổi người không phải y vi có lẽ còn sẽ không nhanh như vậy liền khiến cho vọng ngưng thanh chú ý ị không hảo sao mỹ dị ảm xoa trong gương thiếu nữ còn sót lại một bên đôi mắt đó là liền ta nhìn đều cảm thấy đáng thương đáng yêu hài tử như thế nào Nàng vô pháp trở thành thần tử tâm linh cây trụ sao Cà rô Linh trầm mặc Nàng rất ít đối công nữ điện hạ hoang mang phát biểu cái nhìn Bởi vì cá nhân chủ quan ý kiến có lẽ sẽ lẫn lộn thượng vị giả phán đoán cùng tự hỏi Thật muốn làm thần tử trở thành ta a. Mị gì ảm đứng lên Nhìn về phía một bên bảy biện ở phòng góc Che thật lớn vải bố trắng bàn vẽ Cẩn thận mà diễn diễn Đáng tiếc Cuối cùng hí kịch yêu cầu giáo đình Bằng không ta thật muốn đem hắn bệnh viên lưu lại nơi này Trong gương thiếu nữ không mang theo bất luận cái gì cảm tình mà nhẹ con khỏe môi, như khoác nhân loại tối già, khác thứ gì. chương 243 chương 243 Nhằm vào đi mòn gia tộc thành viên săn thú cũng không có bởi vì sợ tỉnh nhúng tay mà tạm dừng, thức mau đứng hàng thứ năm phì rồng. Đi mòn liền ở chính mình dinh thự mất đi bóng dáng. Cái này đã có thể thọc tổ ong vào vẽ. Phải biết rằng, phì rồng, đi mòn cùng phía trước biến mất vài vị ác ma chi tử bất đồng. Phi rồng là sắp sửa thành niên hơn nữa có tự thân quyền thế, mẹ đẻ cũng có so địa vị cao thành niên ác ma chi tử. Hơn nữa Phi rồng. Đi mòn lúc trước là đi cùng mẹ đẻ cùng nhau ở tại gờ rẻ cung điện thiên điện, chỉ là sắp tới bởi vì muốn chuẩn bị một năm sau thành niên lễ mới dọn ly gờ rẻ cung, này liền càng xúc động thượng vị giả mẫn cảm thần kinh. Phi rồng. Đi mòn mẹ đẻ trước hết bởi vì ái tử mất tích mà lâm vào điên cuồng, ạ bắt đồn đại công cũng giận không thể ác. một cái thượng ở chính mình che chở dưới lại ở chính mình lãnh địa nội biến mất hải tử không thể nghi ngờ là khiêu khích hạ bặt đồn đại công quyền uy đi mòn lâu đài nội không có gì bất ngờ xảy ra lại đã chết một nhóm người phi rồng đi mòn mẹ đẻ cũng ở hướng sở tìm không ngừng tạo áp lực yêu cầu hắn mau chóng tìm ra đầu sỏ gây tội nhưng mà sợ tìm ở đi ẹt bên trong thành từng nhà mà tìm tòi lại trước sau không có thể tìm được phi rồng đi mòn bóng dáng suy xét đến lúc trước mất tích ba cái hải tử đều mất đi sinh mệnh ạ bạt đồn đại công rốt cuộc vận dụng huyết thống ma pháp không hề đem chi định nghĩa vì đơn giản nội đấu hoặc là bắt cóc sự kiện nhưng mà quỷ dị chính là phỉ rồng đi mòn huyết thống truy tung cuối cùng lại lôi kéo ạ bạt đồn đại công đi tới phỉ rồng ở đi et bên trong thành nơi ở ma pháp biểu hiện hắn căn bản là không có rời đi chính mình ơi. như thế nào sẽ tìm không thấy ạ bạt đồn đại công tại chỗ qua lại mà giã bước giận dữ hết, huyết thống ma pháp biểu hiện sở tại chính là nơi này không có khả năng tìm không thấy Cho ta tìm, đào ba thước đất đều phải cho ta tìm được. Bị roi mây quất đánh các nô lệ đầy mặt chết lặng mà tiến hành siêu tầm, đem phỉ rồng. Đi mòn dinh thử nội ra cụ lệnh vị trí, phá hương, đem đệm chăn tơ ngống toàn bộ lôi kéo ra tới, cậy khởi gạch, tra tìm hầm, lại như cũ không thu hoạch được gì. ạ bạc đồn đại công hạ đạt tử mệnh lệnh, nô lệ kéo đi ra ngoài một đám lại một đám. Nhưng mà, dù vậy, phỉ rồng, đi mòn dấu vết ở ra phả thượng tên như cũ là càng đổi càng đổi ám. Cuối cùng bốc cháy lên đại biểu sinh mệnh khô kiệt ánh lửa, kia ánh lửa thật sâu mà đau đớn ạ bạt đồn đại công đôi mắt, đáng chết, rõ ràng liền tại đây, ạ bạt đồn đại công cắn trong miệng xì gà, nháy mắt tặc vỡ ra tới hắc ma pháp nhấc lên sắc bén trận gió, đem phỉ rổng phòng hủy trong một sớm, huyết thống ma pháp không có khả năng làm lỗi, bạo liệt ma pháp khí lãng phá hủy tinh mỹ ra cụ, nhấc lên đá cẩm thạch sàn nhà, không đỉnh chi hình đèn treo điên cuồng lay động vài cái. chúng quy vẫn là chống đỡ không được áp lực mà từ phía trên rơi xuống. hướng tươi ạ bắt đồn đại công đâu đầu nện xuống. đèn treo thủy tinh rơi xuống kéo khung đỉnh sụt xuống. ạ bắt đồn đại công nháy mắt rút ra bên hông bộ kiếm đem chiều chính mình tạp tới hắc ảnh thiết đến chia năm sẻ bảy. nhưng mà dây tiếp theo, hắn liền có chút hiếm thấy mà ngơ ngẩn. trong phòng tí tách tí tách mà rơi nổi lên mưa nhỏ. có cái gì tanh hôi, ấm áp chất lỏng vẩy ra ạ bắt đồn đại công một thân lấy máu mũi kiếm chỉ hướng về phía mặt đất. Một cái cầu hình vật thể lăn xuống ở ạ bắt đồn đại công bên chân. Đó là mất tích suốt 3 ngày phi rộng. Đi mòn đầu, hắn miệng dương một cái kêu cứu viên hình cung, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước, cũng đã bịt kín một tầng tử vong khói mù. Hắn thi thể chia năm xẻ bảy mà lăn xuống ở ạ bắt đồn đại công bên chân, đôi tay bị xiềng xích trói buộc ở sau người, xương bánh trẻ bị người xèo đi. Trắng bệnh trên mặt chỉ còn lại có một đôi chết không nhắm mắt đôi mắt. Đi cùng ạ bắt đồn đại công cùng tiến đến sở tìn nhịn không được lui về phía sau một bước, mặc dù hàng năm lấy người khác thống khổ làm vui, trước mắt cảnh tượng như cũ làm hắn cảm thấy một trận lạnh lẽo. Sợ tin ngẩng đầu, nhìn chi hình đèn treo rơi xuống sau phá vỡ một cái không đủ nửa người cao tường kép cửa động. Phi rồng Đi bọn chính là từ nơi này rơi xuống xuống dưới, bị ạ bắt đồn đại công kiếm phong cắt thành thi khối. Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa bọn họ triển khai lùng bắt kia ba ngày, phi rộng. đi mòn rất có thể này đây một cái cong eo bốn gối chịu hình quỳ tư kẹp ở cái này khung đỉnh tường kép ngay bọn họ lùng bắt cùng tìm kiếm tiếng động đại khái là bởi vì dưới đèn hắc duyên cớ vô luận là sở tỉn vẫn là ạ bắt đồn đại công đều một lòng ở trong phòng tiến hành tìm kiếm không có tự hỏi quá khung đỉnh khả năng tính cho nên phi rồng đi mòn tại đây ba ngày liền ngay bọn họ lần lượt cùng hắn bỏ lỡ thanh âm một chút mà cảm thụ được chính mình máu lưu tẫn thẳng đến ạ bắt đồn đại công phá hủy khung đỉnh Phi rồng cũng chết thảm ở phụ thân giới kiếm. Rốt cuộc là ai đối phi rồng? Không, là ai đối đi mòn gia tộc có như vậy thâm thù hận đâu. Cứ nhiên dùng như vậy tàn nhẫn phương thức, xử tử một cái chưa thành niên ác mà chi tử. Sợ tìn ở trong lòng bay nhanh mà tính toán, suy đoán đủ loại thế lực khả năng. Hắn ngẩng đầu nhìn phụ thân bóng dáng, lại đột nhiên ý thức được, cường đại mà lại có thể sợ phụ thân thế nhưng cũng có giản mua dấu vết. Nay tòa đã từng không người có thể vượt qua núi lớn, hiện giờ cũng bất quá là một con vô pháp bảo hộ chim non diều hâu ý thức được điểm này sợ tìm tâm tình có chút quái dị tựa hồ có chút kinh sợ lại giống như có chút khô nóng hưng phấn từ sâu trong nội tâm hiện lên ngủ say ác ma bị người quấy nhiễu với vực sâu chung mở mắt ạ bắt đồn đại công ở cực đoan phẫn nộ chung ngược lại bảo trì một loại nguy hiểm lý tính hắn đang chuẩn bị làm dám can đảm khiêu khích ác ma tội nhân gấp trăm lần hoàn lại mãi dễ dỉ cung điện lại đột nhiên truyền đến một khác điều tin giữ tin tức mỹ dị ảm Đi mòn chúng điêu tàn nguyên rủa. Loại này nguyên rủa sẽ làm người dần dần suy kiệt, huyết nhục tiểu tụy, cuối cùng đi bước một mà đi hướng tử vong, nhưng mà chẳng sợ chết đi, linh hồn cũng sẽ chịu tải loại này nguyên rủa, thẳng đến linh hồn cũng khô kiệt chết đi. Bởi vì điêu tàn nguyên rủa quá mức các độc, giống nhau chỉ biết dùng để trừng phạt tội ác tài trời, mặc dù tử vong cũng vô pháp tác nhân tâm sợ hãi đại lục công địch, tỉ như đã từng khiến cho vong linh thiên thai xương khô pháp sư, tỉ như bất tử vu yêu vương Đại khái là muốn cho ta cảm thụ đi bước một đi hướng tử vong tuyệt vọng cùng sợ hãi đi. Mỹ dì ảm nhìn mu bàn tay lan tràn mở ra, hình như hoa hồng màu đen ấn ký, có lẽ người nọ cảm thấy này so trực tiếp giết ta càng thêm mỹ lệ. À bạc đồn đại công biểu tình văn mẹo, mỹ dì ảm đối với đỉ mòn gia tộc có không phải là nhỏ ý nghĩa, những cái đó thần kỳ dược vật chỉ có thể thông qua mỹ dì ảm tay điều phối ra tới, trừ cái này ra, ai đều không thể. À bạc đồn đại công không phải không nghĩ tới tác muốn phương thuốc, nhưng là tựa như đã từng dược xệ ạ gì giống nhau, mặc dù căn cứ phương thuốc phối dược, cuối cùng ra tới thành quả cũng bất tận như người ý. Lý Lý, ngươi không thể xảy ra chuyện. ạ bạt đồn đại công ở mị gì ảm mu bàn tay thượng rơi xuống một cái hồn. những lời này nhưng thật ra nói được vô cùng mà thiệt tình thực lòng. phụ thân sẽ tìm được hung thủ. giết hắn, thế ngươi giải trừ người liền rủa tựa hồ bị ạ bạt đồn đại công lời ngon tiếng ngọt sở che giấu. mị gì ảm nhẹ nhàng mà còn con, con khỏe môi. ôn thuần nói, đương nhiên, phụ thân. ta vẫn luôn đều tin tưởng ngài nhìn ạ bắt đồn đại công rời đi bóng dáng mị dì ảm từ trong lòng móc ra khăn tay dùng sức mà trà lau mu bàn tay mặt vô biểu tình tin tức đều chuyển ra đi sao là đại khái một ngày thời gian lâu đài nội người đều sẽ biết cạ dỗ lỉn cung kính mà đáp lại thực hảo mị dì ảm cười cười ạ bắt đồn đại công có thể tìm được hạ chú nhân tài là việc lạ bởi vì đối mị dì ảm hạ nguyền rủa đúng là mị dì ảm chính mình không biết là ai Ở thu thập đỉ mòn gia tộc thành viên thi thể Mỹ dị ảm khinh thường địa đạo Thủ đoạn một cổ tử che giấu không được giáo đình hơi thở Nếu không phải ta giết phỉ rồng cho bọn hắn làm che giấu Bọn họ liền phải bại lộ Lúc trước mất tích ba gã ác ma chi tử là người khác việc làm Nhưng phỉ rồng Đỉ mòn lại là Mỹ dì ảm mất tích Vì không cho ạ bạt đồn đại công đối hung thủ thu thập thi Cốt hành vi sinh ra hoài nghi cùng cảnh giác Do đó ảnh hưởng đến Mỹ dì ảm kế hoạch Vọng ngưng thanh lúc này mới bị quá hóa liều đối phỉ Đi mòn xuống tay. Lúc sau, vì hoàn toàn leo đi chính mình hiềm nghi, vọng ngưng thanh đối chính mình hạ điều tàn nguyền rủa. Gần nhất có thể lẫn lộn ạ bạt đồn đại công phán đoán, thứ hai cũng phương tiện kế tiếp kế hoạch thi hành. Bất quá, vọng ngưng thanh có một việc không có thể suy nghĩ cẩn thận, giáo đình vì cái gì muốn thu thập đỉ mòn huyết mạch thi cốt. Đúng vậy, vọng ngưng thanh thực xác định bọn họ là ở thu thập thi cốt, mà không phải làm chuyện khác, nếu chỉ là vì trả thu hoặc là báo cho, tiêu đem thi thể lưu tại tại chỗ là lựa chọn tốt nhất. Thu thập huyết mạch tương liên thi cốt chỉ khả năng cùng ma pháp có quan hệ, giáo đình ở bố trí một cái nhằm vào đi mòn gia tộc ma pháp, nhưng vọng ngưng thanh không biết cái này pháp trận cụ thể hiệu ứng. Không có đến từ thế giới ở ngoài mạng lưới tình báo, vọng ngưng thanh này một đời rất nhiều tình báo đều phải dựa vào chính mình tiến hành sơ soạn, nhưng là thế giới này ma pháp quá mức kỳ quỷ, một chút lệch lạc khả năng liền sẽ tạo thành hoàn toàn bất đồng kết cục. Bất quá tính, chỉ cần không ảnh hưởng kế hoạch của chính mình liền hảo. Vọng ngưng thanh nhìn chính mình ngu bàn tay thượng điêu tàn nguyên rủa khoe mắt dư quang lại quét tới rồi gửi nhẫn hộp trang điểm mỹ dị ảm đi bọn chúng điêu tàn nguyên rủa tạm thời không có cách nào bận tâm vệ lý dạ mà liền ở đêm qua vọng ngưng thanh phát hiện gửi nhẫn hộp trang điểm có bị người động quá dấu vết không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chính là tên kia vì hệ vợ thị nữ hệ vợ là thần tử người đi bọn lâu đài chúng có bao nhiêu giáo đỉnh thấm vào mà đến nhân viên vọng ngưng thanh cũng không có xác thực danh sách thật muốn lại nói tiếp sẽ dẫn tới loại này thẩm thấu cục diện cũng ít không được chính mình nỗ lực hệ lý giả trước mắt đối Mị dì ảm tới nói chính là một cái phỏng tay khoai lang sắt cũng không phải không giết cũng không phải kia còn không bằng đem người thả ra đi miễn cho hắn ảnh hưởng đến Mị dì ảm kế tiếp kế hoạch cho nên Mị dì ảm đối với hệ vợ trộm đạo nhẫn hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt thậm chí còn đang âm thầm quạt gió thêm tuổi một phen từ hệ vợ lấy đi nhẫn sau lại buông xuống một cái gần thay thế phẩm tới xem bọn họ cũng không muốn rút dây động dừng. như thế có thể suy đoán xuất thần tử trong tay thế lực cũng không tính khổng lồ ít nhất còn không thể cùng nàng cứng đối cứng cấp vị ố nẹt công tức đi một phong thơ bởi vì điêu tàn nguyền rủa mà ốm đau trên giường vọng ngưng thanh dung sắc nhàn nhạt, nhạt lại hạ một nước cờ làm ơn hắn liên hệ giáo đình đem thần tử tình cảnh để lộ ra đi giáo đình không có khả năng từ bỏ thần tử nhưng là giáo đình bởi vì thần tử có thần đỉnh thê ước trong người cho nên vẫn luôn cảm thấy ạ bặt đồn đại công không có khả năng đối thần tử đau hạ sát thủ liền cũng không có quy mô phái binh. Đem mỹ dị ảm. Đi mỏn có thể vòng qua thần đỉnh thề ước đem người giết chết tin tức cùng truyền lại qua đi. Võ ngưng thanh quyết định cấp này thế cục thêm một phép hỏa, nàng cần thiết khơi mào giáo đỉnh cùng đi mỏn công quốc chiến tranh. Tư thượng một lần công bằng đêm nói lúc sau, nổ sấn liền suốt đêm về tới hóa bị đế quốc, lúc sau cùng mỹ dị ảm chi gian cũng vẫn duy trì thư từ lui tới, trước mắt chính là yêu cầu hắn thời điểm. Đồng dạng tình báo. từ đi mòn gia tộc thành viên trong miệng nói ra cùng từ vì ô nẹt công thức trong miệng nói ra hiệu quả là hoàn toàn bất động giáo đình bởi vì tọa vùng đại lượng con dân tín ngưỡng duyên cớ ở điều hành quân lực phương diện vẫn luôn là tương đối bảo thủ thái độ bởi vì giáo đình binh lực chỉ nhưng dùng cho bảo hộ mà không thể dùng cho xâm lược bởi vì một khi mở ra xâm lược hơi giòn kia sớm hay muộn đều phải đi lên ngoài lộ khác không nói cạn đã sở đế quốc liền chưa chắc có thể từ bỏ giáo đình như vậy khổng lồ trợ lực nếu thật sự tùy ý đối hán quốc phái binh không nói cản đã sợ đế quốc hay không sẽ đối giáo đình sinh ra để phòng cùng địch ý, về sau vì lợi dụng giáo đình mà trảo mấy cái cao giai nhân viên thần chức ném đến địch quốc còn không phải thường quy thao tác. Cho nên, nhất định phải làm giáo đình ý thức được thần tử tình cảnh thập phần nguy hiểm, bằng không giáo đình liền sẽ ưu tiên suy xét chính trị hiệp thương, mặc dù phái binh cũng chỉ là ở lâu đài ngoại tiến hành thị uy mà thôi. Thần tử đối giáo đình tới nói rất quan trọng, hệ lý ra tại giáo đình trung địa vị liền tương đương với là đời kế tiếp giáo hoàng. Nhưng hiện tại đĩ mòn gia tộc trong tay méo con tin tánh mạng, lúc này mới dẫn tới cục diện rằng co đến nay. Mỹ gì à mở ra uy hiếp đến thần tử tánh mạng công xiềng, lại thông qua vị ổ nẹt công tức hướng giáo đình truyền lại tin tức, kia đĩ mòn công quốc cùng giáo đình khai chiến cũng chính là sắp tới sự tình. Thật là lệnh người chờ mong a, Mỹ dị à ngón trỏ để môi, tươi cười ý vị không rõ. Chương 244 chương 244. ngươi nói, Mỹ dị à? đĩ mòn chúng điêu tàn nguồn rủa. Hệ lý giả từ thị nữ hệ vợ trong tay tiếp nhận bản chỉ, đem nhận giới mặt khấu nhập vòng cổ khe lõm, kín kẽ, nhưng lại như cũ không có thể mở ra trên cổ vòng cổ. Đối này, hệ lý giả nhưng thật ra không có nhu trí, sự tình nếu có thể đơn giản như vậy giải quyết, hắn cũng sẽ không bị nguy nhiều như vậy cái luân hồi. Đúng vậy, ạ bắt đồn đại công tiến đến thăm hỏi đại công nữ, công bố sẽ vì đại công nữ tìm kiếm đến giải trừ nguyền rủa phương pháp. Hệ vợ đem chính mình nghe được nhìn đến hết thể đều đúng sự thật truyền đáp. Hệ lý giả kỳ thật không quá tin tưởng mì gì, ảm nữ nhân kia sẽ lâm vào như vậy bị động tuyệt vọng cục diện. Rốt cuộc nàng vô luận đối mặt cái gì, đều mang kia phó thành thạo, tự phụ yêu nhã gương mặt giả, đứng hàng thứ năm phi rồng. Đi mòn ở mất tích 3 ngày sau đã chết, tử trạng dị thường thê thảm, thậm chí còn bị ạ bắt đồn đại công thân thủ chặt đức tánh mạng. anh phu mặt thẹ cũng mang đến chính mình ở tầng dưới chốt nhân viên chung nghe được tin tức, nghe thấy ách phu mặt thẹ kỹ càng tỉ mỉ miêu tả phi dũng, đi mòn tử trạng. Hệ Lụy dạ cười lạnh một tiếng, không phải chúng ta người động thủ đi. Đúng vậy, không, không biết là phương nào thế lực, nhưng là tựa hồ cho chúng ta rời đi ạ bắt đồn đại công hòa lực ách Phu mặt thẻ nói chuyện còn có chút gian nan, nhưng lại tận lực miêu tả rõ ràng, yêu cầu điều tra đối phương mục đích sao. Không cần. Hệ Lụy dạ mở ra cánh tay thượng băng bải, trên người hắn thương thế đã khôi phục đến thất thất bát bát, thực mau liền có thể tự do hoạt động, động thủ người là mị gì ảm. Này, không ngừng là ách Phu mặt thẻ. ngay cả hệ vợ đều nhịn không được kinh ngạc mà bưng kín miệng hô nhỏ nói ngài vì sao như thế khẳng định sẻo đi người xương bánh trẻ lệnh này đôi tay bị trói đầu lưỡi lưu lại im miệng không nói ma pháp dấu vết đem người câu thúc ở nguy hiểm nhất cũng an toàn nhất địa phương hệ lý giả cầm ách phu trình đi lên giấy chất tình báo hung thủ nhận định phi rồng bị bọn là tội nhân đó là một cái giao trách nhiệm hắn sám hối tư thái sẻo đi xương bánh trẻ là cướp đi hắn tôn nghiêm yêu miệng không nói ma ấn là trách cứ hắn lắm mồm nhiều lời nay trong đó nhất lệnh người ngạc nhiên chính là người nọ thế nhưng đem ạ bắt đồn đại công cũng cùng tính kê ở bên trong nếu ạ bắt đồn đại công không có thể phá hư tường kép kia phỉ rồng Đi liền sẽ ở khoảng cách kính yêu phụ thân gần nhất địa phương tuyệt vọng mà chết đi mà ạ bắt đồn đại công phát hiện tường kép vậy cần thiết tiếp thu chính mình con nối roi ở gần trong gang tức địa phương tao nổ bất hạnh vô luận nào một loại kết cục đều có thật đáng buồn buồn cười trào phúng ý nghĩa nhưng mà Làm ạ bạc đồn đại công thân thủ giết chết phi rồng. Đi mòn, này đại khái là trận này mưu sát nhất hí kịch tính một màn. Sẽ theo đuổi như vậy phức tạp mà lại tràn ngập hí kịch tính tử vong, trừ bỏ mị dị ảm. Đi mòn, ta không thể tưởng được người thứ hai. Hệ lý ra một chút mà phân tích chính mình giải thích, ách phu mặt thẻ cũng thực mau phản ứng lại đây. Này thật là đại công nữ quán có tác phong. Không nghĩ tới như vậy Mỹ lệ người, cư nhiên có như vậy tàn khốc độc các tâm. Hệ vợ là gần nhất mới bị điều tiến mai dễ gì cung điện, cùng mị gì ảm ở chung thời gian không dài, nghe thấy này đó chỉ cảm thấy sống lưng rét run. Hơn nữa, phi rộng, đi bỏn chân trước xảy ra chuyện, sau lưng mì dị ảm liền lây dính điêu tàn nguyền rủa. này không khỏi cũng quá mức trùng hợp. Hệ lý dạ lắc lắc đầu, này đại khái là mị dị ảm thoát khỏi tự thân hiểm nghi mưu kế đi. Nhưng là ách phu mạt thẻ chỉ cảm thấy gian nan, đại công nữ vì cái gì muốn làm như vậy. Tình báo quá ít, vô pháp suy đoán. lý lý giả cũng lâm vào trầm tư hắn bị nhốt tại đây tòa lâu đài lâu lắm vô pháp phán đoán ngoại giới thế cục nhưng nếu là mỹ dị ảm đi mòn nàng đại khái vô pháp tiếp thu chính mình vẫn luôn bị tên là phụ thân sinh vật sở khống chế ít nhất lần này mưu sát biểu hiện ra ngoài đối ạ bặt đồn đại công ác ý thật sự quá mức rõ ràng thân tử miệng hạ đối đại công nữ điện hạ thế nhưng hiểu biết tới rồi loại trình độ này ách phu mạt thẻ âm thầm cảm thấy kinh hãi không biết hai người chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì Mà cùng làm bạn thần tử 3 tháng, chính mắt thấy thần tử tao nộ đủ loại cực khổ ách phu mặt thẻ so sánh với hệ vợ tắc đối thần tử bản nhân biến hóa càng thêm kinh dị. Phải biết rằng, trước kia thần tử chính là so tuyết còn muốn không giành người. Nhưng là hệ vợ nhìn hiện giờ ngồi ở chỗ kia lật xem tình báo, thần xác lánh nếu băng cứng thần tử, chỉ cảm thấy trước kia hoàn mỹ đến gần như hư hào thần minh một lần nữa đi vào nhân gian, biến thành có máu có thịt, có được cảm xúc người thường. Nghĩ vậy, hệ vợ không khỏi cảm thấy có chút hái hùng khiếp Nàng cần thiết mau chóng trợ giúp thần tử rời đi cái này ma quật. Miễn hạ, nay cái bản chỉ hẳn là cũng quấn quanh đỉ mòn gia tộc huyết thống ma pháp, cần thiết đỉ mòn gia tộc trực hệ quan hệ huyết thống mới có thể mở ra. Hệ vợ là ma pháp sư, dùng ma lực dò xét bản chỉ sau so đến ra như vậy kết quả. anh phu mặt thể thực mau trở về quá thần tới, lại lần nữa động thủ khi, hay không muốn lưu một cái người sống. Không. Hệ Ly dạ lắc đầu, chúng ta người sở dĩ có thể được tay. Dựa vào tất cả đều là huyết thống ma pháp có hiệu lực phía trước tập kích bất ngờ, nếu vì lưu người sống mà bại lộ chính mình, kia không đáng. anh phu mặt thẻ cùng hệ vợ đều rất tưởng nói không có gì không đáng, có thể lương meo gian khổ sứ mệnh ẩn núp ở đi mòn công quốc nội giáo đình thành viên không phải khổ tu sĩ chính là tử sĩ, vì miệng hạ trả giá hết thể đều là theo lý thường hẳn là. Nếu là trực hệ huyết thống, muốn lấy cái gì phương thức tới cởi bỏ nhẫn câu thúc? Hệ lý giả cũng không giải thích, tiếp tục dò hỏi vơ Linh hồn như vậy mẫn cảm, hẳn là không phải dùng dò xét linh hồn phương pháp. Đúng vậy, đích xác không phải. Hệ vở đối ma pháp đạo cụ có rất sâu nghiên cứu, nàng ấn xuống bản chỉ mặt bên khe lõm, bản chỉ nội giới liền lộ ra một cây tinh tế gai nhọn, dùng nơi này lấy đủ lượng máu liền hảo. Hệ lý ra nhìn nhẫn, không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên từ một bên ngăn tủ chung lấy ra một lọ màu đỏ nhạt dự tề, vặn ra bình khẩu sau đem nhẫn ném đi vào. Hệ vở chố mắt một chút. cho rằng thần tử muốn thông qua ăn mòn tính dược tề tới phá hư nhẫn, nàng đang muốn nhắc nhở thần tử miệng hạ chiếc nhẫn này cũng không phải máy móc công nghệ mà là ma pháp đạo cụ, lại thấy nhẫn đột nhiên sáng một chút. đỏ tươi tưởng vi ma văn ở đồng thao sắc dưới mặt chợt lóe mà qua, chỉ nghe được cách một tiếng, thần tử trên cổ vòng cổ theo tiếng mà rơi. hệ vợ tức khắc kinh sợ, nàng đầy mặt kinh ngạc nói, đây là chuyện gì xảy ra? quả nhiên hệ lý ra một bộ dự kiến bên trong biểu tình, hắn nhặt lên rơi xuống trên mặt đất vòng cổ. đem bản chỉ từ dược tề chung lấy ra tới đi mòn ra tộc khổ hà dược tề trung ẩn chứa mị dị ẩm, đi mòn huyết hệ lý giả trong tay dược tề là mị dị ảm mỗi lần tra tấn xong hắn sau yêu cầu thị nữ cho hắn thượng thuốc trị thường, cùng kia thanh danh truyền xa khổ hà dược tề giống nhau loại này vô danh càng liệu dược tề đều bày biện ra thanh thiển màu đỏ dược tề càng hiệu quả trị liệu quả thập phần xuất chúng hảo đến lệnh người liễu lưới nông nỗi vô luận người bệnh bị nhiều trọng gia thị tổn thương ngày hôm sau đều có thể khỏi hẳn đến thất thất bát, bát. hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng lớn công nữ hương thú tuy rằng vô pháp từ dược tề trung nghe xuất huyết dịch hơi thở nhưng lễ lý giã lại trải qua quá cùng loại này dược tề tương tự lễ rửa tội ở mật ngự chi gian kia dài đến 10 ngày dày vò bị dị ạm dùng nàng huyết treo hệ luy ra mệnh khó có thể tin hệ vợ bưng kín miệng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là có cái gì đáng giá một vị địa vị tôn quý đại công nữ ngày ngày đổ máu cũng muốn làm như vậy đâu hệ vợ mai phục tại đỉ ẹt thành có năm sáu năm lâu cùng quanh năm suốt tháng đai ở tầng chốt nhất mặt thẻ bất đồng hệ vợ thân phận là đỉ mòn công quốc bình dân ở nhàn hạ khi nàng đều sẽ ở nơi tối tăm hỏi thăm đỉ mòn gia tộc tương quan tin tức cũng đúng là bởi vậy hệ vợ rất rõ ràng khổ hà loại này dược vật cung cầu thị trường có bao nhiêu khổng lồ mặc dù là pha loáng qua đi dược vật kia cũng cần thiết là huyết địa giống nhau nằm ở đại công nữ trên người bóc lột thẩm tệ mới có thể thấu ra tới lượng địa vị tôn quý hệ lý giả nghĩ đến đỉ mòn gia tộc những cái đó không thể trưởng thành ác ma chi tử nghĩ đến dễ như trở bàn tay đã bị tra tấn đến điên cuồng ta hở nghĩ đến mị dị ảm, đi mòn mất đi nào con mắt, chưa chắc, có lẽ chính là bởi vì địa vị tôn quý, cho nên mới yêu cầu ngày ngày đổ máu đâu. ở cái này bệnh trạng, điên cuồng, không hề nhân tính cùng đạo đức luân thường gia tộc. hệ lý giả siết chặt trong tay dược tề bình, thật sâu mà hộc ra một ngụm buồn bực. vô luận như thế nào, hắn đã trọng hoạch tự do. thắc mị dị ảm phúc, bắt đầu chấp hành kế hoạch. hệ giả đứng lên hoạt động gần cốt. tiếp nhận ách phu mạt thẻ truyền đạt táo choàng một đôi ở mỏng manh ánh lửa trung bày biện ra thâm màu xanh lục màu đôi mắt phiếm lanh quang ngự khí lạnh băng hạ lệnh nói ta muốn đi mòn gia tộc nợ máu trả bằng máu bởi vì là thông qua ma pháp trận mà truyền lại thư từ cho nên vọng ngưng thanh thực mau thu được nổ sần hồi âm có vì ô nẹt gia tộc vì vọng ngưng thanh bối thư hơn nữa si ana Sạ lẻm chết đi tin tức giáo đình bên kia rốt cuộc hoàn toàn ấn mại không được quyết định hướng đi mòn công quốc xuất binh cùng lúc đó vọng ngưng thanh còn thu được cả rỗ lìn thần tử mất tích tin tức nàng biết lê lì dạ còn ở sầu khổ chi bên trong thành nhưng là những người khác còn không biết này tin tức ê lì dạ biết mỹ gì ảm đi mòn tuyệt không sẽ bại lộ thần tử mất tích tin tức bởi vì này sẽ giao động đại công nữ ở đi mòn trong gia tộc địa vị chính như mị gì ảm lúc trước giáo huấn phi rồng đi mòn giống nhau ở cái này bệnh trạng điên cuồng gia tộc nội tàn nhẫn trước nay đều không phải tội lỗi vô năng mới là. mỹ dị ảm nhất khả năng làm ra lựa chọn là giấu dế mẹ lì dạ ở trong tay chính mình chạy thoát tin tức hơn nữa đang âm thầm tiến hành lùng bắt do đó đền bù chính mình khuyết điểm không cho mặt khác như hổ dình ngồi ác ma chi tử tìm được khả thừa chi cơ ế lý dạ tính kế mỹ dị ảm nhưng hắn lại không có tính đến vọng ngưng thanh căn bản không tính toán triển khai lùng bắt ế lì dạ lại đây mỹ lệ ưu nhã đại công nữ hướng tới tóc vàng mắt xanh thanh niên vươn tay mang xiềng xích thanh niên lập tức nghe lời tiến lên như thuận theo dính người tiểu sùng nằm sấp ở đại công nữ đầu gối đầu thật ngoan vọng ngưng thanh tay xuyên qua thanh niên phảng phất hội tụ ánh mặt trời giống nhau tóc vàng trong miệng nói khen ngợi câu nói ánh mắt lại đạm mạc như vào đông không hóa băng hà so với kia sói con ngoan nhiều phòng trong mở nhà tái mỗi ngọn đèn dầu dưới cùng ế lùi dạ có được giống nhau như lúc gương mặt con rối ngẫu nhiên ngầm đầu khóe môi cũng lộ ra hệ lùi dạ sa vĩ ồ. ế đen tuyệt đối không thể lộ ra giảo hoạt mà lại ác ý tươi cười Chương 245 Chương 245 Sợ tìn Đi mòn ở đi ẹt trong thành tiến hành rồi toàn diện lùng bắt, lại như cũ không có thể tìm được giết hại đi mòn gia tộc thành viên hung thủ. Mặc dù tìm được rồi dấu vết để lại, thuận dưa sờ đằng mà tìm kiếm đi xuống cũng sẽ phát hiện kia chẳng qua là địch nhân tung ra sương mù đạn cùng mồi. Địch trong tối ta ngoài sáng vốn là đối thế cục bất lợi, Sở tìn cùng đối phương giao thủ mấy lần, lại có thể không có thể được đến lý tưởng kết quả. Cái loại này thận trọng từng bước tính kế cùng láo cá giao phong, hoàng hốt gian làm sở tỉnh có loại cùng mị gì ảm giao thủ lảo giác. Hơn nữa sở tỉnh trực giác nói cho hắn, trộn lẫn trong đó thế lực chỉ sợ không ngừng một đợt. Đối phương tựa hồ đối hắn, không đối toàn bộ đi mòn gia tộc tình báo đều thập phần hiểu biết. So với sở tỉnh cái này lĩnh chủ hải tử, đối phương mới càng như là đi ẹt bên trong thành điệu đầu xà. Nếu không phải đi mòn gia tộc nội quỷ, kia loại này ngoại lai thế lực thẩm thấu trình độ đã tới rồi nhìn thấy ghê người nóng nỗi. So với chính mình trông coi bất lợi, sợ tin càng tình nguyện tin tưởng trong tộc xuất hiện phản đồ. Ngươi là nói, ta để mọn gia tộc có người cấu kết ngoại địch, thậm chí cùng giáo đình đạt thành hợp tác. À bặt đồn đại công nhìn sợ Tìn dâng lên chứng cứ, biểu tình nhìn không ra hỉ nộ. sợ Tìn, ngươi biết, ta không hy vọng bất luận kẻ nào vì chính mình vô năng tìm lấy cớ. Nếu cái này tình báo là thật sự còn chưa tính, nhưng này nếu là Sở Tìn vì thoái thác trách nhiệm mà tùy tiện phán đoán ra tới lấy cớ. hắn này đệ nhất người thừa kế vị trí cũng ngồi vào đầu. Phụ thân, ta không có nói sai. Sợ tìn ánh mắt tâm lệ, hắn ở cùng địch nhân giao thủ trong quá trình bị thánh quang đánh cho bị thương, có thể sử dụng thánh quang làm công kích thủ đoạn người trừ bỏ giáo đình đám kia bạch vũ thịt gà bên ngoài cơ bản không làm những người khác tưởng. Địch nhân đối ta hành sự thủ đoạn có phi thường khắc sâu nhận chi cùng hiểu biết, mỗi lần đều có thể tinh chuẩn không có lầm mà tránh đi ta bấy dập. trừ cái này ra... địch nhân cư nhiên còn biết như thế nào sử dụng đỉ mòn lâu đài mật đạo mỗi cái gia tộc lâu đài mật đạo đều là chỉ có thành viên trung tâm mới có thể biết được bí mật bởi vì nó thường thường tác dụng với chiến bại sau chạy trốn so gia tộc bảo khố chìa khóa còn muốn quan trọng sợ tín lời này vừa nói ra ạ bắt đồn đại công sắc mặt cũng khó coi hắn nghe ra sợ tín ngụ ý hắn đây là là ám chỉ ạ bắt đồn đại công phản đồ không phải hắn thế thất chính là hắn hải tử nếu là hải tử trước mắt trưởng có thực quyền chỉ có sợ tín mị dị ảm Hạ -E cùng gờ gì hạ gì -E còn ở tiền tuyến chiến trường, gờ gì gõ còn không có tư cách tiếp xúc đến gia tộc mật đạo loại này cấp bậc cơ mật. Nói cách khác, có năng lực làm được loại chuyện này chỉ có sở tìn cùng mị Dì ảm, mị Dì ảm chúng điêu tàn nguyên rủa. Sở tìn ám chỉ hắn mị Dì ảm có thể là sự kiện chủ đạo giả, nhưng cũng không bài trừ sở tìn tự đạo tự diễn, giá họa mị gì ảm khả năng. Về phương diện khác, ạ bắt đồn đại công thê thất tuy rằng phụ thuộc vào hắn. Nhưng có được hài tử thê thất cũng không phải hoàn toàn không có tham dự lần này chém đầu sự kiện hiểm nghi, rốt cuộc liên tiếp chết đi đều là có được quyền kế thừa ác ma chi tử. Diệt trừ có được quyền kế thừa hài tử, nâng đỡ chính mình hài tử thượng vị, lương rửa các loại quý tộc thế gia thê thất nhóm là hoàn toàn có năng lực cũng có động cơ. Về phương diện khác, mị dị ảm những năm gần đây trong tay lây dính vô số giáo đỉnh thánh đồ tánh mạng, ạ bắt đồn đại công không quá tin tưởng giáo đỉnh sẽ cùng mị dị ảm đặt thành hợp tác. Ngược lại là thê thất cùng sớm đã thành niên sở tỉn hiểm nghi lớn hơn nữa. À bạc đồn đại công ở trong lòng không ngừng sắp hàng hiểm nghi người chính tự, trên mặt lại như cũ bất động thanh sắc, ngươi có chứng cứ sao? Theo ta được biết, si á nả phu nhân năm đó gả vào đi mòn gia tộc là có một nhóm người âm thầm đi theo. Sở tỉn cung kính thả ý có điều chỉ điều đạo, si á nả phu nhân sau khi chết, quyến luyến cũ chủ tôi tớ sẽ đầu nhập vào nàng hài tử đi. Sở tin này đó là đem đầu mâu chỉ hướng ăn nạn, nhưng ai không biết tàn nạn, đi mòn là mị dị ảm trung thành nhất cậu. Nhưng mà cái này cách nói kỳ thật có chút không đứng được chân, bởi vì ạ sì nạ là ạn nản mẫu thân, nhưng cũng chết ở mị dị ảm trong tay. Thậm chí nàng thi cốt còn bị mị dị ảm lấy chiến lợi phẩm danh nghĩa thảo muốn qua đi. Những cái đó đi theo ạ sì nạ tôi tớ nếu thật sự quyến luyến cũ chủ, chỉ sợ chưa chắc sẽ cùng hại chết cũ chủ mị dị ảm đáp thượng quan hệ. Nhưng là địch nhân thật là giáo đình người, cái này làm cho ạ bắt đồn đại công nhớ tới thần tử. Đi thôi. Ngươi cùng ta đi một chuyến mại dễ gì? À bạc đồn đại công tính toán tự mình đi nhìn xem, mị Dị ảm từng nói muốn lấy vui sướng thuần phục thần tử, không biết trước mắt tiến độ như thế nào. Sợ tin thấp giọng hẳn là, tuy rằng không biết trộn lẫn tiến lần này sự kiện thế lực có mấy sóng, nhưng là trong đó tuyệt đối có thuộc về mị Dị ảm thế lực, bởi vì cái loại này cho hắn tìm phiền toái thuần thục tính thật sự quá làm người bực bội. Nói nữa, hắn điều tra thánh quang dấu vết một đường điều tra đến sỉ A nạ trên đầu Phát hiện sỉ ạ nạ đã từng mang đến tùy tùng đích sắc biến mất ở đi ẹt trong thành, muốn nói trong đó không có miêu nhị sợ tìn là nửa điểm đều không tin. Nói nữa, sợ tìn tuy rằng tâm tính tàn bạo, nhưng lại coi trọng huyết thống, coi trọng người nhà. Điểm này, ạ bắt đổn đại công trong lòng cũng là rõ ràng. Đâu giống Mỹ dị ảm. đi một đâu. Nàng chính là có giết hại quan hệ huyết thống tiền khoa. Mỹ dị ảm sẽ như thế nào giải thích đâu. Sợ tìn khỏe môi nhẹ tiểu. phản phất thấy Vĩnh viễn không có sơ hở túc địch cùng đường bộ dáng. Đi mòn trong gia tộc, sơ tin. Đi mòn là đệ nhất vương phi hài tử, vô luận dung mạo vẫn là thủ đoạn đều cùng ạ bạt đồn đại công nhất tương tự. Đệ nhất thuận vị người thừa kế sở tin cùng cái thứ hai hài tử mị dị ảm chi gian kém 8 tuổi, đây cũng là ạ bạt đồn đại công cố ý khống chế kết quả, vì chính là làm kẻ tới sau không cần ý hiếp đến trưởng tử địa vị. Nhưng ai có thể biết, này bầy sói nhai con trùng sẽ sát ra một cái thiên phú dị bẩm mị dị đâu? Sở Tín đi theo ạ bạc đồn đại công bước chân bước vào mãi dễ dị cung điện hoàn hành lang, cùng bày các loại hàng xa xỉ gờ rẻ cung điện, cùng với bởi vì hàng năm khảo vấn địch nhân mà bao phủ huyết tinh âm trầm hơi thở giặt cung bất đồng, mãi dễ dị cung điện bày biện tương đối ngắn gọn, lại nơi trốn đều lộ ra cực có ý nhị lịch sự tao nhã. Đây cũng là Sở Tín nghĩ trăm lần cũng không ra sự, mị gì ảm rõ ràng nơi trốn đều ở chiêu lộ rõ chính mình cùng đi mòn gia tộc mặt khác thành viên hoàn toàn bất đồng phẩm vị cùng tu dưỡng. Lại luôn là có thể nhường ra thân xã hội tầng dưới chốt ạ bạc đồn đại công sinh ra không hổ là ta hải tử tự hào cảm. Rõ ràng là hoàn toàn bất đồng tồn tại, lại tổng có thể không hề trở ngại mà dung nhập trong đó. Các ngươi điện hạ hiện tại đang làm cái gì? ạ bắt đồn đại công dò hỏi dẫn đường thị nữ. Công nữ điện hạ sáng sớm liền đi trước thư phòng, phân phó chúng ta không cần quấy dậy Thị nữ cung kính mà đáp lại nói. Các ngươi điện hạ trên người chúng nguyên rủa nàng chính mình không hiểu đến yêu quý chính mình. các ngươi chẳng lẽ không biết khuyên can một câu À bặt đồn đại công trách cứ thị nữ nhưng cũng không có làm ra thực chất tính xử phạt dẫn đường đi thị nữ thấp giọng cáo tội ôn thuần mà túi đầu đi ở phía trước dẫn đường không một lát liền đi tới mãi dễ dỉ cung điện cửa thư phòng ngoại mãi dễ dỉ cung điện thư phòng rửa gần mị dỉ ảm hoa viên bắt trước ra tới nguyệt thực kỷ niên trước ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ lộ ra làm sớm thành thói quen huyết nguyệt huy mang hai người không thích đứng mà híp híp mắt nhìn trầm trọng đại môn ở trước mắt mở ra thị nữ thấp giọng nói công nữ điện hạ đại công bệ hạ cùng vương tử điện hạ tiến đến thăm phòng nội không có truyền đến đáp lại cánh cửa hướng tới hai sườn chậm rãi chuyển rời thư phòng nội cảnh tượng rốt cuộc triển lộ ở ạ bặt đồn đại công cùng sở tịn trước mặt đó là cái gì tuy là sớm đã gặp qua vô số sóng to gió lớn sở tịn đi mòn tại đây một khắc đều khó có thể ngăn chặn mà chố mắt ở tại chỗ chỉ có thể giống một tôn pho tượng cứng đờ mà ngửa đầu nhìn trước mắt tình cảnh ở trước mắt từ từ triển khai là một bộ miêu tả thiên đường cùng thánh quang vẽ quấn sang quý vệ sáng tùy ý rơi dù ra giá cũng không có người bán khoáng thạch bột phấn bị nghiền nát thành tinh tế thuốc nhuộm một chút một chút mà thấm vào ở rắn chắc vải vẽ tranh thượng đại lượng kim phấn miêu tả ra bị ánh mặt trời nhuộm đẫm đến vô cùng thần thánh huy hoàng đám mây nơi xa như ẩn như hiện thuần trắng kiến trúc phảng phất thánh thư trung thuộc sở hữu với thượng đế quang minh điện đường nhưng mà ở trước tiên liền có thể nói bá đạo mà đoạt lấy tầm mắt chính là này bức họa trung tâm Tóc vàng mắt xanh thần tử bông xuống đầu, bị trường đinh cùng chỉ vàng tinh tế mà cố định ở này phó có thể nói tráng lệ bức họa cuộn tròn phía trên. Hư ảo. phản phất nửa trong suốt sáu cánh ở thần tử sau lưng trên khai, cao lớn giá chữ thập thượng dính đầy thần chi tử máu tươi, ngay cả kia bạc chất giá chữ thập thượng loang lộ gì xét cùng phản xạ ánh sáng đều rõ ràng đến đáng sợ. Nhưng mà, nếu cẩn thận xem xét, liền sẽ phát hiện vô luận là thiên đường thịnh cảnh vẫn là nhân gian tương vân. Thậm chí với đinh thần tử giá chữ thập cùng sau cánh đều là nhân công miêu tả mà thành cảnh tượng. Tại đây kỳ quỷ mà lại lâm ly trong hình, tóc vàng mắt xanh thanh niên là vải vẽ tranh thượng duy nhất đột hiện phù điêu. Hết thể toàn vì giả dối, chỉ có chịu khổ thần tử là chân thật tồn tại. Kim sắc, màu trắng cùng màu đỏ lẫn nhau đan chéo mà thành mỹ lệ quang ảnh, mặc dù là không hề nghệ thuật thiên phú sơ tìn. Đị mòn, tại đây một khắc đều phảng phất nghe thấy được tự xa xôi phía chân trời chuyển đến thiên sứ vĩnh À, bắt đồn đại công cùng sở tịn liền như vậy đứng ở thư phòng ngoại trầm mặc mà thưởng thức này phó phảng phất đến từ thiên đường vẽ cuốn. Cái loại này thần thánh mà lại tươi đẹp, cơ hồ dây tiếp theo liền phải pha giấy mà ra tráng lệ chi mỹ. Ai dám nói nó không phải thần minh sáng tạo kỳ tích? Sợ tịn thậm chí có chút hoang đường mà liên tưởng đến. Nếu là giáo đình nhân viên thần chức nhìn đến này bức họa, chỉ sợ đều phải đường trường quỳ xuống, khó có thể ngăn chặn mà khóc giống thất thanh đi. Phụ thân, huynh trưởng, các ngươi như thế nào tới? hai người thật lâu vô pháp hoàn hồn lại thấy một bên đi thông nội gian cửa nhỏ trung chuyển ra một cái là lướt thân ảnh mị dị ảm ăn mặc ở nhà trang phục trong tay cầm nhuộm màu bàn thấy chỗ mắt ở thư phòng ngoại sở tìm cùng ạ bắt đồn đại công mị dị ảm có chút ngoài ý muốn, nhưng thực mau nàng phục hồi tinh thần lại như nhau thường lui tới thông rong mà tiếp lời dạo đầu tuy rằng tác phẩm còn chưa hoàn thành bất quá ta đã sớm muốn cho phụ thân nhìn xem như thế nào đâu nay phó thần tử chịu khổ giống như thế nào đâu Sợ tin biểu tình quái dị, phảng phất sinh nuốt một khối mọc da lông xanh có mùi thúi sữa đặc, hắn lại một lần ở mị dỉ ảm trên người cảm nhận được thật sâu thất bại. Có chút chênh lệch, đã không phải dựa vào hậu thiên nỗ lực cùng học tập liền có thể đền bù. Ha ha ha! Không đợi mị dĩ ảm tiếp tục nói tiếp, ạ bắt đồn đại công đã một tay che lại đôi mắt cười ha ha lên, hắn không chút nào che giấu chính mình âm lượng, vừa bãi tiếng cười ở mái dễ dị cung điện chung quanh quẩn. Ha ha ha, li li, ta hảo nữ nhi. ta khai ở thâm đình ác chi hoa quá tuyệt vời ngươi quá tuyệt vời ạ bặt đồn đại công kích động mà ôm mỹ dị ảm không màng nàng trong tay thuốc màu lây dính ở chính mình sang quý lễ phục phía trên hắn lớn tiếng cười trong giọng nói toàn là khó có thể che giấu tự hào cùng tán thưởng đây là trí cao vô thượng kiếp tác là không người có thể phục khắc tác phẩm nghệ thuật lý lý ngươi thật là ta kiêu ngạo không thể không ngẩng đầu lên phối hợp ạ bặt đồn đại công ôm hành động nữ tử nhìn đứng ở cách đó không xa sợ tỉn môi nhẹ nhàng một câu Như cũng là như vậy ưu nhã, lạnh leo tươi cười. Đó là đương nhiên. Nàng hồi ôm ạ bạn đồn đại công, thân tử chịu khổ giống bên, ác ma cùng ác ma ôm nhau. Ta rốt cuộc, là phụ thân ngài hải tử A. Nàng ôn tồn mềm giọng màu mắt thật sâu. Chương 246 chương 246 Vọng ngưng thanh dùng một bức bức họa cuộn tròn rửa sạch chính mình hiềm nghi, cho dù là bệnh đa nghi thực trọng sở tín đều không có tiến lên tiến thêm một bước xem xét. rốt cuộc vọng ngưng thanh họa tác liền thẩm mỹ ý thức thấp hèn ạ bặt đồn đại công đều cấp thuyết phục chính miệng thừa nhận đây là trí cao vô thượng cái tác xuất phát từ nào đó dưới đèn hát tâm lý sợ tỉnh tự nhiên sẽ không đi kiểm tra thần tử thương cho nên hắn cũng không sẽ biết trong mắt hắn họa là giả thần tử là thật sự sự thật kỳ thật chính vừa lúc là điên đảo thần tử là giả họa lại là vọng ngưng thanh thật sự một bút một bút vẽ đi lên vọng ngưng thanh con dối chế tác kỹ thuật sư từ loại đỉnh ở adri tu gì bạ kia một đời vọng ngưng thanh cơ hồ đem cái này tài nghệ rèn luyện tới rồi đỉnh chỉ cần không vén lên quần áo xem xét khớp xương cái này thần tử bề ngoài cùng ệ lụy dạ là giống nhau như lúc con dối thần tử mỗi một tấc sợi tóc đều lập loè ánh sáng xuyên thấu qua làn da có thể thấy phía dưới màu xanh nhạt mạch máu ngay cả tứ chi sờ lên xúc cảm cũng là ấm áp mà lại mềm mại tuy rằng cái này con dối thần tử cùng có được tự mình ý thức nõa đạo linh bất đồng nhưng dùng để lừa gạt một chút không quen thuộc thần tử sợ tin cùng ạ bắt đồn đại công lại là dư giả Giáo đình đã quyết định hướng quốc gia của ta phái binh. Vọng Ngưng Thanh đem ạ Bát Đồn Đại Công cùng sở tỉn thỉnh tới rồi trong phòng hội nghị, bởi vì điêu tàn nguyền rủa nguyên nhân, nàng nhìn qua hao gầy rất nhiều, bọn họ nơi nào tới lá gan, thật là kiện việc lạ. Ạ Bát Đồn Đại Công nghĩ trăm lần cũng không ra, nếu không phải nội quỷ cấu kết ngoại địch, kia giáo Đình sao có thể sẽ ở thần tử sinh tử chưa biết dưới tình huống mạo muội phát binh? Không đợi sở tỉnh bắt nước bẩn, Vọng Ngưng Thanh đã thản nhiên mà đem hai người hoài nghi nói ra. Nếu không phải lâu đài có nội quỷ cùng giáo đình nội ứng ngoại hợp, luôn luôn tác phong bảo thủ giáo đình sẽ không làm như vậy bí quá hóa liều sự tình. Nếu nguyên bản ạ bạc đồn đại công đối mị dì ảm có ba phần hoài nghi, kia trải qua thần tử chịu khổ giống lễ rửa tội sau lại nghe thấy những lời này, hoài nghi liền cơ bản đã hàng vì Linh, không tội, Lý Lý Ngươi cảm thấy có thể là ai đâu. Đây là sở tìn huynh trưởng công tác, ta không hảo du cự nhúng tay đi. Võ ngưng thanh quét sở tìn liếc mắt một cái. Không chút khách khí biểu đạt ra bị hoài nghi sau tâm tình không vui tùy hứng. Ta nếu là nhúng tay quá nhiều, không chừng huynh trưởng còn muốn hoài nghi ta mưu đồ gây rối. Nói nữa, dược tề cải tiến đã tới rồi mấu chốt nhất một bước. Nếu có thể đem phối dược quá trình đơn giản hóa, về sau trừ bỏ ta bên ngoài người cũng có thể phối trí dược vật. Nếu đổi một cái ác ma chi tử cùng ạ bát đồn đại công nói như vậy, ạ bát đồn đại công mặc dù cảm thấy có lý nhưng cũng sẽ kéo không xuống dưới mặt mũi. Nhưng nói lời này người làm ý gì ảm, vậy không giống nhau. Gần nhất mỹ gì ảm dung mạo chi mỹ thế sở hiếm thấy, trên người nàng sinh ra đã có sán quý tộc khí chất càng là xuất thân tầng dưới chót gạ bạt đồn đại công sở thưởng thức, thứ hai mỹ gì ảm chúng điêu tàn nguyền rủa còn ở cải tiến dự tề, đích sắc không hảo đem nguyên bản thuộc về sở tỉnh công tác lại đưa cho nàng. Phải biết rằng, cấp mỹ gì ảm hạ chú người đến bây giờ đều còn không có tìm được đâu. Bất quá, giáo đình xuất binh quốc gia của ta chuyện này, ta có cái ý tưởng. Võ Ngưng Thanh cũng biết không cho điểm ngon ngọt là không được chỉ có làm ra có thể thực hành công tích mới có thể hoàn toàn rửa sạch chính mình trên người hoài nghi phụ thân vẫn luôn ở lo lắng thần đình thế ước nhưng kỳ thật thần đình thê ước bí mật cũng rất đơn giản muốn lấy không công chính thủ đoạn giết chết một vị có được thần đình thê ước tín đồ kia chỉ cần làm hắn không hề là thành kính tín đồ liền hảo vọng ngưng thanh rốt cuộc tung ra vẫn luôn đè ở lòng bàn tay át chủ bài dùng vui sướng thuần dưỡng chính là như vậy một đạo lý một người chỉ cần khuất phục với dục vọng hắn liền không hề là bị thần minh sở thiên vị kiền tín đồ Cái này cách nói nhưng thật ra làm từ trước đến nay hành sự đơn giản thô bạo sở tình cùng ạ bắt đồn đại công cảm giác mới mẻ, rốt cuộc bọn họ trước kia đều ở liều mạng như thế nào giết chết kiền tín đồ, trăm triệu không nghĩ tới còn có đem hắn trở nên không kiền tin con đường. Nói nữa, không công chính cách nói cũng có chỗ chống nhưng toàn nếu người đường đường chính chính cấp có được thần đỉnh thề ước quang minh kỵ sĩ ném bao tay trắng, mà hắn cuối cùng bởi vậy mà chết, liền tính là thần cũng không thể nói là không công chính. sợ tin ngày thường văn nhã nho nhã gương mặt giả tức khắc banh không được hắn vì che giấu cảm xúc giơ tay đi đỡ tơ vàng mắt kính thiếu chút nữa không đem gọng kính cấp tấn nước hơn nữa thần đình thề ước nếu sẽ tinh lọc hết thể không khiết chúng ta vì cái gì không thể trái lại lợi dụng đâu vọng ngưng thanh nâng trung trà lên nhấp một hớp nước trà táng tận thiên lương địa đạo thần tử xương sống lương thật là ngạnh vô pháp dùng đệ nhất loại cùng đệ nhị loại phương pháp tới giết chết hắn một khi đã như vậy dứt khoát tính kế cạn đả sở đế quốc quân một phen làm thần tử chết ở bọn họ trên tay, đến lúc đó bị vĩ đại thần lực tinh lọc rất sẽ là ai đâu? Phải biết rằng bất kính cũng là tội đâu. Nói tới đây, ạ bắt đồn đại công tạm thời bất luận, sợ tịn xem mị gì ảm ánh mắt hoàn toàn chính là đang xem hành tẩu nhân ra đắt ma. Ha ha ha, lili nói đúng. ạ bắt đồn đại công thập phần kích động, hắn cũng không sợ hãi cùng giáo đỉnh khai chiến, nhưng nếu có thể tính kế đế quốc quân một phen, hắn vì cái gì không làm đâu, liền như vậy làm đi. Được đến chính mình muốn kết quả. A bắt đồn đại công lại từ dư lại không nhiều lắm từ trong lòng phân ra một tia khoan nhu cùng ôn hòa dặn dò mị gì ảm hảo hảo nghỉ ngơi sau liền mang theo đầy mặt khó chịu sợ tỉn đi trở về Vọng ngưng thanh ở phòng tiếp khách nội ngồi trong chốc lát liền trở về thư phòng nàng họa mới vẽ một nửa đâu Vọng ngưng thanh mới vừa trở lại thư phòng giá chữ thập thượng con rối thần tử liền ngẩng đầu chiều nàng trông lại dùng vẻ mặt đơn thuần thiên chân không chút nào hệ lụy ra biểu tình đem chỉnh phục họa tác thần thánh cảm cấp phá hư hầu như không còn rắc rắc rắc con rối thần tử đại khái là cái nào linh kiện tập trụ trên giới ngạc không ngừng khép mở phát ra tựa như thiểu năng trí tuệ thanh âm an tĩnh vọng ngưng thanh nhắm mắt ở ô nhiễm cùng điêu tàn nguyên rủa song trọng tra tấn dưới thân thể này đại não thần kinh càng thêm mất cảm rõ ràng ngũ cảm đều ở suy yếu nhưng cảm xúc phản hồi lại càng thêm hỗn loạn vọng ngưng thanh ngồi ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần một hồi lâu lúc này mới đứng dậy bắt đầu tìm kiếm thùng dụng cụ chuẩn bị sửa chữa một chút con rối thần tử lúc sau trên chiến trường tính kế giáo đình đế quốc quân cùng đi mòn công quốc còn phái được với công dụng đâu không sai đi mòn gia tộc kỳ thật cũng không có nội quỷ giết hại vô số thánh đồ tánh mạng mỹ gì ảm đương nhiên không có khả năng cùng giáo đình đạt thành hợp tác nhưng không hợp tác không đại biểu không thể lợi dụng địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu tuy rằng đi mòn đại công nữ thân phận bẩm sinh tính mà quyết định vọng ngưng thanh lập trường nhưng nàng trong tay còn méo thần tử này cái dùng tốt quân cờ đâu chẳng qua này cái quân cờ gần nhất có chút mất không chế Vọng ngưng thanh cha không đến thần tử thu thập đỉ mòn gia tộc thành viên thi thể là muốn làm cái gì. Bất quá cũng coi như, kế hoạch liền mau tới kết thúc, giáo đình cùng đỉ mỏn công quốc khai chiến ngày chính là vọng ngưng thanh động thủ là lúc, thần tử liền tính muốn làm cái gì cũng đã không còn kịp rồi. Mà chờ đến vọng ngưng thanh kế hoạch kết thúc, thần tử ái làm cái gì liền làm cái đó, quan nàng chuyện gì. Vọng ngưng thanh đem len ken len ken mà đem con dối thần tử tu hảo, một lần nữa cầm lấy vị pha màu. Lúc này nàng không hề sử dụng sang quý kim phấn cùng với vân mẫu thạch chế thành bạch thuốc màu, mà là thay đổi đất son, thanh kim cùng than phấn. Thân tử chịu khổ giống thượng nửa bộ phận là thiên đường thịnh cảnh, ánh mặt trời, cánh chim, hà vân cùng với điện phủ tập kết hết thể thế nhân cảm nhận chung thuần khiết tốt đẹp, thần thánh quang minh ý đồ. Nhưng mà, đương đại công nữ lại lần nữa để bút, thanh màu lam ngọn lửa từ dưới lên trên bút cháy lên, nhan sắc sâu thảm xương đen giật tán mà ra. vô số mang huyết tay dính liễu giá chữ thập cùng với thần tử sau lưng cánh chim bức họa thượng nửa bộ phận là thiên đường hạ nửa bộ phận lại là luyện ngục phân chia hai người giới hạn lẫn nhau dung hối giao tạp dần dần trở nên mơ hồ không rõ thần tử đứng lặng ở hai người chi gian nhìn lên chính là thế nhân cầu mà không được hư ảo chi mộng quan sát chính là trước mắt vết thương đau khổ chi bên. hắn đứng ở địa ngục liệt hòa chung hắn ở thiêu đốt nhằm vào đi mòn gia tộc thành viên ám sát cũng không có bởi vì sợ tỉn Đi bỏn xuống tay điều tra mà dừng bước không trước, thực mau, lại có hai vị ác ma chi tử lần lượt xảy ra chuyện. Đứng hàng thứ 8 cùng thứ 9 vị ác ma chi tử tao nổ ám sát, thi thể bị người đương trưởng mang đi. Lúc này, mặc dù là đối con nối dõi không lắm để ý ạ bắt đổn đại công đều không khỏi thay đổi sắc mặt. Đi ẹt bên trong thành toàn thành giới nghiêm, qua cấm đi lại ban đêm thời gian liền không hề cho phép công dân nhóm rời đi ra môn, người vi phạm đương trưởng giết chết. Đi bỏn lâu đài bên trong càng là nhân tâm hoảng sợ. Ác ma chi tử đều hoài nghi địch nhân mục tiêu kế tiếp sẽ là chính mình. Án nàn đã nhận ra lâu đài nội khác thường không khí, bắt đầu một tấc cũng không rời mà đi theo vọng ngưng thanh bên người, thậm chí buổi tối liền dứt khoát cùng tỷ tỷ ngủ chung. phòng bị không biết sẽ từ nơi nào nhảy ra tới thích khách. Hắn giống một vị tận trung cương vị công tác kỵ sĩ, dũng cảm không sợ, đem chính mình sinh tử cùng an nguy hoàn toàn ném tại sau đầu, trong mắt chỉ có chính mình tỷ tỷ, mị dị ảm, đi mòn, không quan hệ. Vọng ngưng thanh vuốt ve án đầu. Như vậy khuyên đủ, những người đó sẽ không đối ta độc thủ. Nay đảo không phải ở vô vị mà tin tưởng thân là địch nhân giáo đình thế lực sở lòng mang đạo đức cùng với lương tri đem tự thân an nguy phó thác cho người khác đạo đức điểm mấu chốt, này không thể nghi ngờ là ngu xuẩn buồn cười. Vọng ngưng thanh chỉ là tin tưởng, mị dị ảm? đi mòn giá trị tuyệt đối không chỉ có chỉ là cống hiến một khối thi thể mà thôi. Vọng ngưng thanh tin tưởng giả sẽ không làm ra ngu xuẩn như vậy lựa chọn, giả lợi dụng nàng, nàng cũng lợi dụng giả. Lẫn nhau chi gian theo như nhu cầu thôi. Rốt cuộc bọn họ chi gian, vốn cũng không yêu cầu nói nhiều. Rốt cuộc, giáo đình quang minh kỵ sĩ quân đoàn cùng cản đả sở đế quốc quân đội đến đỉ mòn công quốc biên cảnh. Ở có được ma pháp thế giới, hành quân cùng vật tư điều hành cũng không giống thấp ma vị diện như vậy chậm chạp cố hết sức. Mà ở ngày đó, Võ ngưng thanh cũng rốt cuộc hoàn thành chính mình hòa tác, khỏe môi mỉm cười mà nhìn chính mình tác phẩm bị ạ bặt đồn cao cao treo lên. Liền treo ở sung phong chiến xa thượng đi. A bát đồn đại công biết rõ như thế nào mới có thể cấp địch quân quân thế tạo thành lớn nhất đả kích, hắn trương dương mà cười nói, thật muốn nhìn xem giáo đỉnh những cái đó dê con nhóm biểu tình a. Đúng vậy, vọng ngưng thanh cũng cười, trôn ở con rối thần tử thân thể nội năng lượng trung tâm tuy rằng không bằng loa đạo linh, nhưng cũng cũng đủ đem lâu đài đại môn tạc hủy, thật là lệnh người chờ mong a. Thẳng đến à bát đồn đại công rời đi, vọng ngưng thanh lúc này mới xoay người liễm đi biểu tình. chỉ có một con toái thủy tinh mắt tím ở huyết nguyệt phát sáng hạ lúc sáng lúc tối mà phát sóc. Bắt đầu đi." Nàng thấp giọng nói, nồng đậm huyết hương nhập vào cơ thể mà ra, băng sứ ra nẻ hoa văn lấy nàng mất đi mắt trái vì trung tâm, nháy mắt bỏ đầy nàng tạ nửa khuôn mặt, "Chúng ta nghi thức. Cung đình Messi a 12 vị thánh đồ." Chương 247 chương 247. Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đã đến địa mòn công quốc biên cảnh. Mạng lưới tình báo chịu hạn Eli dã đại khái là cuối cùng thu được này tin tức người. hắn ngón trỏ chống lại cằm, chửi nhỏ đáng chết bị lợi dụng hệ vợ biểu tình đơ đẫn tuy rằng đã cùng thần tử cộng sự một đoạn thời gian nhưng là nghe thấy đã từng là hết thẻ quang minh tốt đẹp sự vật đại danh từ thần tử nói chút không thể diện khắc nghiệt từ ngữ hệ vợ vẫn là có chút banh không được biểu tình chúng ta hay không muốn liên hệ giáo đình đâu ách phu mặt thẻ có chút hoảng sợ từ si à nạ xác lẻm qua đời lúc sau mặt thẻ liền lâm vào mất tinh thần hệ vải cảm xúc chung khó có thể tự kiềm chế không còn kịp rồi bước vào quốc thủ cảnh nội đều coi là khiêu khích liền tính tưởng ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi hệ lý dạ khoác một thân màu đen áo choàng thay nhà thám hiểm thường thấy áo ráng ra một đầu thấy được tóc vàng càng là dùng luyện kim thuật nước thuốc nhuộm thành bình thường cây cọ ma sắc trên mặt cũng làm một ít ngụy trang lúc này hệ lý dạ nhìn qua chính là một cái mặt có bệnh sắc khi chất lược hiện âm trầm quái gở nhà thám hiểm trừ bỏ diện mạo có chút quá mức tuấn mỹ bên ngoài cùng bình thường người đi đường cũng không bao lớn bất động Tuy rằng mặt thẻ cùng nghệ vợ đều biết thần tử điện hạ che giấu tung tích sự tất yếu, nhưng nhìn như vậy giả dạng thần tử, trong lòng đều có chút thần vật tự hối đau lòng. Hệ lý giả cầm mặt thẻ dâng lên tới bản đồ, chỉ vào sầu khổ chi thành chính cửa thành cùng hai nơi cửa hông, nói, đi một lâu đài ba mặt không phải tới gần dãy núi chính là vờn quanh rừng rậm, cũng không thích hợp đại quân tiến lên.